18 tuổi, Diệu đã phải lòng một anh thanh niên học cùng trường đại học với mình, yêu nhau được hai năm. Tình yêu của cô và anh lúc đó tưởng chừng không gặp chắc trở gì, thì vào một đêm mưa rơi dài dích, Diệu phát hiện ra mình đang mang thai. Cô hoảng loạn, đem chuyện này nói cho Việt biết. Anh thất thần, suy sụp một lúc, rồi đột nhiên lạnh lùng mà nói với cô rằng: phá thai đi. Diệu sững sờ, thất vọng, nhưng không quyết định ngay lúc ấy. Cô giấu cảm xúc lo sợ của mình vào trong lòng Cô nói Để em suy nghĩ Suy nghĩ gì nữa chứ Giờ thai còn nhỏ Không phá bây giờ thì chờ đến khi nào nữa Chúng ta chỉ là những cô cậu sinh viên Tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền học phí Phải chạy từng đồng Lấy đâu ra tiền nuôi thêm đứa trẻ Diệu nghe Việt nói Không kìm được bức xúc mà gào lên Anh đừng có nói câu vô trách nhiệm như vậy chứ Việt ngỡ ngàng Hai mắt sững sờ nhìn cô Phút trước chốc không tin nổi, Diệu lại có thể nói ra câu như vậy. Anh nén lại tức giận, nhẹ nhàng nói: Chúng ta bây giờ không thích hợp để có con, em có hiểu không? Diệu cúi đầu trầm mặc. Sau một hồi suy nghĩ, cô nói: Em sẽ tự đi phá. Không được, anh sẽ đưa em đi. Anh không để em đi một mình đâu. Đầu giờ chiều, Việt chở Diệu đến bệnh viện. Sau khi làm xong thủ tục phá thai, nhìn Diệu lững thững bước vào bên trong phòng. Việt mới thở phào nhẹ nhõm như vừa chút đi gánh nặng Bên trong phòng Cô đã suy nghĩ kỹ chưa Nếu cô phá thai Thì e rằng sau này có nguy cơ không thể mang thai được nữa đấy Nghe bác sĩ nói Diệu bẩn thần hết cả người Đôi tay bíu chặt lấy vạt áo Nhìn bác sĩ với ánh mắt sợ hãi Cô run run nói Vậy thôi em không phá nữa Dứt lời Diệu chạy vụt ra cửa Nhưng khi nghĩ đến gương mặt tức giận nhăn nhó của Việt Khi biết mình chưa phá thai thì rượu khựng lại Quay đầu bước đi vào trong Nhìn ánh mắt giò xét của bác sĩ Rượu rụt rè lên tiếng chị cho em ở lại đây một chút được không ạ? Được, em ngồi ghế nghỉ ngơi đi Rượu ngồi thụp xuống ghế Hồi hộp nhìn ra cửa trong lòng nghĩ không biết phải nói cho Việt thế nào đây Cô không muốn biến mình thành một người mẹ máu lạnh Tự tay giết chết con của mình Bởi vì cô nhận ra tình mẫu tử trong mình quá thiêng liêng Phần cũng bởi vì cô bị bỏ rơi Lớn lên trong cô nhi viện Và được một cặp vợ chồng vô sinh nhận nuôi Nên cô không muốn con mình bị tước đoạt mạng sống Một cách tàn nhẫn như thế Nhưng Việt lúc đó lại không nghĩ giống cô Anh nhất quyết muốn cô phá thai Rượu ngồi trong phòng gần nửa tiếng Mới đứng dậy lững thững bước đi ra ngoài Vừa nhìn thấy rượu Việt vội vàng lao đến chất vấn cô Sao rồi? Ổn chứ? rượu giả vờ đau đớn trên gương mặt Cô thiểu thảo nói Ổn rồi Hơn một tháng sau đó rượu cố gắng trở lên bình thường nhất có thể Để Việt không phát hiện ra cô đang mang thai Nhưng những cơn ốm ngén mỗi ngày một nặng nề Khiến sự việc bị bại lộ Ngay khi biết Thực chất rượu chưa hề phá thai Việt nhìn cô cất giọng gai gắt Em bị sao vậy Diệu? Em có thể động nã một tí được không vậy? Anh vừa nói vừa chỉ ngón trỏ của mình vào thái dương Giọng cộc cằn Mắt nhìn cô đầy xa lạ Lúc đó cô cũng phần nào hiểu được ý tứ Trong từng câu chữ của anh Cũng biết anh tức giận vì chuyện gì Nên cô chỉ biết cúi đầu Im lặng Anh lại nói tiếp Mẹ anh và ba mẹ em thì nghèo Cơm ăn hàng ngày còn phải kiếm từng bữa Anh và em vừa phải học Vừa phải làm Đầu tắt mặt tối mới có tiền đóng học phí cho cả hai Em nghĩ thử xem Bây giờ có thêm một đứa trẻ nữa thì tiền đâu mà nuôi đây hả? Diệu biết điều đấy chứ. Chỉ là cô không đủ tuyệt tình để bỏ con. Nó cũng là một phần máu mủ của cô cơ mà. Diệu ngước đôi mắt giàn rủa nước mắt lên nhìn Việt rồi nói. Mình kết hôn đi anh. Kết hôn rồi chúng ta sẽ có tiền. Lúc đó nuôi con được rồi. Hoặc là chúng ta gửi con về cho ông bà giữ. Còn anh và em sẽ tiếp tục học tiếp đến khi ra trường. Diệu tiến tới nắm lấy tay của Việt Năn nỉ hết lời Việt nghe cô nói thì ngay lập tức biến thành một người khác Anh nhìn cô nói Em nghĩ là đám cưới là một chuyện đơn giản à Đủ thứ tiền phải chi Chứ đâu phải là đùng một cái là có ngay cái đám cưới Cưới em thì anh vẫn phải cưới Thậm chí đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ luôn cũng được Nhưng giữ lại con lúc này Thì không thể Nghe anh nói Diệu hụt hẫng buông tay anh ra Cô nhìn Việt với ánh mắt thất vọng Nước mắt ấm ức cũng đã rơi trên mặt cô từ bao giờ. Cảm giác nói cho cô biết, anh ăn nói vòng vo không muốn chịu trách nhiệm, rượu cũng không muốn cãi nhau nữa. Cô quyết ngang dòng nước mắt trên mặt, đứng bật dậy, thật nhanh tiến về phía anh mấy bước, không chần chừ mà tát cho anh một cái bốp lên mặt, trong sự ngỡ ngàng đến bất lực của Việt. Vẻ mặt lạnh lùng, rượu nhìn anh cất giọng đanh thép. "Chia tay đi Việt, coi như tôi ngu để mới tin nhầm anh." đổ tồi chơi cho đã bây giờ lại không chịu trách nhiệm nếu anh dùng bao thì tôi đâu có chịu khổ như bây giờ là tại ai hả cả họ của tôi và anh cộng lại không lời nhiều thì cũng lời ít người không biết động não là anh đó chứ không phải là tôi anh muốn quất ngựa truy phong thì cứ nói mẹ con ra đi anh vòng vo mãi chỉ khiến tôi thêm khinh bỉ anh mà thôi việt sững sờ mất mấy giây rồi cũng không kiềm chế được cái tôi của mình anh quát Vậy mẹ của cô có chấp nhận xính lễ chỉ chầu với cao hay không? Nếu chấp nhận, thì tôi đem chầu cao qua cưới cô. Nói tới đây, việt thở hổn hển, cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng lòng mình. Anh gay gắt nói tiếp: Mẹ và em gái của tôi vừa bị tai nạn, tôi bán nhà cũng không đủ trả tiền viện phí. Mẹ cô có chấp nhận một thằng rẻ không có công ăn việc làm ổn định, không có nhà để ở hay không? Cưới về, dắt nhau ra đường mà ăn xin à? Dù rằng những lời nói của Việt thốt ra trong lúc đang bị kích động mạnh, nhưng từng câu từng chữ đều là thật lòng. Nhưng Diệu thì lại nghĩ khác. Cô xem đó là một cái cớ do Việt bịa ra để thoái thác trách nhiệm của mình. Diệu nhìn Việt rồi bất ngờ nở ra một nụ cười khinh bỉ. <cười> anh có thể bịa ra một chuyện nào đáng tin nữa hay không? Chứ tôi thấy anh muốn bỏ chạy thì đúng hơn đấy. Không nói nhiều nữa, chia tay đi. Đứa con trong bụng của tôi từ bây giờ không còn liên quan đến anh nữa. Câu nói của Diệu như xét đánh giữa trời quang Khiến Việt cứng đờ người lại Anh có cảm giác trái tim của mình Đang bị ai đó bóp nghẹt Trong phút sốc người anh như bị hóa đá Gương mặt thất thần nhìn cô gái Về tức giận mà mặt mày tím đen lại Anh cau mày Đáy mắt phiếm hồng hẳn lên Sự say sứt không nói nên lời Trong thâm tâm cảm thấy vô cùng có lỗi Nhưng anh vẫn cố chấp Giữ vững lập trường của mình Vậy thì chia tay Anh nhìn cô lâu lắm mới có thể thốt nên lời Cảm giác có được rồi lại mất đi Đang trân trọng nâng niu một ai đó Thì bất ngờ đổ vỡ Hai người đi hai hướng Khiến Việt cảm thấy trống vắng vô cùng Sự thống khổ hẳn in trong đáy mắt Chiếm lĩnh lấy tâm hồn của anh Trong phút chốc Anh cũng chẳng biết phải nói thêm lời gì nữa cả Cả hai cùng rơi vào một trạng thái trầm mặc Thật lâu cũng không ai nói với ai câu gì Dù cho một lời níu kéo Cũng chẳng thể nói rõ thành lời Dù rằng lúc đó, về rất muốn nói Nhưng suốt cuộc thì cái tôi của anh quá lớn Khiến anh không thể vứt bỏ lòng tự trọng của mình Chỉ đành chấp nhận Để cả hai cho nhau một lối đi riêng Anh dọn đồ đi Rồi cút khỏi đây dùm Phòng này là tôi thuê Diệu quay mặt đi kìm né nước mắt mà cất giọng lạnh lùng việt dùng ánh mắt âm trầm nhìn diệu Một lúc mà không trả lời Qua một lúc sau, anh ngước mặt lên Để ngăn không cho bản thân phải rơi lệ Sau đó anh đã quay mặt về phía cửa, đưa lưng về phía cô, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ mà đến cả Diệu là người nói chia tay trước cũng không thể ngờ rằng anh lại tuyệt tình đến như vậy. Anh nói: "Được, chia tay cũng tốt. Tôi cảm thấy tôi với cô không hợp nhau, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ gây thêm đau khổ cho đối phương mà thôi." Nói xong, anh không đợi cô trả lời mà cúi xuống cầm chiếc ba lô gói ghém đồ đạc, một cách cầu thả rồi bước đi thật nhanh. Anh nhanh tới mức khiến diệu không biết phải nói thêm câu gì về anh cả Nhìn bóng anh dần dần bước xa cô mà lòng rượu lạnh giá Lúc này nước mắt cô đã rơi đầm đìa trên mặt Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại Khiến diệu không còn sức lực chống đỡ nữa Cô ngồi thụp xuống sàn khóc nước nở Lúc đấy cô khóc vì mình ngu mới trao thân cho người ta Khóc vì yêu thầm nhầm thằng Khóc vì hơn năm thanh xuân trôi đi quá hoang phí của mình Chứ khóc vì anh chắc là rất ít Vì tình yêu này không đủ lớn tới mức khiến cho Diệu bỏ bê bản thân của mình. Mãi sau này Diệu mới nhận ra là mình hành xử quá nông nổi, tự cho mình là đúng, thì cô đã là vợ người ta. nụ cười trên môi cũng không thường xuyên hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của cô nữa rồi. việt đang đi, đột nhiên đứng khự lại. Bên tay Diệu lúc này bất ngờ chuyển tới giọng nói nhẹ nhàng mà bình thản của anh. Nếu cô quyết giữ đứa nhỏ lại, Thì mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền cho cô dưỡng thai Và sinh con Tôi cũng hy vọng cô sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình Tôi không phải là không muốn chịu trách nhiệm Mà là vì tôi muốn tương lai của tôi và cô tốt một chút Tôi muốn con của tôi và cô Có một tuổi thơ đủ đầy Chứ không phải là nay đói mai no Cô có hiểu không Tôi và cô không cùng chí hướng Thôi thì chúc cô sớm gặp được người tốt hơn tôi bội lần Diệu đã không còn đủ tỉnh táo Để nghe hết những gì anh nói Lúc đấy tai cô đã ủ đi Mắt cô đã nhòe lệ Lúc cô chỉ kịp ngước lên nhìn Đã thấy bóng anh mờ ảo Khuất dần trong màn mưa Về phần Việt Hôm ấy anh đã đau lòng đến mức Chẳng còn phân biệt nổi đâu là nước mắt của mình Đâu là nước mưa nữa Mà thứ anh cảm nhận được Chính là nỗi sống vắng cô độc Cùng sự dai dứt Không có cái gì có thể diễn tả tối hôm đó anh đã ngủ gầm cầu Chiếc xe máy mà anh dành dụng tiền Mấy tháng mới mua được Cũng bị người ta lấy đi mất Gia tài lớn nhất của anh bay mất theo mối tình Mà ngay lúc đầu anh đã rất trân trọng Những tháng ngày sau đó Diệu và anh đã không còn gặp nhau Cũng như không thể chờ nhau trong những buổi chiều tan học Hay đưa đón nhau mỗi ngày Nhường nhau những ổ bánh mì Hay những bữa cơm đạm bạc thời sinh viên Suốt những tháng thai kỳ Diệu sống trong sự khinh bỉ Rè bỉu và cay nghiệt của người đời Nhưng vì con cô mà kể Việt cũng giữ lời hứa Chu cấp cho cô hàng tháng 2 triệu Đến ngày sinh con, Diệu tình cờ phát hiện ra trong quyển sách cũ của cô có 20 triệu. Thời điểm đó, 20 triệu đối với cô như một chiếc phao cứu sinh lúc nguy khốn. Suốt thai kỳ, cô không dám nói cho ba mẹ biết, cũng ngại chia sẻ với bạn bè. Số tiền tiết kiệm mà cô chất chiêu từng đồng cũng để dành cho chi phí sinh nở. Đôi lúc Diệu nghĩ, sinh con xong rồi tiền đâu mà nuôi. Bây giờ khi nhìn thấy 20 triệu trước mắt, Diệu còn chẳng dám tin Việt lại tốt đẹp đến như thế. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Anh để quên lại Chứ không chịu tin những gì trái tim mình bách bảo Sau một tuần Rượu được xuất viện về nhà Lúc này cô mới can đảm nói với ba mẹ nuôi biết Mình chơi chồng mà chửa Hiện đang là mẹ đơn thân Ba mẹ biết Có hơi thất vọng về cô Cũng khóc lóc than trách này nọ Nhưng tình yêu với con gái quá lớn Nên mẹ cô quyết định khăn gói từ quê lên Sài Gòn Phụ rượu chăm cháu ngoài Ba cô ở nhà nuôi gà nuôi vịt Ai kêu gì nằm lấy Để cô có thể tiếp tục đi học Sinh con chưa được bao lâu rượu trở lại trường học sẽ nhìn dè biểu của bạn bè Khi đó cô chỉ mới ngoài 20 Cái tuổi mà trong tâm trí Vẫn còn đâu đó rất nhiều nỗi bận tâm Khiến cô không tha thiết gì đến chuyện yêu thêm bất kỳ ai nữa Rất nhiều lần rượu bị kiệt sức đến ngất đi Sau những lần ấy Cô lại cảm thấy sức khỏe của mình giảm đi một chút Cô muốn nghỉ ngơi Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép Cô lao đầu vào kiếm tiền không biết mệt mỏi Cái tên Võ Quốc Việt Cũng từ từ trôi vào lãng quên Trong cuộc đời của cô Mặc dù hàng tháng anh vẫn chuyển cho cô 2 triệu Nhiều lần cô muốn từ chối Nhưng nghĩ đến con Diệu gạt phăng luôn lòng tự trọng Hơn một năm sau Con gái Diệu cũng hơn một tuổi Tên là Lê Ngọc Mi Diệu cũng chịu mở lòng Mà yêu thêm một người là Hà Thế Quang Anh ấy cũng là sinh viên giống cô Nhưng học khác trường Cô và anh tình cờ làm phục vụ chung một nhà hàng. Nhà anh ở thành phố nhưng nghèo lắm. Cô và anh đồng điệu từ tính cách đến sở thích nên rất dễ hòa hợp. Yêu nhau nửa năm dù vẫn không có can đảm nói cho anh biết là mình có con cô sợ anh sẽ lại bỏ rơi mình như chính Việt đã từng bỏ cô năm nào. Nhiều lần anh ngỏ ý đến phòng trò cô chơi nhưng cô đều khéo léo từ chối. <cười> một ngày nọ diệu đang ở trường thì hay tin ba bị tai nạn giao thông ở dưới quê ngay khi mẹ biết tin vội vàng khăn gói về quê nhưng chưa kịp đi thì lại được bác sĩ cho hay ba đang được chuyển lên bệnh viện trợ giấy hay tin ba gặp nạn tim rượu như muốn ngừng đập luôn lúc ấy cảm giác đất trời như sụp đổ xuống chân mình hai mẹ con đem theo số tiền ít ỏi kiếm được tức tốc chạy đến bệnh viện nhìn thấy cả người ba đẩy máu rượu không chịu được mà ngất đi Còn mẹ cô thì mặt mày tái nhợt, ngồi thụp xuống ghế đá, bất lực nhìn bác sĩ, đưa ba vào phòng phẫu thuật cấp cứu. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong căn phòng với bốn bức tường trắng xóa, mùi thuốc sắt trùng, lâu lâu lại thoang thoảng làm cô khó chịu. Bên cạnh cô lúc này, quang mặt buồn rời rượi, ánh mắt lo lắng, còn mẹ cô thì gương mặt hốc hác, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô. Dường như cả đêm mẹ không chợp mắt, lúc này rượu bất xác nhớ đến ba. Cô mất bình tĩnh, nước nhỏ nói: "Mẹ, ba sao giờ hả mẹ?" Diệu khóc ngất như một đứa trẻ, gia đình cô đã đủ khổ rồi, sao ông trời có thể nhẫn tâm như thế chứ? Ba mẹ cô một đời vất vả nuôi nấng cô nên người, vì thương cô nên mẹ mới phải lên thành phố, cũng vì thương cô nên ba mới đi làm kiếm tiền phụ cô nuôi cháu, lo cho cô ăn học, cũng vì cô nên ông mới như vậy. Diệu đau đớn khôn nguôi. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống không ngừng Tại con Tất cả là lỗi do con Là tại con Cô vừa nói vừa đấm vào ngực của mình Giờ khắc này Diệu mới thấy thấm thiế mấy lời của Việt nói trước lúc chia tay Sự hối hận dường như chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí của Diệu Nó như một bóng ma ám ảnh cô từng giờ từng phút Bà con đã qua cơn nguy kịch Nhưng có thể sẽ không còn đi đứng được nữa Bác sĩ nói Ông ấy bị liệt hoàn toàn nửa thân dưới Diệu nghe như xét đánh ngang tai Không đi đứng được ư Như vậy khác nào lấy đi nửa cuộc đời của ông ấy cơ chứ Diệu ngây người nghĩ lại Thì càng thương ba Càng thấy mình bất hiếu Chẳng giúp ích được gì Quang đứng gần đó gương mặt cũng thất thần cả lại Anh nói Em yên tâm đi Sau này anh sẽ cùng em chăm sóc ba Nghe anh nói Diệu nghe như tim mình có một dòng nước ấm chảy qua Ngoài cảm kích ra Còn có một tình yêu mãnh liệt dành cho anh Sau đó cô được biết Người gây tai nạn cho ba cũng nghèo Nên bà mẹ cũng không muốn làm khó dễ gì cả Mọi chuyện thư cứ để cho công an xử lý Ngoài giờ học Thì phần lớn thời gian của Diệu Là ở nhà trông con Và chạy tới chạy lui phụ mẹ chăm sóc ba Lúc đi vắng cô gửi con gái Cho một thím trung niên ở trọ gần đó trông hộ Bởi vì Diệu và Quang nghĩ Mà không xin phép nên bị đuổi việc Khoảng thời gian ba nằm viện Rượu tất bật khắp nơi Tìm nơi uy tín gửi con Còn phải tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống Đến nước này Cô vẫn không dám nói cho Quang biết Là mình có con Mỗi lần hẹn gặp anh Cô phải lén lút chạy đi gửi con Bởi vì sợ Quang nhìn thấy Sau cả tuần vất vả Cuối cùng cô cũng tìm được một am thờ Có sư cô Tuệ An Và một vài sư cô khác đang ở đấy Trong thời gian ban nằm viện Mẹ cô đã chạy vậy khắp nơi để kiếm tiền lo cho ba. Thấy mẹ cực khổ, ý định nghỉ học để phụ mẹ lo cho ba, bắt đầu nhen nhóm trong lòng của Diệu. Sau khi bị mất việc chẳng bao lâu, thì Quang tìm được một công việc mới. Ngoài thời gian đi học và làm thêm, thì thi thoảng anh vẫn ghé phòng trọ của cô chơi, còn mua cho cô đồ ăn, có khi là phở, khi thì là cơm tấm. Lúc cô nói ra ý định sẽ nghỉ học, thì Quang đã ngăn lại. Anh nói... Sao em không làm hồ sơ xin bảo lưu kết quả học tập thử xem Mà sao lại tự xưng em lại có ý nghĩ đó Nghe anh hỏi Đôi mắt của Diệu cay rẻ Cô nghẹn ngào nói Em định nghỉ một thời gian Phụ mẹ lo cho ba Vậy em mau làm hồ sơ bảo lưu kết quả học tập đi Khi nào ba em xuất viện Thì trở lại trường học tiếp Câu nói của Quang khiến Diệu thức tỉnh Học đại học là ước mơ cả đời của Diệu Cô đã từng thề với lòng mình rằng dù sau này trời cô sụp xuống thì cô cũng sẽ không bao giờ nghỉ học nay được quang khai sáng làm tâm tình của diệu bớt đi sự sầu muộn vậy là cô lập tức đi làm hồ sơ xin bảo lưu kết quả học tập không lâu sau ba được bác sĩ cho xuất viện về nhà vì ở phòng trọ nóng nực lại chật chội nên mẹ quyết định đưa ba về quê để mẹ tiện chăm sóc với lại khí hậu ở đó cũng trong lành rất tốt cho người bệnh sau khi mẹ về quê Diệu cũng gửi bé mi cho sư cô Tuệ Vân ở chùa Gần phòng trọ trong Nam Hồ Nên mới có thể an tâm đi làm Kiếm tiền phụ mẹ chăm lo cho ba Cũng trong những lúc này Diệu có quang san sẻ buồn vui khó khăn cùng nhau Diệu vẫn luôn giấu kín chuyện mình có con Vì cô không có can đảm để nói cho anh biết Cô sợ rồi tình yêu này sẽ đứt khánh giữa đường Sợ sẽ một lần nữa bị bỏ rơi Mấy ngày sau Mẹ ở dưới quê gọi điện lên Vừa khóc vừa nói Chúng nó đập phá hết đồ đạc rồi con ơi Diệu ngạc nhiên xen lẫn sững sờ Cô cuống cuồng hỏi lại Là sao hả mẹ Mẹ nói rõ cho con nghe được không Trong điện thoại Mẹ rượu nước nở nói Để có tiền đóng viện phí cho ba mày Mẹ đi vay nặng lãi chưa mượn tiền ở đâu mà nhiều như vậy được Giờ chúng nó bảo tiền gốc lẫn lãi là 300 triệu rồi con ơi Nó giết gia đình mình con ơi Nghe mẹ nói Diệu không kìm được nước mắt Cô hoảng loạn hỏi Thế mẹ mượn chúng nó bao nhiêu? 150 triệu 150 triệu Chưa được nửa năm đã lên 300 triệu Sao chúng nó ác quá vậy? Lũ giết người Bây giờ phải làm sao đây hả con? Ngày nào bọn nó cũng tới Chắc ba mày sống không nổi nữa mất Rượu vội lau nước mắt trấn an mẹ Mẹ để con tính đã Giờ mẹ đưa ba qua nhà dì bảy ở tạm đi Con cũng cẩn thận nhé Dạ con biết rồi cuộc gọi vừa kết thúc Rượu ngồi thụp xuống đất thất thần một lúc thật lâu Đến chiều Sau khi hỏi mượn tiền khắp nơi không có Cô định gọi cho Quang Nhưng không có can đảm Cuối cùng cô quyết định đến gặp sư cô Tuệ Vân Một là đón con Hai là hỏi mượn tiền Nghĩ là làm Cô leo lên chiếc xe đạp Chạy thật nhanh đến chùa Cửa chùa lúc nào cũng mở Cô bước vào mà ngỡ như chân đeo chỉ đái lòng cảm giác nặng nề đứng nép một bên cửa thật lâu mới bước vào vừa nhìn thấy sư cô diệu gật đầu lễ phép con chào sư bé mi có ngoan không ạ vừa nhìn thấy mẹ bước vào bé mi đang chơi đồ chơi cùng bạn thì vội đứng lên tập tễnh bước về phía cô miệng cười toe toét bập bẹ nói mẹ mẹ nhìn con gái giống việt như một khuôn đúc ra diệu thấy trong lòng sào dâng niềm chua xót Đáy mắt cô long lanh ngấn lệ sư cô tuệ an thấy vậy ân cần tiến lại cất giọng hỏi han con có chuyện gì buồn hay sao mà lúc nào cô cũng thấy con chực trào nước mắt vậy muốn khóc mà cứ cố gượng sao nghe cô nói tới đây bao nhiêu nỗi kìm nén bấy lâu nay trong lòng của diệu tuôn trào như một dòng thác diệu nhìn sư cô đầy cảm kích sau đó nói trong nghẹn ngào con đã bảo lưu kết quả học tập còn ba con thì Nói đây cô lại khóc, khóc đến mức cô cảm nhận lồng ngực của mình như sắp nổ tung. Chưa bao giờ dự cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng như lúc này. Trước đây dù có nghe biết bao những lời cay nghiệt, dè biểu của người đời, cô vẫn gượng cười mạnh mẽ đối mặt với tất cả. Nhưng hôm nay cô cảm thấy sự chịu đựng của mình đã vượt qua giới hạn của người thường. Cảm giác tuyệt vọng cứ đang vây hãm lấy cô, từng giờ từng phút. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô không biết là mình có đủ quyết tâm để trở lại trường học tiếp hay không. Hay là phải nghỉ học đi làm sớm Để phụ mẹ kiếm tiền nuôi ba Sau đó Diệu đã kể hết những đắng cay cuộc đời Mà cô đã phải trải qua Kể cả mối tình đầu ngu ngốc Mà cô đã từng vương mang Và chưa bao giờ cô cảm thấy cảm kích Việt Dù chỉ là một chút Diệu luôn nghĩ rằng Chính Việt là nguồn cơn của bao đau khổ hiện tại Cô chưa bao giờ từ bỏ con Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào Nhưng quyết định chia tay Việt Chính là quyết định đúng đắn nhất của đời mình Cô xem chuyện tình với Việt như một vết nhơ trong đời mà cô muốn quên nhất. Sư cô Tuệ Vân nghe Diệu nói, đôi lúc lại không cầm được lòng mà đưa tay lên quệt nước mắt, trên mặt sụt sùi theo. Bà cũng là phụ nữ nên bà hiểu hết những gì Diệu đã và đang trải qua. Nhìn Diệu khóc đến nghèn giọng, lòng bà khó chịu vô cùng, muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Ánh mắt bà nhìn Diệu buồn hẳn đi. Kể xong, Diệu khẽ đưa tay lau nước mắt, cô hít hít trước mũi cay xè. Miệng nở một nụ cười khẽ Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm như vừa chút đi được gánh nặng Nhưng khi nghĩ đến số nợ của mẹ Thì trái tim của cô đột nhiên tê liệt Cảm giác như bị kim chích Một sự say sứt, ăn năn chiếm lấy tâm trí của cô khiến diệu chẳng còn tâm trạng Mà nghĩ đến lòng tự trọng của bản thân Cô bất ngờ cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc của sư cô Ánh mắt khẩn thiết, giọng nghẹn ngào nói rằng Sư cô có thể cho con mượn tiền được không ạ? Con mượn nhất định con sẽ trả Sư cô nhìn Diệu nén tiếng thở dài Bà nói Không phải là cô không cho Mà là cô không có tiền Nếu có cô nhất định sẽ cho con mượn Nói xong Sư cô Tuệ Vân im lặng mấy phút Rồi lại vỗ nhẹ vào cô Cất giọng an ủi Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi Diệu nhận thấy trong ánh mắt của sư cô Có một chút khó xử Một chút áy náy Dành cho mình Nên cô không muốn nói gì về chuyện này nữa Cô vợ lảng tránh sang chuyện khác con đã bảo lưu kết quả Học tập ở trường đại học rồi Khi nói ra câu này Diệu lại cảm thấy có một chút tiếc nuối Cô đang học tốt, có bầu Nhưng cô không ngại Vậy mà cuối cùng vẫn phải nghỉ học Cái việc bảo lưu kết quả học tập Cô chưa từng nghĩ qua Nhưng may mắn thay Nhờ Quang nhắc nhở nên cô đã kịp suy nghĩ lại Và đã kịp sửa đổi để không phải hối hận về sau con nghĩ được như vậy là tốt nói xong sư cô tuệ an bất ngờ đưa ánh mắt nhìn bé mi đang chơi cùng các bạn ở gần đấy sau đó bà quay đầu lại nhìn cô rồi bảo hay là con ở gửi bé mi ở lại đây luôn đi ở đây có người trông nom hộ với lại con hay đi sớm về muộn không tiện đưa đón ở đây cũng an toàn hơn chỗ trọ của con mà diệu nhìn sư cô rồi thất thần ngẫm nghĩ một lúc bà nói cũng có lý cô không biết khi nào bọn cho vay nặng lãi tìm tới mình có một mình cô còn có khả năng chạy thoát nhưng nếu có thêm bé mi nghĩ tới đây rượu dùng mình một cái không dám nghĩ đến tiếp tiết cục của mình sẽ thế nào nữa cũng có khả năng con gái của cô sẽ bị bọn chúng bắt đi bán ra nước ngoài hoặc chúng có thể bán cho mấy cặp vợ chồng hiếm muộn để trừ nở cũng có thể lắm chứ chỉ suy đoán vậy thôi mà gai ốc cô đã nổi lên khắp người rượu nhìn cô với ánh mắt vô cùng cảm kích rồi nói vậy con để bé mi ở đây cho sư giữ hộ Khi nào con trả được nợ sẽ đến đón bé về." Sư cô nhìn cô mỉm cười hiền hòa rồi nói, "Trời cũng tối rồi, thử con cửa lại đây ngủ đêm nay đi." Nghe sư nói vậy, Diệu vui vẻ gật đầu. Diệu được sư cô sắp xếp ngủ trên gian thở chính. Ngoài bé Mi Sa thì ngủ cùng với cô còn có một vài bé khác, chủ yếu là bị bỏ rơi. Nhìn những đứa trẻ ngủ ngon lành, Diệu lại nhớ lần đầu gặp được sư cô Tuệ An, bà đã kể cho cô nghe về những mảnh thường quân gần xa. Người góp gạo, sữa Người góp tiền Nên sư cô mới có thể nuôi được tụi nó khỏe mạnh Cứ lâu lâu Những cặp vợ chồng hiếm muộn Tìm tới nhận con nuôi Đứa này cho so đi, đứa khác lại đến Cô nối tiếp nhau như vậy Nên chỗ này tuy nhỏ Nhưng chưa bao giờ vắng đi tiếng cười của trẻ thơ Ở cùng với bà còn có mấy ông mấy bà lớn tuổi Chủ yếu là không còn người thân Nên bà bớt đi cảm giác cô quạnh một mình Đêm đến Tiếng côn trùng kêu giả xích ngoài hè Ánh trăng vàng bạc từ cửa sổ hát vào làm không khí càng thêm tĩnh mịch Diệu nằm chẳng chọc mãi vẫn chẳng thể du bản thân mình vào giấc ngủ. Nghiêng đầu sang một bên thấy con bé Mỹ rút người vào lòng mẹ ngủ say còn Diệu lại nhớ đến câu nói của Việt trước lúc bỏ đi. Nếu cô quyết định giữ lại đứa nhỏ thì mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho cô tiền dưỡng thai và sinh con. Tôi cũng hy vọng cô sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Tôi không phải là không muốn chịu trách nhiệm Mà là vì tôi muốn tương lai của tôi và cô tốt một chút Tôi muốn con của tôi có một tuổi thơ đủ đầy Chứ không phải là nay đói mai no Cô hiểu không Tôi và cô không cùng chí hướng Thôi thì chúc cô sớm gặp được người tốt hơn tôi bội lần Mỗi lần vô tình nghĩ đến Việt Thì câu nói ấy lại xuất hiện trong đầu của cô Nước mắt lại lan dài trên má Cô đang hối hận ư Hối hận vì không chịu phá thai Hối hận vì không nghe lời khuyên của Việt ư Nghĩ tới đây Cô cảm thấy tim mình đau nhói Trong thâm tâm như đang gào thét Tôi sẽ không bao giờ hối hận Không bao giờ Diệu cả nghĩ nước mắt lại không tự chủ Mà lăn xài hai bên má xưa cô tuệ an nằm ngủ hướng đối diện Thấy diệu chẳng chọc thì bèn lên tiếng Con đừng nghĩ ngợi quá nhiều Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi Con cứ vậy hoài Thì sức khỏe nào mà chịu nổi chứ Con của con mà không có mẹ Thì phải làm sao đây Nghe sư cô nói như vậy Diệu đưa tay lên quyệt ngang dòng nước mắt Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang hướng đối diện Rồi sụt sùi Dạ con không sao ạ Sư mau ngủ sớm đi Nói rồi cô quay mặt vào trong Nhắm mắt lại Tự nhủ sẽ ngủ một giấc thật ngon Nhưng rồi giấc ngủ vẫn cứ chập chờn Đến gần sáng cô mới có thể thiếp đi một chút Buổi sáng hôm sau Tiếng nồi niêu song chảo khẽ va vào nhau Khiến Diệu giật mình choàng tỉnh Nhân lúc bé mi còn đang say giấc Rượu vén mùng bước xuống giường, đi thẳng ra sau bếp, phụ các sư nấu cơm, nấu nước. Làm xong tất cả, tiếng gà gáy sáng vang lên in ỏi, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Rượu đi thẳng lên gian nhà, mở cửa bước ra ngoài. Sương sớm gió nhẹ, làm khí trời xe lạnh. Cô vội chạy vào lấy áo khoác mặc, chuẩn bị rời khỏi am viện. Lúc đi ngang qua mùng, cô khựng lại nhìn con gái đang ngồi say, còn mút ngón tay vô cùng đáng yêu. Diệu không nhịn được lấy điện thoại trong túi áo, khẽ vén mùng lên chụp một bức ảnh của con làm hình nền. Chụp xong, cô lại cúi xuống hôn nhẹ lên má của con thay cho lời chào tạm biệt. Diệu giữ tư thế ấy thất thần nhìn con một lúc, đôi mắt cô ươn ướt, cõi lòng chợt rẽ nên lỗi xót xa. Diệu nén tiếng thở dài, sau đó bước ra bên ngoài. Dắt chiếc xe đạp ra, cô nhanh chóng chạy đi, cô phải về phòng trọ trước hơn 7 giờ sáng, nếu trễ hơn thì cô cũng không biết phải nói sao với Quang nữa khi anh đến chở cô đi tìm việc làm. Trên đường trở về, rượu dừng lại mua hai ổ bánh mì ở hàng quán ven đường, một ổ cho Quang, một ổ cho mình. Chưa kịp trả tiền, thì bên tai bất ngờ nghe thấy giọng nói của một nam một nữ, hình như là một cặp tình nhân dừng lại mua bánh mì giống cô. Họ ăn mặc đơn giản, đi chung một chiếc xe đạp cũ. Em muốn ăn mấy ổ bánh mì. Chàng trai vừa xứt câu, cô gái liền bĩu môi đáp. Gớm, đến cái quần xì em cũng mua giúp Mà bày đặt ra vẻ Chàng trai tươi cười dạng dữ Nói với cô chủ quán Bán cho con một ổ bánh mì thôi Nói xong Chàng trai quay mặt về hướng cô gái Cười ngại ngùng Cô gái nhìn chàng trai trong ánh mắt si tình ấy Là cả một bầu trời yêu thương rượu nhìn họ chăm chú Đôi mắt đã đong đầy ánh nước từ bao giờ Đến khi chàng trai dắt cái xe đạp Có người yêu đang ngồi đi xa Cô bị ý thức được Mình cũng đang hoài niệm về quá khứ Mà bản thân cũng đã từng có những hạnh phúc đơn giản Như thế với Việt Đột nhiên Bà vai của diệu bị ai đó vỗ mạnh Cô giật mình quay đầu lại Đã thấy gương mặt cau có của bà chủ quán Cô lấy bánh mì không vậy Dạ con xin lỗi diệu vội vàng đưa tay vào túi áo khoác Lấy ra mươi ngàn trả cho bà chủ Rồi nhận lại lấy hai ổ bánh mì diệu leo lên xe đạp Tiếp tục chạy đi lúc cô về đến phòng trọ chưa được bao lâu thì quang cũng đến nghe tiếng xe máy cô từ trong phòng trọ chạy ra quang nhìn thấy cô liền nói mau lên xe anh chẳng đi tìm việc làm anh ăn sáng gì chưa em có mua hai ổ bánh mì nè từ nay về sau em không cần phải mua gì cho anh đâu anh tự lo được em để dành tiền cho ba mẹ đi rượu nhuận cười mãn nguyện từ phía sau cô siết chặt eo của quang Nép mình và tấm lưng vững chãi của anh rồi khẽ nói không có đáng bao nhiêu tiền cả góp gió cũng thành bão mà em vâng biết rồi sau này em sẽ mua một ổ cho hai đứa mình chia đôi được chưa được quang chở rượu tìm mãi mới thấy có một nhà hàng đang tuyển nhân viên phục vụ rượu bước xuống xe nhìn quang nói thanh làm việc của anh đi em vào hỏi thăm người ta cái nếu mà làm ngay thì em làm luôn Còn không thì em tự bắt taxi về phòng trọ. Vậy anh đi làm Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh Vâng, anh đi đi Quang nhanh chóng lái xe rời đi Diệu đứng nhìn theo đến khi khuất hẳn Mới bước vào bên trong nhà hàng Vừa nhìn thấy diệu Chị quản lý mừng rỡ chạy ra Diêu xít nói Em đến xin việc làm phải không Dạ, hôm nay có làm luôn được không em Mới hôm nay khách đông quá trời Được chị ạ Giờ em làm luôn cũng được Rượu vừa dứt câu Là bị chị quản lý kéo vào phòng thay đồ Chưa kịp định thần Chị đã mang ra một bộ đồng phục nhân viên Rồi bảo rượu mặc vào Rượu vừa mặc xong là khách ùn ùn đến chặt kín hết bàn Món ăn mà họ gọi nhiều nhất Chính là món bún bò và hủ tiếu Buổi chiều Món ăn mà nhà hàng này phục vụ Chính là lẩu sườn bò hầm Nó cũng hút khách không kém gì bún bò và hủ tiếu lúc sáng Rượu đã từng làm công việc chạy bàn này Nên cô rất thảo Việc và năng nổ Nhanh nhẹn. Mới vào làm có được một ngày Diệu đã làm quen với rất nhiều anh chị đồng nghiệp Vậy là ngày làm việc đầu tiên của cô diễn ra suôn sẻ. Diệu bước ra từ nhà hàng đã là hơn 10 giờ đêm Ngay sau khi nhìn thấy Quang Diệu hớn hở chạy đến rồi leo lên xe cho anh trở về Diệu không biết rằng ở phía sau hai người Việt cũng từa chạy tới thấy bóng ai quen thuộc Anh không tự chủ được mà lái xe sau hai người Khi đến căn phòng trọ mà lúc trước hai người từng ở Diệu tiễn bạn trai ra về Việt cứ nghĩ rằng cô sẽ bước vào trong phòng trọ, Nhưng không Khi bóng bạn trai đi khuất Diệu đã đi thẳng vào con đường ấy Trong sự ngạc nhiên của Việt Anh lái xe theo sau Thì thấy Diệu bước vào một am nhỏ Không lâu sau Anh nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ Tiếng của Diệu dỗ con ngủ Khiến Việt lưu luyến chẳng muốn rời đi Sáng hôm sau Diệu thức dậy đã nhắn tin cho Quang Bà anh không cần đến cho mình đi làm nữa sau đó cô dành chút ít thời gian để lo cho con rồi mới lên đường đến chỗ làm diệu cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại việt nữa nên vô tư mà làm việc cô đang loay hoay lau bàn sắp xếp lại cái ghế thì bỗng từ phía sau bất ngờ vang lên một câu nói của chị quản lý nhà hàng việt lâu giờ không gặp khỏe hả này bảnh trai hơn trước đó nha sẽ chẳng có gì nếu như chị ấy không nhắc đến cái tên việt cái tên mà con nằm mơ diệu cũng muốn quên đi nhất Rượu hơi ngạc nhiên sau đó quyết định quay đầu lại để xem cái người trùng tên với Việt đó là ai Rượu cứ nghĩ chỉ là người mới tên trùng với nhau thôi Ai ngờ khi vừa quay đầu lại thì rượu sững sờ khi chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Việt Gặp lại người cũ trong hoàn cảnh oái oăm thế này trong đầu rượu trống rỗng cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc quay đi chỗ khác cố gắng để bản thân ổn định lại và xem như bản thân mình chưa thấy gì cả Một lúc sau trong không khí rộn ràng của những nhân viên nhà hàng đang tụm năm tụm ba tám chuyện với nhau bỗng vang lên một tiếng vỗ tay giòn giã sau đó thì giọng của chị quản lý lại vang lên tất cả mọi người tập hợp với rất câu là mọi người xếp ngay ngắn lại thành một hàng ngang ngước mặt lên, rượu suýt nữa giật mình khi bản thân lại đứng cách Việt có vỏn vẹn một mét rưỡi rõ ràng là lúc nãy cô đã khéo léo lựa chọn chỗ có thể khuất tầm nhìn của anh ta thế mà bây giờ lại thành ra cô đứng đối diện với anh ta Mà cô còn không biết anh ta đã đi đến đây từ bao giờ Diệu khẽ liếc nhìn anh ta hai giây Rồi lại vội vã quay đầu đi hướng khác Với ánh mắt của người cũ Thật khiến cho Diệu khó chịu vô cùng Thế anh ta còn không có ý định Quay mặt đi hướng khác Diệu càng nghĩ lại càng thức Giới thiệu với mọi người Giám đốc nhà hàng mới nhận trước của chúng ta Anh Võ Quốc Việt Giọng của chị quản lý vang lên Cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệu Cô và tất cả nhân viên có mặt ai cũng ngạc nhiên Họ nhìn Việt với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt là những bạn nữ nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai cao giáo lại còn là giám đốc. So với cái thằng sinh viên nghèo, tóc tai quần áo lượm thuộng của mấy tháng trước thật là quá khác biệt. Rõ ràng gương mặt của Việt vẫn vậy, chẳng có gì đổi khác. Ấy vậy mà khi đi đôi với hai từ giám đốc lại khiến những bạn nhân viên nữ ở đây si mê đến mức hai mắt sáng rỡ, phấn khích, như nhặt được vàng. Diệp cao đôi mải lại Rồi ngước mắt lên nhìn Việt với ánh mắt sắc lẹm Như sao Còn nội tâm bên trong thì lại oán trách ông trời Anh ta sống lỗ như vậy Mà vẫn được trời đổ Còn cô đáng lý phải nhận được những điều tốt đẹp hơn Thì lại toàn gặp những đau khổ ập đến Lúc này Diệp Việt bất ngờ bước ra Anh đứng giữa trước mặt mọi người tuyên bố Tôi đã từng làm nhân viên ở đây một thời gian Chắc là những cô chú anh chị em Ở đây đã biết đến tôi rồi có phải không và tôi cũng không giới thiệu tên tuổi làm gì kể từ hôm nay thời gian tới tôi sẽ làm giám đốc điều hành ở đây việt vừa dứt câu mọi người xung quanh vỗ tay dần dần riêng diệu miễn cưỡng đưa tay lên chạm nhẹ cho lấy lệ ngay cả cái mặt của việt cô cũng đấy quan tâm mọi người giải tán được rồi đấy dứt lời ai nấy lần lượt tản ra diệu thì thoáng chốc đã vọt đi chỗ khác cách việt càng xa càng tốt việt thấy vậy khẽ mỉm cười Ánh mắt chưa từng rời khỏi người diệu Mối tình đầu Mà tận sâu trong tiềm thức Anh không muốn làm cô tổn thương Việc trở về bàn làm việc Nằm trong một góc của nhà hàng liền kề với phòng bếp Ở chỗ này giúp anh có thể quan sát được toàn cảnh của nơi đây Mang tiếng là giám đốc Nhưng anh cũng chẳng nói hoài sẽ đến nhà hàng đâu Bởi vì trước khi anh đến nhà hàng đã đi vào quỹ đạo Chẳng cần anh phải cải tiến điều gì nữa Ngoại trừ menu và một số món ăn Giảm giá so với giá gốc ban đầu Của người chủ cũ Cái mà anh cần nghiêm túc thực hiện Chính là hoàn thành xong đề tài tốt nghiệp sớm Để lên đường đi du học trong thời gian tới Gần đến trưa Nhà hàng bắt đầu bận rộn Với những thực khách đầu tiên rồi lần lượt có thêm nhiều thực khách tới nữa Không khí của nhà hàng lúc này cũng rộn ràng hẳn So với trước đây Suốt cả một buổi chiều Dự cố gắng nghiêm túc làm công việc của mình Lúc cô chú tâm nhất Thì ánh mắt của ai kia lại hướng về phía cô Như một thói quen không thể bỏ Diệu không sao tập trung được Vì sự có mặt bất thình lình không báo trước của Việt trong nhà hàng Mười giờ đêm Tất cả nhân viên trong nhà hàng Lần lượt rủ nhau ra về Riêng Diệu vẫn còn nán lại ít phút Ở trong toilet Lúc cô bước ra thì gặp ngay Việt đang đứng dựa lưng vào tường Thấy anh Diệu lập tức đi lại thật nhanh Gặp mặt người đàn ông này chỉ khiến cô thêm đau lòng mà thôi Đột nhiên Việt nắm lấy cổ tay của Diệu Rồi một lời nói như khẩn cầu vang lên Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không? Diệu hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại ra sau Hất mạnh bàn tay của Việt ra rồi cất giọng đanh thép Giữa tôi với anh chẳng có gì để nói hết Việt âm thầm nắm chặt đôi bàn tay lại Vẻ mặt có chút hụt hẫng lẫn núi tiếc không nói nên lời Ánh mắt anh thoáng buồn nhìn Diệu rồi nói Em quên là chúng ta còn có một đứa con chung hay sao Diệu nhách môi Cười một cách đầy khinh miệt Chất giọng bất cần vang lên Đứa con đó mang họ của tôi Với lại nói chưa từng có người ba như anh Anh đừng có mà cố tình nhìn tôi nữa Tôi đã có bạn trai rồi Với tôi anh là dĩ vãng Biết chưa Đừng có mặt dày bám xiết lấy tôi Đồ tồi Nói xong Diệu quay người bước đi thật nhanh Bên ngoài Quang đã đứng đó từ bao giờ Đợi mãi không thấy cô xa Anh sốt ruột hét lên gọi tên cô. Diệu! Diệu! Em có trong đó không vậy? Việt nghe như tiếng tim của mình vỡ vụn. Một sự say dứt âm thầm len lỏi qua tường tế bào ra thịt chiếm lấy tâm hồn của Việt. Suốt gần một năm qua, bỗng dưng trỗi dậy một cách mãnh liệt. Khi Diệu quay đi thì cũng là lúc nước mắt của anh âm thầm rơi xuống. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ. Việt âm thầm bước đi theo sau Diệu Ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô Dù chỉ là một giây phút Diệu đi ra tới cửa thấy bóng dáng của ai đó thấp thoáng như là quang đến. Diệu không ngần ngại mở cửa chạy ảo ra Biết Việt đang đứng bên trong nhìn mình Diệu bất chấp trồm người về phía trước Đặt lên má của quang một nụ hôn Cả hai trao cho nhau ánh mắt tình tứ Việt đứng bên trong nhìn tất cả Cảm giác của anh lúc này Chính là bất lực đến đau lòng Tới mức chẳng thể nào cứu vãn được nữa Kì câu nói Mình quay lại đi em Chưa kịp thốt ra thành lời Đã không còn cơ hội nào để nói nữa Gần 11 giờ đêm Có một chiếc xe hơi âm thầm Theo dõi theo hai người đang đi phía trước Họ hạnh phúc bao nhiêu Thì Việt buồn bã bấy nhiêu Việt Chúng ta có nên đi tiếp không Hay là quay về nhà Anh Tạo Tài xế thấy Việt buồn thì lên tiếng Còn ánh mắt của Việt thì chưa từng rời khỏi Hai người đang đi phía trước Giọng anh buồn bã nói đi tiếp đi anh chiếc xe của quang nhanh chóng dừng lại trước cửa phòng trọ vì nhìn thấy họ trò chuyện rất lâu sau đó chàng trai ấy cũng rời khỏi diệu không đi vào phòng trọ mà lại đi thẳng ra khóc khuất rồi dẫn ra một chiếc xe đạp cô leo lên xe tiếp tục chạy về phía trước đoạn đường cô đi càng lúc càng tối đen như mực lâu lâu mới nhìn thấy ánh sáng đèn đường lập lòe chiếc xe đạp của diệu dừng lại trước một am thở nhỏ anh tảo cũng dừng xe cách anh am, am một quãng khá xa Việt bước xuống xe đi bộ, Đi một đoạn ngắn Anh liền ngồi nhổm xuống Nấp sau bờ sào Nhìn xéo vào bên trong Tiếng khóc trẻ thơ vang lên văng vẳng Giữa màn đêm yên tĩnh Khiến lòng của Việt như lửa đốt Mẹ về rồi, mẹ về rồi Mi ngoan, mi ngoan bú sữa nào Sau mấy câu dỗ con gái Bé Mi cũng nín khóc Qua chiếc rèm cửa Bóng dáng nhỏ bé của Diệu Đang bế con Yên hẳn trong tâm trí của Việt trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn mặc kệ những con mũi đang vo ve hút máu việt vẫn trong tư thế ấy cả người bất động mắt hướng vào san phòng vẫn còn sáng đèn bên trong thấy việt dường như không có ý định sẽ rời đi anh tạo liền mở cửa xe bước xuống đi đến bên việt nhẹ nhàng bổ vào vai của anh rồi nói việt mau về thôi hình như sắp mưa rồi nghe anh tạo nói việt mới ý thức được cái lạnh đã phủ lấy mình từ trong phiền muộn đến thất thần Anh liền trở nên tỉnh táo hẳn ra. Việt đáp Anh vào xe trước đi, đợi em một lúc nữa. Một lúc sau, cơn mưa bất chợt kéo đến rồi chỉ trong tích tắc những hạt mưa từ nhỏ trở nên to dần, kéo theo sấm chớp và sông gió. Việt mặc kệ, thiên nhiên đang gào thét mặc cho nước mưa đang thấm đẫm lấy mình vẫn lưu luyến nhìn vào bên trong đến khi ánh đèn tắt hẳn một lúc mới chịu trở vào trong xe. Chiếc xe sau đó chạy lùi ra xa một quãng đường dài Sớm mới có thể quay đầu mà tiếp tục chạy trên con đường lớn hơn. Bên ngoài mưa rơi xả rích không có dấu hiệu dừng lại. Bên trong có một người cúi đầu buồn bã, gương mặt u sầu. Cơn mưa bên ngoài như muốn thay anh chút hết nỗi niềm. Sáng hôm sau, ở một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, vị ngồi trên bàn ăn đối diện với anh chính là chị Hà Thư và em gái Võ Thiên An. Chị Thư thấy em trai buồn bã liền ân cần hỏi thăm. Việt Chuyện của em sao rồi Viện ngẩng đầu lên Cố gắng gượng cười tỏ ra là mình vẫn ổn Anh nhẹ giọng đáp Ổn chị à Vậy em đã chuẩn bị tâm lý để đi du học chưa Em lúc nào cũng sẵn sàng Thiên An bất ngờ chen vào câu chuyện của anh chị Cô bé hồ hởi nói Cho em đi theo anh hai đi Qua mỹ em nấu ăn cho anh hai Viện xoa đầu em gái Ánh mắt cưng chiều liền đáp Em biết nấu ăn từ khi nào đấy, mà sao anh lại không biết vậy kìa? Em biết nấu chứ bộ, có điều là không ngon bằng mẹ nấu thôi. Nhắc tới mẹ, mắt Thiên an đỏ hoe như sắp khóc, việc thấy vậy đau lòng khôn xiết, cuối cùng vẫn không nỡ cắt đứt những hoài niệm của con bé về mẹ. Chị Hà Thư thấy vậy cũng không sao ngăn nổi lệ rơi, chị lên tiếng an ủi, ba gái ở trên trời sẽ phù hộ cho em mà. Câu nói của chị Thư phần nào xoa dịu đi trái tim yếu đuối dễ tổn thương của Thiên An. Vụ tai nạn không những cướp đi mẹ, còn cướp đi đôi chân của Thiên An. Cũng gián tiếp cướp đi những ước mơ, hoài bão mà cô bé hằng ấp ủ. Bữa sáng cuối cùng cũng xong. Việc tạm biệt chị và em gái rời khỏi nhà. Hôm nay anh không muốn đi xe hơi nữa, nên lấy xe tay ga mà chị Thư ít đi, dùng tới để đi. Anh đến trường đại học. Khoảng 9 giờ anh rời trường chạy thẳng đến nhà hàng phố xưa Tiếp tục làm đề án tốt nghiệp còn đang giang dở Từ lúc biết Diệu có tình yêu mới Anh và Diệu đã không còn một cuộc trò chuyện nào sau đó nữa Việc chủ động tránh né cô mọi lúc mọi nơi Muốn nhìn thì cũng là nhìn lén lút Cho thủa cái nỗi vấn vương Mà không biết đến khi nào anh mới có thể buông bỏ Vài ngày sau đó Việc cũng đã có dịp chạm mặt bạn trai của Diệu khi anh ta đến đón cô đi ăn vào buổi trưa sẽ chẳng có gì xảy ra nếu anh ta không phải là người duy nhất nhận được học bổng du học ở pháp những cái cách dịu đối với anh ta ân cần chu đáo trong ánh mắt không chỉ có tình yêu mà còn có niềm tin mãnh liệt dành cho anh ta việt cảm thấy tim mình như bị mất một mảng lớn đau đớn vô cùng thế cảnh hai người tình tứ đáy lòng của việt trào sưng một nỗi niềm chua xót sau này con gái của anh sẽ gọi người khác là cha Người mà anh yêu sẽ có thêm những đứa con khác Với người đàn ông khác Mà không phải là anh Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời Diệu sẽ chẳng bao giờ nhớ tới cái tên võ quốc Việt này nữa Nghĩ thôi Việc đã cảm thấy cuộc đời của mình toàn là một màu ảm đạm Vài ngày sau đó Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày Nhưng hôm nay Diệu bất ngờ đi về phía bàn làm việc của anh rồi nói Tôi muốn nghỉ việc Chẳng có một câu chào xã giao hay một lời hỏi thăm sáo rỗng Mà là một câu nói Việt chẳng muốn nghe nhất Tôi rất khó chịu Khi ngày ngày phải chạm mặt với người yêu cũ Với lại tôi không muốn bạn trai của tôi buồn Câu nói tuyệt tình nhẹ tênh của Diệu Nhưng lại có sức sát thương đối với Việt Trong anh hiện có cảm giác bất lực Trời không mưa Mà sao anh cảm thấy trái tim của mình dường như đang đóng băng Đau nhưng vẫn phải giả vờ thản nhiên Anh đáp Sau khi tan làm Gặp chị quản lý mà thanh toán tiền lương Bởi vì cô đang nghỉ ngang Nên tiền thưởng tháng này cô sẽ không được nhận Giờ cô đi được rồi đấy Việt nói nhưng đôi mắt chưa từng ngước lên nhìn rượu lấy một cái Mà vẫn cẳm cụi vào bàn phím laptop Rượu thấy vậy cũng quay mặt rời đi Biểu hiện của Việt Làm rượu rất hài lòng Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ tìm đủ mọi lý do Để giữ cô lại Ai ngờ mọi thứ dễ dàng đến vậy Đồ hôm đó chị quản lý đã thanh toán đủ tiền lương cho Diệu Ngay khi Diệu bước ra khỏi nhà hàng Cũng là lúc Việt nhận ra mình không hề mạnh mẽ đến vậy Đôi mắt của anh đỏ hoe Diệu là một nửa trong cuộc đời của anh Cô đi rồi cũng mang trái tim của anh đi Giờ phút này anh mới cảm thấy nuối tiếc Bởi vì một phút bồng bột nóng giận Đã đánh mất đi tình yêu của mình Quang chở Diệu đi trước Việt lái xe máy âm thầm theo sau Anh cách hai người đó một quãng an toàn Lúc Quang bỏ lại rượu trước cổng nhà trọ Mà không phải là Am Tuệ Vân Nơi rượu đang tá túc Đã khiến Việt nghi ngờ Tại sao lại không chở rượu đến nơi đến trốn Mà lại bỏ cô nửa chừng như vậy Điều này khiến Việt không hài lòng Nhưng lúc này Anh cũng chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi những chuyện khác nữa Điều quan trọng với Việt lúc này Chính là được gặp con gái Trước khi anh lên đường du học bên Mỹ Khi anh còn đang miên man suy nghĩ Thì giật mình khi phát hiện ra rượu đã đi một đoạn khá xa Anh vội đuổi theo Thì bỗng từ xa Anh nghe thấy tiếng của rượu vọng lại Các người muốn gì Tôi la lên bây giờ đó Khi nào má con mày mới chịu trả tiền đây Quá hạn lâu lắm rồi đấy Khi nào có tiền tôi trả Tên cầm đầu Mặt mày băm trọt lên tiếng đe dọa Không trả Ta đốt cái am tuệ an đấy Bán con gái của mày để trả nợ Dựa nghe bọn chúng nhắc đến con gái của mình Thì tình mẫu tử trong cô trỗi dậy Cô gào lên Bọn mày là cái lũ súc sinh Đồ khốn nạn Nói xong dựa như một kẻ điên lao vào bọn chúng Bất chấp bản thân chỉ có một mình Cứu tôi với Cướp có ai không Tên báo Một trong những đàn em nhiệt tình của Nam Hổ lên tiếng Đại ca Nói nhiều với con nhỏ này cũng bằng thừa Hay là mình bắt nó bán cho động mại dâm đi đại ca Con nhỏ này đẹp gái như vậy Giá cao lắm đấy Diệu nghe tới đây thịt sống lưng lạnh toát gai ốc nổi khắp người Trong tột cùng của sợ hãi Cô gọi lớn tên Quang Quang, cứu em với Có ai không cứu tôi Diệu chưa kịp nói hết câu Đã bị đám côn đồ đánh ngất ngay giây phút Diệu tưởng chừng như bản thân sẽ không còn cơ hội gặp lại con gái nữa Thì bên tai của cô Nghe như tiếng ai đó vọng lại Diệu Tiếng gọi rất quen thuộc, ngay giây phút mất đi ý thức Diệu đã tự mặc định rằng giọng nói ấy là của Quang Đêm hôm đó, tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương Tiếp nhận hai ca cấp cứu là Việt và Diệu Mà người đưa hai người họ vào bệnh viện chính là Quang việt bị đánh khá nặng, mặt mũi xương vù bầm tím Trên đầu còn có một vết sách Qua thăm khám, bác sĩ kết luận chấn thương phần mềm Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng Nhưng cần một thời gian mới có thể phục hồi như xưa Còn rượu thì chỉ bị ngất do tác động vật lý Lúc đưa Việt và rượu vào phòng cấp cứu Một nam bác sĩ trẻ Có hỏi Quang Hai người họ là gì của cậu vậy Quang Nam chia một lúc 5 giây sau liền trả lời Bạn nữ là bạn gái của em Còn người nam em không biết Vậy phiền anh Thông báo giúp người nhà của hai người họ giúp tôi được không Em không biết người nhà của anh thanh niên kia Em chỉ liên lạc với người nhà của bạn gái em thôi Nói rồi Bác sĩ cũng vội vã qua đi làm công việc của mình Quang thì trở lại phòng bệnh chăm sóc cho Diệu Anh ta lấy điện thoại của Việt Tắt nguồn và giấu nhẹm đi Rồi mới lấy điện thoại của Diệu Đi ra một nơi vắng người Gọi cho mẹ của cô ở dưới quê Mẹ của Diệu Đang ở nhờ nhà của bà Bảy chăm sóc cho chồng Một hai giờ sáng đang ngủ Thì nhận được điện thoại của Diệu Từ thành phố gọi về Bà cầm điện thoại mà bất an Bàn tay run run bà ấn kết nối Trong lòng cầu nguyện Mong mọi sự bình an Bác ơi Giữa bị tai nạn Bắt lên ngay nha bác Nghe như sẽ đánh ngang tay Hai tay bà trong phút chốc Chẳng còn chút sức lực nào Đến nỗi cái điện thoại trong tay Tưởng chừng sẽ rơi xuống đất ngay lập tức Bà kịp chấn tỉnh lại tinh thần Bắt đầu hỏi dồn dập Cậu là ai Sao cậu biết con gái của tôi Bác ơi Sự bị tai nạn bác à Cháu đang ở bệnh viện trợ giấy Cháu là bạn của Diệu Diệu đang được cấp cứu bên trong Cháu là Quang, bạn trai của cô ấy Bác không nhận ra cháu à Nghe đến câu này Mẹ Diệu mới nhận ra sự nghiêm trọng tới mức nào Như ngồi trên đống lửa Bà mất bình tĩnh hỏi Diệu có bị nặng không con Nó con làm sao không Lúc được đưa tới bệnh viện Trên người cô ấy toàn là máu Bác lên ngay nha bác Nghe tới đây Bà Hoài đã không giữ được bình tĩnh, bà cuống cuồng cả lên, khóc mà không thành tiếng. Việc bà muốn làm lúc này chính là lên thành phố ngay lập tức. Bà nhanh chóng gói ghém quần áo bỏ vào cái túi, với số tiền ít ỏi rượu gửi về vẫn còn dư được vài triệu. Vợ chồng bà bảy nghe tiếng lục đục thì nhanh chóng bước ra, thấy bà Hoài vừa khóc vừa hớt hải chạy ra khỏi nhà thì vội kéo lại. "Hoài, có chuyện gì mà gấp gáp, mem đi ra ngoài giờ này?" bà hoài khóc nước lên thành tiếng nghẹn ngào nói con diệu nó bị tai nạn giờ tôi phải lên thành phố ngay lập tức bà bảy nghe vậy liền cau mày tỏ vẻ nghi hoặc bà nói em bình tĩnh đi hoài nghe chị bình tĩnh lại sáng rồi hãng tính thời buổi bây giờ đi đâu cũng gặp lừa đảo hết không có đâu chị cái đứa gọi đến là bạn trai của con diệu em có chắc không tin có chính xác không bà bảy kéo bà hoài lại ghế sofa Ông bảy cũng ngồi xuống ân cần trấn an. "Để ngày mai anh đem ra bến xe, chưa giờ này xe cộ đâu mà đi, ngày mai rồi hãy tính." Bà bảy lúc này lên tiếng, "Ngày mai chị đi với em." Nghe vợ chồng chị bảy nói vậy, bà Hoài cũng phần nào bớt đi sự lo lắng, nhưng mà nỗi bất an trong lòng bà cứ ngày một lớn hơn. Bà Hoài trở vào phòng nằm chằn chọc đến 5 giờ sáng vẫn không sao chợp mắt. Không lâu sau, ông bảy chở hai chị em ra bến xe. Trước khi hai người lên xe Ông còn cẩn thận dặn dò Lên trên đó tiền bạc phải cẩn thận nghe chưa Ông bảy nói xong liền quay sang bà Hoài nói Tiền bạc em cứ yên tâm Nhiều thì vợ chồng anh không có Chứ hai ba chục triệu Anh có, sẵn sàng che mượn Bà Hoài mắt đỏ hoe cảm động nói Em cảm ơn anh chị Anh chị tốt quá Cũng trong đêm đó Diệu tỉnh lại Liền thấy Quang ở ngay bên cạnh Cô không suy nghĩ gì Mà khẳng định một điều rằng Chính Quang đã cứu mình Diệu cũng nghĩ bản thân mình không sao Nên không muốn gọi điện về cho ba mẹ Còn về phần Quang Anh ta diễn vai một người tử tế Hết lòng hết giả yêu thương bạn gái Trước khi Diệu tỉnh lại Anh ta cũng tìm cách Giấu luôn cái điện thoại của Diệu Cũng đồng thời tạo ngay một vết thương giả cổ tay Để Diệu càng yêu mình hơn Để cho Diệu tự biến mình Thành con thiêu thân Xa chân vào một mối tình Mà cô tin tưởng nó tốt đẹp nhất trên đời Lúc bà Bảy và bà Hoài Đến được bến xe Thì cũng là lúc rượu bị quang cho uống thuốc ngủ Uống xong chẳng bao lâu Cô liền rơi vào trạng thái ngủ li bì Không biết trời chang mây gió là gì Về phần Việt Sau khi được cấp cứu Thì đến tờ mở sáng anh có tỉnh lại Sau khi nói cho bác sĩ biết số điện thoại của chị Thư Thì chỉ một lúc sau chị Thư đến thấy em trai mình đầy thương tích Chị đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng Xen lẫn xót xa Chị nói Đang khỏe mạnh Sao lại ra nông nỗi này thế hả em làm cho chị lo chết mất thôi việt cười hiền mà đáp sự cố thôi chị sự cố gì mà cả người bầm dập hết trơn như vậy có cần chị báo cảnh sát không không cần đâu cứu người cũng bị đánh cũng đáng lắm mà việt nói xong chị thư liền bảo không báo cũng được mẹ ở đây nghỉ ngơi đi chị chạy xuống dưới mua đồ ăn cho em nhé Nói rồi chị thưa qua đi rất nhanh Còn việc thì lập tức rơi vào trạng thái trầm ngâm Nhờ đến trận hỗn chiến đêm qua Anh vẫn còn nguyên cái cảm giác dùng mình sợ hãi Giờ đây khi đã bình an Ở trong bệnh viện Anh mới có dịp suy nghĩ về bản thân Thấy rượu bị ức hiếp Bản thân anh đã không kịp suy nghĩ sâu xa Chính anh còn không biết mình lấy đâu ra động lực Để có thể liều mình bất chấp mạng sống như vậy May mắn là đêm qua Đám người đó không dùng hung khí nguy hiểm Nếu không thì giờ này Chắc là anh đi gặp ông bà rồi Ngày khoảnh khắc anh ngất đi Còn tưởng rằng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nào Nhìn thấy ánh bình minh vào ngày mai nữa Lúc anh còn đang miên man suy nghĩ Thì một cô y tá đi vào thay kim truyền cho Việt Tiện thể anh hỏi thăm về diệu Cô cho tôi hỏi Lúc tôi được đưa vào đây Bên cạnh tôi còn có ai nữa không vậy Ý anh là cô gái trẻ phải không Đúng rồi Cô ấy không sao đã được bạn trai chăm sóc ở phòng kế bên ấy nghe cô y tá nhắc tới bạn trai của diệu việt lập tức xuống sắc gương mặt buồn hẳn đi anh nén tiếng thở dài rồi lảng sang chuyện khác cô có thấy cái điện thoại cái ví và giấy tờ của tôi ở đâu không lúc anh vào đây chỉ có một mình thôi tôi không biết gì cả nói xong cô y tá đâm chiêu một lúc sau rồi lại nói trong ví có tiền bạc gì không nếu có chắc là không còn đâu Có giấy tờ thì quay về chỗ bị tai nạn xem thế nào. Trong ví của tôi có 10 triệu tiền mặt. Rồi vậy là điện thoại với tiền mất rồi. Có giấy tờ thì quay về chỗ đó tìm thử xem sao. Cô có biết người đưa tôi vào đây hiện đang ở đâu không? Kìa anh tên Quang gì đấy là người yêu của cô gái. Đưa vào đây cùng với anh. Đã đưa anh vào đây. Anh qua hỏi anh ta thử xem. Cô y tá nói xong liền quay đi. Viện ngay lập tức bước xuống giường đi ra cửa. Nhìn căn phòng kế bên Anh chẳng chữ mãi một lúc rồi mới bước vào Đang bước đi Anh liền khựng lại khi thấy Quang đang vút ve gương mặt xinh đẹp của Diệu Mái tóc đã vô tình che khuất đi ánh mắt lạ lẫm của Quang Khi nhìn người mình yêu Cũng khiến cho Việt không nhận thấy sự lạnh lùng của anh ta lúc này Khi thấy Quang đột nhiên đứng dậy Việt thoáng giật mình Sau đó thì đi ra cửa chờ đợi anh ta Việt không muốn Diệu khó xử Bởi vì cô cũng đã có tình yêu mới anh có thể cho tôi một chút thời gian được không thế quang xuất hiện việt mạnh dạn lên tiếng quang thấy việt đứng ngay ở cửa thì thần sắc tình mơ không một chút áy náy hay sợ hãi giật mình có lẽ anh ta đã đoán trước được việt sẽ tới tìm mình nên đã có sự chuẩn bị anh ta nói được lúc anh đưa tôi vào viện anh có nhìn thấy cái ví của tôi đâu không quang khẽ cau mày vở như khó chịu nói ý anh là tôi lấy nó hả Việt bối rối thanh minh Tôi không có ý đó Chị ý anh là gì? Lúc thì anh và rượu nằm một đống ở giữa đường Tôi còn tâm trí nào đâu mà để đến cái ví của anh Nói xong Quang bước đi thật nhanh Thái độ rất là dửng dưng Khi đã thành công chiếm đoạt điện thoại và tiền của Việt Việt nhìn theo bóng lưng của Quang Mà thất vọng đến tột cùng Có lẽ tụi giang hồ kia đã lấy đi rồi cũng nên Nghĩ vậy anh đành buông bỏ Anh không tiếc tiền Chỉ tiếc giấy tờ tùy thân và đi làm lại Quang đi ra tới cổng bệnh viện Thì được tên báo trở đi Bây giờ làm gì đây nữa Quang Đến bệnh viện trở giấy, dàn cảnh cướp tiền thôi Cậu mày phục mày luôn đấy Quang Tao theo anh Nam Hổ nhiều năm Mà không có máu lạnh như mày luôn đấy Đúng là nhìn mặt tri thức Thế mà bên trong Tên báo định nói gì nữa thì bị Quang quát Cậu im đi Nể tình cậu cháu tôi mới đi với cậu lần này đấy Tôi thành công sau này á Đừng bao giờ nhận cậu cháu với tôi. Tôi không muốn thiên hạ biết mình có một người cậu là tay đòi nợ thuê đâu. Tao biết. Tao biết là mày giỏi rồi. Báo Chở quang đến bệnh viện trợ giấy thì thấy bà Hoài đang loay hoay bên ngoài phòng cấp cứu. Đi bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ khác nữa. Thấy bà già kia không? Chính là bà ta đấy. Cậu làm sao thì làm? Mỡ treo miệng mèo thế kia, không ăn được nữa thì thôi. Sau khi chỉ điểm cho báo... Quang trở lại bệnh viện để chăm sóc cho Diệu Hôm đó Bà Hoài không gọi được cho Diệu nữa Nên trở nên sốt ruột Hỏi thăm khắp nơi thì không ai biết Diệu là ai Mà cũng không có bệnh nhân nào tên là Diệu Ở bệnh viện trợ giấy Lúc này bà Bảy sáng suốt hơn cả Bà nói Hay là chúng ta trở về phòng trọ của con Diệu đi Mình bị lừa rồi Ai đó đã lấy điện thoại của con Diệu rồi lừa gạt chúng ta Nhưng em không biết đường Địa chỉ cũng chẳng nhớ Vậy mình về quê đi Nếu con Diệu bị tai nạn thật Thì bệnh viện đã liên lạc rồi Chắc là không phải đâu Vậy thì mình về Nhưng tiền đâu mà về đấy hả chị Bà Hoài thở dài nói Trong túi chị còn đây này Rồi hai chị em buồn bã Quay trở lại quê nhà Cũng là ngày hôm đó Chính báo và đồng bọn Mượn danh xe ôm tốt bụng Chấn lột thành công 30 triệu Từ tay hai người già Báo đem số tiền ấy Mang về chia cho Quang một nửa Hắn và đồng bọn một nửa. Ngày hôm đó, Quang đã có trong tay 25 triệu. 10 triệu là tiền của Việt và 15 triệu chấn lột của mẹ Diệu mà không tốn một giọt mồ hôi. Có tiền, báo tha hồ ăn chơi gái gú chẳng màng thế sự cũng chẳng quan tâm ai khổ ai đau, ai cần giúp đỡ kể cả người già. Cũng chính vì lẽ đó mà trong mắt của những người gọi là tình thân chẳng ai xem hắn ta ra gì cả. Buổi chiều, Quang từ bệnh viện trở về nhà Vừa bước vào nhà đã thấy tên báo ngồi vắt chéo Hai chân ung dung ăn uống Bày bừa, nhà cửa sập sệ, Vốn chẳng có gì đáng giá Lại thêm cái mùi ôi thiêu của thức ăn Khiến Quang khó chịu Anh ta bực bội gào lên Cậu đã ngoài 40 tuổi rồi đấy Ăn uống thế nào cho giống một con người dùng con được không vậy Tên báo nghe thằng cháu nói vậy Liền đứng phát dậy, Bừng bừng lửa giận Hắn ta nhìn Quang rồi thét lên Ta là cậu của mày đấy, đồ mất dạy. Quang nắm chặt bàn tay thẳng nắm đấm rồi mới có thể bình tĩnh, anh nói. Vậy thì hãy sống sao cho ra dáng một người cậu đi. Đừng có để tôi khinh ông. Nói xong, Quang đi thẳng vào trong phòng đóng sầm cười lại. Ông báo nhìn theo bóng Quang mà giận run người, thầm rủa: Cái thằng ngày càng mất dạy, không xem ai ra gì. Rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho mày bẽ mặt ra. Năm phút sau, Ở trong phòng không biết Quang nghĩ gì Mà đột nhiên bước nhanh ra ngoài Đứng trước mặt cậu mình anh ta nói Chuyện đêm đó là thế nào Ông báo ngẩng đầu lên Ngơ ngác nói Đêm nào Quang kìm nén sự bực bội trong lòng Mà nhẹ nhàng nói Kỳ đêm mà đám người của cậu Chặn đường ức hiếp một cô gái Đến đây ông báo liền nhớ ra nói Rồi sì có cái thằng ất ơ nào đó Từ đâu xông vô chứ gì Sao cậu quen biết cô gái đó vậy? Cô ta có con rồi à? Ông báo đột nhiên ngồi thẳng lưng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quang rồi hỏi Sao mày biết chuyện đó nữa? Cậu cứ trả lời đi Nói tới đây Quang liền nhớ đến buổi tối hôm đó Sau khi tạm biệt diệu Quang liền nhớ ra chiếc điện thoại của mình bỏ quên trong túi của cô nên vội đuổi theo để lấy lại Ai ngờ chưa kịp đến nơi đã thấy cậu của mình cùng với mấy người đàn ông to con mặt mày băm trợn đang chặn đường một cô gái đang định lao vào cứu người yêu thì anh ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa họ với nhau khoảnh khắc đấy quang lại không muốn cứu rượu nữa anh ta trơ mắt lạnh lùng nhìn rượu bị đám côn đồ giằng xé rồi chỉ mấy giây sau trong một gãi sẽ nhỏ các chỗ rượu không xa có một thanh niên lao ra đánh nhau dữ dội với đám côn đồ ấy chắc có lẽ vì sợ gây án mạng nên bọn chúng đã vội chuyển lẻ bỏ lại một nam một nữ nằm bất động trên đường Lúc trên đường chẳng còn ai Quang mới vội vàng chạy lại Điều đầu tiên anh ta làm Chính là kiểm tra xem Việt và Diệu Còn sống hay đã chết Biết họ vẫn còn thở Quang không suy nghĩ gì Mà lấy hết tài sản của Việt Rồi ném mấy thứ linh tinh không có giá trị Xuống đám ruộng khô gần đó Sau đó anh ta mới chạy ra đường Hô hoán mọi người giúp đỡ Đưa họ vào viện cấp cứu Ông báo thấy Quang cau mày, Liền đăm chiêu như hiểu ra vấn đề Ông nói Mày quen con nhỏ đó à Quang không trả lời mà nhẹ gật đầu Sau đó bình thản ngồi xuống đối diện với ông báo Dường như anh ta đang toan tính một điều gì đó Nên gương mặt có chút trầm ngâm Mày đang toan tính chuyện gì đấy thằng chó Quang im lặng suy nghĩ một lúc Khoảng chừng 5 phút sau anh ta nói Cậu biết gì về cô ta Nói nghe xem Ông báo nhìn gương mặt 5 năm không cảm xúc của thằng cháu Mà bất giác lạnh sống lưng Nhìn cái ngoại hình trắng trẻo thư sinh của nó mà ông thấy hận đời này có lắm cảnh éo le Cũng tội cho con nhỏ đó bị nó lừa Còn không biết bao giờ ông bị nó chơi một vố đau Quả là không thể đánh giá con người ta có vẻ bề ngoài được mà Thời nay trai đều với trai tốt khó phân biệt vô cùng Ông báo nén tiếng thở dài rồi đáp Mẹ nó nợ đại ca tao một số tiền đến hạn không trả Mẹ nó không trả Tụi tao tìm nó để đòi vậy thôi Còn đứa bé là thế nào Nó có một đứa con gái hơn một tuổi Đừng nói với tao là mày không biết đó nha Tụi tao cũng mới biết đây thôi hả Con không biết thật Nghe Quang nói đến đây Ông báo liền cười lớn một cách đầy mỉa mai Mày là chuyên gia giả nai Lừa gạt thế mà không biết thật sao Quang bình tĩnh đến lạ Khiến ông báo nghi hoặc Thông thường nó chẳng ngại cái tay đôi với ông nay là im lặng đến vậy Biểu hiện khác lạ của Quang Khiến báo cảm thấy khó hiểu Ông nói Mày định làm gì nữa hả con Quang lại đăm chiêu Mấy giây sau mới nói Cô ta biết mặt cậu chưa Ông báo ngẫm nghĩ một hồi Cũng không chắc chắn mấy Chắc là biết mà Lúc đó trăng sáng lắm Cái giọng ồm ồm của tao không đặc trưng Nghe phát biết liền Vậy thì cậu tạm thời đừng về đây nữa Con sẽ tìm cách cho cậu kiếm tiền Nghe Quang nói đến đây Ông báo lặng cả người nói Con nhỏ đó là người yêu của mày mà, có cần ác như vậy không?" Quang trưng ra cái bộ mặt rừng rưng, ánh mắt tuyệt tình đến đáng sợ. Anh ta chậm rãi nói: "Đời này, tôi ghét nhất là cái loại phụ nữ giả dối. Cậu không nhớ bà mẹ lăng loàn của tôi sao? Vì bà ta mà ba của tôi mới chết, vì bà ta mà tôi thiếu vắng tình thương của ba đấy." Năm xưa, ông Quý, ba của Quang, phát hiện bà Hoa ngoại tình chân chính chiếc giường của mình. Ông đó tức giận, không kìm nén được cảm xúc mà lao vào ăn thua đủ với nhân tình của vợ. Cuối cùng con sao oan nghiệt của tên nhân tình đã cướp mất tính mạng của ông Quý, khiến Quang và Thúy mổ côi ba. Không những vậy, bà Hoa còn mật xày bán hết gia tài mà ông Quý để lại rồi bỏ đi biệt tích, chỉ chờ cho anh em một mảnh đất nhỏ để làm kế sinh nhai. Đi một thời gian, bà ta trở về hàn gắn tình cảm mẹ con, vì thương em Thúy còn nhỏ. Nên Quang sẽ bỏ cái tôi của mình Mà chấp nhận bà thêm lần nữa Cuối cùng thì sao Nghèo vẫn hoàn nghèo Lại gặp phải ông cậu ăn chơi đàn đúng Quang phải vừa học vừa làm đủ thứ chuyện Để có tiền lo cho bản thân và em gái Ăn học đến nơi đến chốn Tuy bà Hoa đã thay đổi Nhưng trong thâm tâm của Quang Dù bà ta có chết đi Cũng không thể bù đắp nỗi đau trong lòng của anh Buổi tối ở bệnh viện Khi Quang rời khỏi bệnh viện Cũng là lúc Việt bước vào phòng bệnh của Diệu nắm lấy bàn tay của cô vuốt ve gương mặt tái nhợt vẫn xinh xắn yêu kiểu của cô cho thuở cái nỗi nhớ nhung của anh suốt mấy tháng nay anh ngồi bất động như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ đến khi nhìn thấy mi mắt của rượu khẽ động đậy anh mới vội vàng rời đi lúc ra tới cửa anh ngoảnh đầu lại lưu luyến nhìn rượu mấy giây có thể lần gặp gỡ này là lần sau cùng khi anh còn ở lại thành phố chưa đầy một tháng nữa thôi anh sẽ đến mỹ vẽ tiếp ước mơ và hoài bão của mình Còn không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại cô Khi rượu vừa mơ màng tỉnh lại Đã thấy bóng ai thấp thoáng giống Việt Vội vàng bước ra bên ngoài Phải chăng cô đã nhìn lầm Việt làm gì mà ở được nơi này chứ Rượu nhịn xuống bàn tay vẫn còn đọng lại hơi ấm Mà trong lòng có chút thẫn thờ Vài ngày sau Việt được xuất hiện Việt thì lập tức đến chỗ xảy ra ẩu đả May mắn tìm lại được giấy tờ tùy thân Ba tháng sau, anh lên đường đi du học bên Mỹ. Bốn năm sau. Chị hai, cho em xin 10 triệu mua điện thoại đi. Điện thoại của em bị rớt hư màn hình rồi. Người nói chuyện với Diệu chính là Ngọc Thúy. Cô em gái đang học lớp 12 mà chồng của cô Hà thế quang, cưng chiều hết mực. Cô bé rất cứng đầu. Hay làm nũng, đối với Diệu... Thì cô em chồng này không đến nỗi gây áp lực cho cô quá nhiều Bốn năm làm sâu Cũng chỉ có nó là phụ giúp việc nhà và nấu ăn với cô mà thôi Còn mẹ chồng của cô thì quanh đi quẩn lại Chắc cũng có mấy từ để diễn tả Hà khắc, cay nghiệt Chị không có tiền Khi nào anh hai của em về thì chị nói giúp cho Nhắc tới tiền Diệu cảm thấy lồng ngực của mình như đang bị bóp nghẹt Khó chịu vô cùng Cô cũng tốt nghiệp đại học được hai năm Nhưng chưa bao giờ Quang hay mẹ chồng đồng ý cho cô ra ngoài làm. Mỗi lần cô nhắc tới lại bị họ gạt phăng ra. Mẹ chồng cô hay nói Thằng Quang làm giám đốc của một công ty lớn, một tháng kiếm được mấy chục triệu. Còn tôi thì tiền bán tập hóa ngoài chợ cũng khá, dư giả để mà chi tiêu hàng tháng. Chị đi làm, chi nhà cửa không có lo. Còn Thúy thì cuối cấp rồi, cần người nấu cơm giặt rũ. Chị đi làm vừa tốn tiền, lại còn... Diệu không có lời gì để có thể phản biện lại câu nói của mẹ chồng Vì bà ấy nói đúng Gia đình khi xưa nghèo thật Nhưng giờ đã mua được căn nhà 2 tầng mặt tiền Cuộc sống đủ đầy Cái duy nhất là thiếu bóng hình của trẻ thơ mà thôi Diệu và Quang kết hôn được gần 4 năm Trong đó có hơn 3 năm Anh đi du học và làm việc ở nước ngoài Chỉ mới chuyển về Việt Nam mới gần 1 năm nay 4 năm trước Sau khi gặp biến cố lớn nhất cuộc đời Diệu đã từng nghĩ đến cái chết để khỏi phải sống trong ám ảnh suốt một thời gian dài Đúng lúc ấy có quang bên cạnh an ủi giúp cô vượt qua bóng tối Trước khi anh đi du học Cô và anh đã đăng ký kết hôn chính thức làm vợ chồng Sau đó Diệu dọn về nhà của mẹ anh sinh sống Với thân phận mới là sâu là vợ Diệu gạt bỏ quá khứ ám ảnh đó để tiếp tục học xong chương trình đại học Đang học chưa được bao lâu Rượu lại phải đối mặt với nỗi mất mát vô cùng lớn Khi mẹ của cô bị bệnh nặng Sau khi ba cô qua đời cách đó không lâu Lúc đường dì Bảy báo tin Rượu chết điếng Bao nhiêu nỗi đau ập đến cùng một lúc Khiến cho rượu gần như sụp đổ Cảm giác của cô lúc đó Đang rơi tự do xuống vực sâu vạn trưởng Cũng ngay giây phút ấy Cô đã không còn giận mẹ nữa Rượu bỏ mặc tất cả để chạy về bên mẹ Cùng ở cùng với bà Mấy ngày trước khi bà chút hơi thở Cuối cùng Sau khi đám tang của mẹ Dì bảy đã nói cho cô biết Nỗi khổ tâm dằn vặt mẹ phải chịu đựng Đến khi nhắm mắt Vẫn không dám thổ lộ cho Diệu biết Mẹ con bị ung thư lâu rồi Sợ con buồn lòng Không học được nên không cho dì nói với con Mấy hôm nay dì thấy sức khỏe của mẹ con yếu Nên dì mới báo cho con biết Con đừng trách mẹ con nữa Ngày đó thằng Nam Hổ nói Là sẽ bắt con đi làm gái để trả nợ Mẹ của con sợ tương lai của con bị hủy hoại Nên đã bán bé mi cho cặp vợ chồng giàu có Với giá một tỷ Để trả nợ cho năm Hổ. Số tiền còn lại Bà ấy gửi gì giữ giúp Đợi con hết giận Thì trao lại cho con làm ăn Dù sống thiếu thốn Bà ấy vẫn không đụng vào số tiền ấy Dù chỉ là một đồng Nói rồi dì Bảy lấy ra Bảy trăm triệu còn lại trao cho Diệu Cô ôm cục tiền khóc nức lên thành tiếng Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của cô lúc này Sau ngày mẹ mất Diệu tự dằn vặt chính mình vì đã không hiểu mẹ Bỏ mặc bà sống cô độc một mình Không ai nương tựa đến lúc ốm đau Làm đám tang cho mẹ xong Cô cầm 700 triệu trở lại Sài Gòn Nhưng rồi biến cố ập đến Cuộc đời của Diệu Biến Diệu từ một cô gái lạc quan vui vẻ Trở nên khép kín, sống nội tâm hơn Kể từ đó trở đi nụ cười chưa bao giờ thường trực trên môi của Diệu Số tiền 700 triệu Cũng theo bất hạnh lần đó của cô mà mất luôn Thúy thấy chị dâu thất thần Liền lay nhẹ bả vai của diệu Cô nói Chị bị làm sao đấy Tự nhiên cả người cứ đơ ra Giọng nói của Thúy vang lên Cũng vô tình đánh thức diệu trở về thực tại Cô quyệt ngang giọng nước mắt Đang đọng lại nơi khóe mắt nói À em nói gì Em nói là em muốn mua điện thoại mới Vậy hả Em xin tiền mẹ với anh hai đi Chứ chị đâu có tiền đâu Em muốn mua ngay bây giờ cơ Điện thoại của em nó hư rồi Thôi được rồi Để chị dẫn em đến công ty anh Quang nhé Xong chị gọi anh ấy xuống đưa tiền cho em Vậy mình đi liền bây giờ đi chị Nói rồi Thúy kéo rượu ra khỏi nhà Đoạn đường từ nhà đến công ty Mà Quang đang làm không phải là gần Bình thường rượu đi đem cơm cho Quang Tính lần đi và về cũng phải mất gần một tiếng Hay là đợi tối Anh hai về đi em Thôi đi bây giờ đi chị Thúy một mực muốn đi Rượu chỉ lên bầu trời Ngoài cửa sổ Mưa đen mù mịt kéo đến Gió thổi ngả nghiêng cây cối mà ái ngại Coi bộ trời sắp mưa rồi đấy Thôi để khi khác rồi đi mua Chị không đi em đi một mình đấy Nói rồi nó giận dối bỏ đi thật nhanh ra cửa Diệu thở dài bất lực Sau đó cũng đuổi theo Xuống tới sảnh trung cư Thúy đứng ngoài sân đợi Còn Diệu đi xuống tầng hầm chạy xe lên Diệu chở Thúy băng băng qua những đoạn đường Mà thường ngày cô hay đi Đi trường 15 phút thì trời đổ mưa Mưa không lớn nên Diệu không định dừng xe Thì bỗng từ phía sau vang lên tiếng thắng xe nghe chói tai Nghi ngờ có điều chẳng lành Diệu tấp xe về lề đường Tránh ra, phía trước tránh ra Bỗng từ phía sau vang lên giọng nói ồm ồm Hớt hải đầy hoảng loạn của người đàn ông Diệu không kịp nghĩ gì Liền điều khiển xe máy lao lên vỉa hè một đoạn Trước khi chiếc xe ngã xuống đường Diệu kịp kéo Thúy đi một quãng nữa Trước khi chiếc xe tải mất thắng Lao vào hai chị em diệu thì không sao, còn Thúy thì bị xe tải đụng trúng, nằm bất động, máu từ đầu con bé từ từ chảy ra. Thế cảnh tượng này, rượu run cả người, hai chân như mất đi hoàn toàn sức lực. Rượu mà kệ đau đớn bỏ lại chỗ Thúy đang nằm, bất lực gạo lên thảm thiết. Có ai không? Là muốn gọi xe cấp cứu dùm, có ai không giúp tôi với? Rượu gạo lên đến lạc cả giọng, nước mắt rơi đầm đìa, cô cảm giác lồng ngực của mình sắp không thở nổi nữa. Đang lung tuyệt vọng Thì lúc này có một chiếc xe cứu thương đi ngang qua, nhanh chóng đưa hai chị em đến bệnh viện. Thúy được đưa vào trong phòng cấp cứu thì cũng là lúc bên ngoài trời đổ mưa to. Nhưng Diệu vẫn đang run cầm cập như người bị tắm mưa trở về. Cô rất sợ, dường như nỗi sợ hãi trong lòng của Diệu lúc này đã át đi cơn đau đớn của xa thịt. Khiến cho Diệu không biết rằng tay và chân của cô cũng đang chảy máu rất nhiều. Lúc này Diệu mới chợt nhớ ra gì đó nên vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ chồng Sau đó thì liền gọi cho chồng Vừa thấy số của rượu gọi tới Là quang tỏ thái độ khó chịu ra mặt Anh ta nói với giọng cao có Có chuyện gì? Đã bảo là không có gì quan trọng Thì đừng gọi cho tôi rồi sao? Đầu dây bên kia rượu nước nở thành tiếng Anh ơi thùy bị tai nạn giao thông rồi Đã cấp cứu ở bệnh viện trợ giấy Anh tới ngay đi ạ Nói xong rượu buông thõng đôi tay một cách bất lực một lúc sau mẹ chồng của diệu cũng đến ở công ty qua nghe tin như sét đánh ngang tai anh ta bỏ hết công việc vội vàng lái xe đến bệnh viện ngay bà hoa là người đến trước vừa nhìn thấy diệu là bà ta không kiềm chế được cảm xúc lao vào tát bôm bốp vào mặt của diệu khiến cô ngã lăn xuống sàn bên tai diệu nghe tiếng bà ta chửi rủa ta đã bảo mày làm sao chăm sóc em cho cẩn thận thế mà mày làm cái gì để nó bị tai nạn giao thông thế kia còn thúy mà có bệnh hệ gì Là mày như đòn với tao Đồ vô tích sự Diệu nằm thiêm thiếp dưới sàn Cũng không còn sức đâu để mà ngóc đầu dậy Bởi vì chính cô cũng bị xây sát Khắp người đau ê ẩm Bên tai từng câu từng chữ mà mẹ chồng nói ra Như thể chính cô là thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện Lúc này có một cô y tá đi ngang qua Thấy diệu nằm thở hắt ra dưới sàn Thì vội đỡ cô dậy Cô ấy thấy cánh tay của diệu chảy máu Hớt hải nói Chị cũng bị thương rồi Đi theo em xử lý vết thương Cô y tá dìu rỉu đến phòng cấp cứu Bà Hoa đứng gần đó không mảy may quan tâm Lúc này Quang cũng từ bên ngoài hớt hải chạy vào Vừa nhìn thấy bà Hoa Anh ta hốt hoảng nói Thúy sao rồi Bà Hoa mắt ngấn lệ đáp Không biết nữa đang cấp cứu Rượu đâu Nó được y tá dẫn đi băng bó vết thương rồi Bà Hoa chưa kịp dứt câu Thì Quang đã vội vã chạy đi tìm Diệu. Nửa tiếng sau, anh ta thấy Diệu đi ra từ phòng cấp cứu, thì xăm xăm đi tới, bóp chặt bả vai của Diệu mà lay mạnh. Anh ta gào lên: "Thúy bị làm sao rồi?" Anh ta vừa nói vừa siết chặt lấy bả vai của Diệu, khiến cô nhăn mặt chảy nước mắt vì đau đớn. Vết thương bị rách ra, vừa được cầm máu, nay lại tiếp tục chảy ra thấm đẫm băng gạc. Đau quá, anh buông em ra. Đứng gần đó. Chị Thư nhìn thấy tất cả Chị đưa Thiên An đi khám sức khỏe Nên tình cờ thấy được cảnh này Đúng là ngứa mắt thật Lúc này chị cũng đã kịp nhận ra diệu Người con gái mà Việt đem lòng thương nhớ 4 năm về trước Chị Thư cúi người xuống gần Thiên An nói rằng Em ở đây đợi chị nhá Chị sẽ trở lại ngay Thiên An khẽ gật đầu đáp Dạ Chị Thư xăm xăm đi lại Không e rè mà đẩy quang ra Anh ta loạn trọng suýt ngã Diệu kiệt sức muốn ngã quỷ xuống sàn May nhờ chị Thư đỡ lại Quang nhìn Diệu với ánh mắt đầy sự xem thường và chán ghét Cô nói đi Đang yên đang lành Sao tự dưng lại bị tai nạn Tôi bảo cô ở nhà chăm sóc con Thúy đàng hoàng cơ mà Lúc này Diệu cảm thấy Quang như biến thành một con người khác Hoàn toàn xa lạ Không giống anh của những lúc quan tâm chăm sóc cô Diệu nén lại những hoang mang nghi hoặc trong lòng Sự khó khăn cất lời Em mới đòi mua điện thoại cho bằng được Nên... Nên cô mới chở nó đi rượu còn chưa nói hết câu Quang đã nhảy vào họng của cô Anh ta còn không đợi cô lên tiếng thanh minh Đã vung tay lên Không ngần ngại trần trừ mà ban cho cô một cái tát thật mạnh Diệu sững sờ nhìn Quang đang phát điên lên Ánh mắt nhìn rượu như một kẻ thù Giây phút này cô cảm thấy tim mình nhói lên tưởng hồi Nỗi đau về thể xác Cũng chẳng bằng trái tim cô lúc này đang gào thét trong lòng chị thư thấy vậy liền nhào tới tát cho quang một cái khiến cho anh ta loảng choảng quang đứng hình ánh mắt sững sờ nhìn chị thư rồi gào lên chuyện gia đình của tôi liên quan gì đến cô mà xen vào cút chị thư gay gắt đáp đánh phụ nữ thì mày nên kiếm cái váy mà mặc vào đồ hèn hạ bẩn thỉu không xứng làm đàn ông nói xong chị thư quay qua rượu nhẹ nhàng khuyên bảo em gái em bảo cái thằng này sớm đi một chút Kéo sau này lại khổ đấy. Đây là danh thiếp của chị, cần gì cứ gọi cho chị nhé." Nói rồi chị thư quay đầu bước đi, Diệu nhìn chị với ánh mắt cảm kích, chưa kịp nói lời cảm ơn, bóng chị đã khuất sau bức tường trắng. Lúc này Diệu ném tiếng thở dài nhìn Quang, cố gắng để bản thân bình tĩnh, cô nói: "Em có cản thúy nhưng nó không nghe, nó là muốn tìm anh xin tiền mua điện thoại." Nói xong, Diệu mặc kệ Quang mà trở lại vào trong phòng. cho y tá sơ cứu lại vết thương. Lúc cô trở ra phòng cấp cứu cũng sáng đèn. Diệu không chạy đến nhưng đứng cách đó không xa. Cô nghe loáng thoáng bác sĩ bảo là gãy chân, chấn động não, dạn sọ não, gãy xương sườn, cần vài tháng để phục hồi. Diệu thở phào, y gia thúy vẫn còn giữ được mạng sống. biết thúy không nguy hiểm đến tính mạng, Diệu trở về nhà. lúc hấp tấp thì vô tình va phải một người đàn ông mặc vest màu đen. Diệu suýt ngã. Lên được người đó giữ ở lại Cô có sao không Giọng nói vô cùng quen thuộc Diệu tưởng sẽ không bao giờ được nghe lại nữa Nay lại vang lên bên tai Diệu sững sờ ngước mặt lên Thì ra là Việt Diệu đứng hình nhìn anh bất động mấy giây Này cô, có sao không như rồi câu nói của Việt Đã kéo ý thức của Diệu trở về thực tại Cô khẽ đáp Tôi không sao Diệu chưa kịp nói hết câu Việt đã ngoảnh đầu đi bước về phía trước Cô nhìn theo bóng Việt trong lòng có chút sao động. Anh khác xưa quá nhiều, ánh mắt nhìn cô hoàn toàn xa lạ như chưa từng quen biết. Đến đây, Diệu có một chút hụt hẫng, hóa ra yêu nhiều đến mấy thì không còn là của nhau nữa, người ta mới thấy thời gian nó đáng sợ đến mức nào. Diệu đón một chiếc xe ôm trở về nhà, lấy đồ cho Thúy. Còn cách cổng nhà một đoạn, Diệu giật bắn cả mình khi bắt gặp nhóm bốn người đàn ông với vẻ mặt băm trợn đang bước vào cổng nhà cô. Rượu tránh vào một góc khuất Mà tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài Những người này không ai khác Là ông năm hổ và đàn em của ổng Mà ổng vô đây làm gì nhỉ Bao nhiêu câu hỏi trong đầu lúc này Khiến rượu càng thêm sợ hãi và hoang mang Cô đứng đó một lúc Để điều chỉnh lại tinh thần Mới có thể bước vào bên trong Rượu hoảng sợ tột cùng Khi nhận ra một người đàn ông lẫn trong đám người đó Mà suốt cả cuộc đời này cô mãi không thể nào quên Hắn ta không những hủy hoại cuộc đời cô mà còn khiến cô mang ám ảnh suốt cả đời. Thấy tên đó, Diệu muốn bỏ trốn ngay tức khắc, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô lúc này như có gì đó thôi thúc cô phải trở lại. Tạm bỏ qua nỗi sợ hãi, Diệu bước đi khe khẽ về phía căn nhà đang mở toang cánh cửa. Diệu lén lút đi ra bên hông nhà, chỗ cô đang đứng cách chỗ chúng đang ngồi chỉ bằng một bức tường và một cái cửa sổ. Lúc này Diệu nghe tiếng bát đũa đang va vào nhau, chắc là bọn chúng đang ăn uống. Đột nhiên bên trong vang lên tiếng ồm ồm đặc trưng của đàn ông. Mày định khi nào trả tiền cho tao đây báo? Thằng cháu em nó có nhiều tiền lắm. Anh đợi khư khư vài ba bữa nữa được không? Em xin anh đó. Giọng của người này khiến Diệu rất quen. Sau mấy giây cô nhận ra đó chính là giọng của người đàn ông đã hại đời cô năm xưa. Diệu tắt chuông điện thoại sau đó bật chế độ quay phim dơ điện thoại lên để quay lại tất cả mọi thứ đang diễn ra bên trong. Lúc này Tiếng ông Nam Hồ lại vang lên Cái thằng đều cáng đó mà cũng có tiền nữa à Tên báo liền nói với chất giọng vô cùng tự hào Nhờ có người cậu như em Mới sống sót qua mấy năm nay đó anh Có tiền nhờ bám váy và lừa gạt phụ nữ Mà cũng hãnh diện gớm nhỉ Báo nhìn Nam Hồ hãi hùng run rẩy ấp úng nói Anh Nam anh nói vậy nghĩa là sao Cậu cháu tụi mày lấy danh nghĩa tao Bắt cóc tống tiền, đừng tưởng là tao không biết nhé Cái thằng sở khanh Con nào mà lấy nó Khổ không ngóc đầu lên nổi Nghe ông Nam Hổ nói đến đây Diệu chợt cảm thấy run run trong lòng Phải gắng gượng lắm Cô mới có thể bình tĩnh mà bước ra khỏi nhà Thì nghe được những lời đó Không hiểu sao trái tim của Diệu Nhói lên đau đớn Một nỗi sợ hãi đang hình thành trong trí não của cô Lúc này khiến Diệu cảm thấy Hai chân mình không thể đứng vững được nữa Cô ngồi phịch xuống ghế đá khóc nức nở như một đứa trẻ Sau một hồi cô mới nhớ ra đoạn phim mình vừa quay được Cầm điện thoại trên tay Diệu nín thở mở nó ra xem Người đàn ông ám ảnh cô cả đời Vậy mà lại là cậu của Quang Tới đây Bao nhiêu ký ức kinh hoàng của quá khứ Lại ùa về trong tâm trí Khiến Diệu ám ảnh Dù đã trôi qua 4 năm Nhưng mỗi khi nhớ đến cô đều khóc Cảm giác nỗi đau ấy như vừa mới xảy ra hôm qua vậy Đang chìm đắm trong bi thương Thì bỗng trước điện thoại trong tay của Diệu Nổi lên một cuộc gọi nhỡ của Quang thấy anh ta gọi đến Diệu tỉnh táo hẳn Rồi chỉ một giây sau Quang liền gọi đến Trái tim của Diệu bất xác đầm thỉnh thịt Như muốn vỡ ra Khi nhìn thấy số máy quá đỗi quen thuộc này Diệu hít một hơi sâu Cố gắng chấn tĩnh tinh thần Đang vô cùng hoảng loạn của mình Cô ấn nút nghe Cô chết ở đâu rồi Mà gọi Hoài không bắt máy thế Đầu dây bên kia Giọng vỏ quang như thét ra lửa Diệu cảm nhận được anh ta là bức tường Như muốn xé nát diệu ra từng mảnh vậy Diệu cố gắng bình tĩnh trả lời Đang ở nhà xuận quần áo cho Thúy Cô không có cái miệng để nói à Lầm lũ như một con chó vậy Diệu vẫn bình thản Nhưng trong lòng thật sự đã vỡ nát từ bao giờ Cô nói Đến khi nào anh mới cho con chó này được tự do đây Hay là giam cầm nó cả đời để phục vụ mấy người Rượu nói xong Không đợi Quang trả lời đã ngắt kết nối Quang ở bệnh viện kinh ngạc đến mức Đứng hình mấy giây Người vợ mà anh ta xem như một con ở đợ Kể từ khi biết cô ấy có con riêng Kể từ khi biết cô ấy ăn nằm với một người đàn ông khác Mà không phải là anh ta Không yêu thương như anh ta đã dùng Hôn nhân để dễ dàng Trói buộc con người gái đáng thương này Biến cô thành một con vợ biết nghe lời Một con ô xin Mà cả đời này anh ta không cần phải trả lương Còn đáng sợ hơn Anh ta đã dùng cậu của mình âm mưu bắt cóc tứng tiền hãm hiếp Chỉ để chiếm đoạt số tiền 700 triệu mày ta nói với cô là chuộc thân cho cô Số tiền đó là mẹ cô ấy đã phải nuốt nước mắt bữa đắc sĩ bán đi cháu ngoại của mình Quang lạng người đứng đó nhìn màn hình điện thoại một lúc Có thể anh ta đang ngỡ ngàng vì cô vợ Coi danh không phận đã bắt đầu biết phản kháng Một lúc sau anh ta mới trở lại vào trong phòng bệnh của Thúy Ở nhà của Quang, đám người của Nam hổ đã trở ra. Sau khi khẳng định bọn chúng không quay lại nữa, Diệu mới có can đảm mà thu dọn quần áo cho Thúy để mang vào trong bệnh viện. Trong lúc dọn dẹp, Diệu vô tình nhìn thấy hai cái điện thoại nằm ở dưới tủ kẹt sâu ở trong tường. Cô ngỡ ngàng khi phát hiện ra, một trong hai cái đó chính là chiếc điện thoại của mình đã bị mất lúc nằm viện 5 năm trước. Để rồi chỉ mấy giây sau, cô ngỡ ngàng nhận ra cái điện thoại còn lại chính là của Việt. Diệu ngồi phịch xuống sàn Cảm giác bản thân như đang rơi xuống vực sâu vạn trưởng Không thể trở ra Cả người của Diệu bất động Và câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này Là rốt của con người của Quang Đáng sợ tới mức nào đây Cô bỏ hai cái điện thoại vào trong túi Rồi gói ghém đồ đạc bước ra khỏi nhà Đến bây giờ Diệu vẫn không dám tin Ẩn sau vẻ ngoài thư sinh ưa nhìn của Quang Là một tâm hồn mà khi biết được sự thật Diệu lại cảm thấy dùng mình sợ hãi vì không thể đoán ra tâm tư của anh ta lời anh ta nói đâu là lời nói thật còn đâu là giả dối cô còn không thể phân biệt được rượu trở lại bệnh viện cứ ngỡ lại sẽ không gặp lại việt nữa nhưng không trái đất này tròn thật khi cô vừa rẽ vào thang máy thì từ đằng xa đã thấy việt đang đẩy một cô gái ngồi trên xe lăn đang đi về hướng này việt khác xưa nhiều quá anh không còn là một chàng trai gầy gò phong xương Lúc nào trong đầu cũng chỉ có Việc làm để kiếm tiền Anh giờ phong độ, đẹp trai hơn rất nhiều Nhưng cái nét phúc hậu của anh Dường như chưa bao giờ thay đổi Khi anh và cô cùng bước vào thang máy Diệu đã nhanh tay bỏ cái điện thoại Vào túi áo khoác ngoài của anh Suốt quá trình đi lên cơ tầng Cả hai không nói với nhau câu nào Duy chỉ có thiên an Là cứ lâu lâu ngoảnh lại nhìn Diệu Khiến cô có chút bối rối Nhưng vì không quen biết nhau Cô cũng ngại bắt chuyện Nếu Việt đã cố tình tỏ ra không quen biết cô như vậy Thì cô cũng không muốn làm ảnh hưởng Đến cuộc sống của anh Thang máy lên đến tầng 4 Thì dừng lại Cửa mở ra Mỗi người đi về một hướng khác nhau Đi được mấy bước Thì anh bất ngờ ngoảnh đầu lại nhìn vào bóng lưng nhỏ bé Vóc dáng gầy của của Diệu Anh đứng lại nhìn một lúc Thì chợt thấy vô cùng quen thuộc Nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu Mỗi khi cố gắng nhớ lại một điều gì đó trong đầu Đầu anh lại đau như bố bổ Anh, có chuyện gì vậy? Thiên An cất tiếng, Việt sực tỉnh rồi nói. Không có gì đâu, mình đi tiếp thôi. Việt sẽ vào phòng bệnh bên này, rượu sẽ vào phòng bên kia. Vừa đặt chân bước vào, chưa kịp bỏ giỏ sách xuống đã bị quang cho ăn ngay một cái tát đau điếng. Kèm theo đó là một giọng nói như thế ra lửa. Mày chết ở đâu mà bây giờ mới đến hả? Lượng trước được sự việc này nên rượu rất bình thản đối mặt. Cái tát khiến rượu choáng váng va vào trong tường. Lúc này cả nỗi đau về thể xác Lẫn nỗi đau về tâm hồn Đang thay phiên nhau ngự trị Khiến nước mắt của Diệu rơi xuống không ngừng Nhưng chỉ một vài giây sau Cô đã lập tức lau nó đi Chỗ khóe môi chảy máu Cô chẳng thèm lau Mà để vậy để quay mặt đối diện với Quang Để xem hắn ta có dành cho cô Một sự xót thương nào hay không ngay khi cô vừa quay lại Thì cũng là lúc cô nhận ra Trong ánh mắt của hắn dành cho cô chỉ toàn là sự khinh bỉ ngay phút ấy diệu tuyệt vọng nhận ra giới hạn mà cô cho hắn đã hết tình cảm cũng hết chỉ còn lại một chữ hận mà thôi hắn thấy cô cứ lườm lườm mình hắn như phát tiết lao vào đánh cô thêm nữa liền bị cô phản công lại bằng một cú đá và hạ bổ cú đá không mạnh của diệu khiến hắn lại càng thêm điên tiết mắt trừng trừng như một con dã thú khát mồi đúng lúc hắn định ra tay với cô thì cánh cửa bên ngoài đã bị ai đó đẩy vào khiến hắn đứng hình, vội vàng thu tay lại. Một vị bác sĩ đi vào kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Quang thấy ông bác sĩ cau mày nhìn mình thì trột dạ quay mặt đi nơi khác. Sau khi kiểm tra một lượt, ông bác sĩ mới rời đi. Trước khi đi ông nói: tình hình cô rất khả quan, mọi người chú ý chăm sóc. Có chuyện gì thì báo cáo ngay. Đây là phòng vip để đủ tiện nghi rồi. mong các anh chị chú ý vệ sinh quang rối xít cảm ơn khi ông bác sĩ rời đi thì cũng là lúc diệu nhìn thấy hai cái camera đang hoạt động quang lúc này đã không còn ra dáng hiền lành thư sinh nữa không biết tôi làm cái gì anh lại thủ tôi đến vậy hả quang trước đây anh đâu có vậy đâu diệu nhìn hắn nói ánh mắt bình thản đến đáng sợ lúc hắn học ở nước ngoài và một năm trở lại đây hắn đối với cô rất dịu dàng yêu thương Thế nhưng mấy tháng vừa qua Hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng Cáo gắt mỗi khi trở về nhà Tao không rảnh đâu mà ở đây đôi co với mày Chăm sóc em tao cho tốt vào Nếu không ấy mày không sống nổi với tao đâu Hắn nói xong thì quay người rời đi Đây lại rượu một mình Một bóng cô đơn đến thảm thương Từng giọt nước mắt không tự chủ Mà thi nhau rơi xuống không ngừng Cô phải làm sao đây Cô không có muốn sống mãi thế này Cô muốn thoát khỏi cái tên quang sở khanh đó Nhưng cô không có cam tâm để hắn và gia đình hắn sống yên ổn thế được Sau khi hắn đi rồi Diệu tìm phòng máy của bệnh viện Rồi xin anh kỹ sư đoạn camera Hắn đã đánh mình Biết Diệu là cô gái xấu xố trong đoạn clip Anh ấy hứa sẽ giúp cô tung đoạn camera này lên Diệu cảm ơn anh ấy Rồi trở về phòng bệnh của Thúy Lúc Diệu bước ra Cô nhận ra bây giờ đã hơn 9 giờ tối Cô loạn choạng đứng dậy thì suýt ngất đến nơi May thay cô vẫn chủ được Cũng ngay tức khắc cô nhận ra bốn năm qua mình đã bỏ bê bản thân quá nhiều Từ nay trở đi Cô nhất định sẽ sống vì bản thân Cô cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm con gái Mặc dù mọi tin tức về con Như mỏ kim đáy bể bốn năm đã không ít lần rượu tìm sư cô Tuệ Vân để hỏi thăm về con gái Nhưng đều bị bà tránh né Bà từng nói với cô rằng đôi vợ chồng nhận nuôi bé mi rất là giàu có họ bị vô sinh nên rất yêu thương mi như con ruột với lại lúc nhận tiền mẹ của con cũng đã hứa với người ta là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của bé mi cũng như là mẹ ruột của bé coi như đã từ bỏ quyền làm mẹ của mình sư đã hứa với người ta thì không thể nào làm trái sau những lần đi tìm sư cô tuệ vân thì diệu đều nhận được câu trả lời như vậy nhưng diệu vẫn kiên trì đến hỏi thăm thường xuyên Thì bất ngờ được sư cô gửi cho một đoạn clip Bé mi đang chơi đùa với chú gấu bông trong chiếc nôi Mà khi vừa nhìn vào, rượu đã nhận ra Chiếc nôi ấy đắt tiền cũng không dễ gì mua được ở trong nước Sau lần đó, rượu không nhận được clip nào nữa Sư cô nói họ đã cắt liên lạc luôn với sư cô kể từ đó Bà cũng không biết nhà của hai vợ chồng đó ở đâu Bất ngờ một cơn đau ập đến từ cái bụng đói meo của mình Khiến rượu nhíu chặt chân mày Cô rớt nước mắt xót xa Cảm giác đau đớn ẩm mỹ Như trái tim đang bị xé toạc ra vậy Ngay cả cô còn không biết yêu thương chính mình Thì ai có thể thật lòng thật giả yêu thương cô đây Rượu mà kệ mọi thứ đang diễn ra quanh mình Cô lững thững bước đi ra ngoài Lúc bước xuống dưới tầng trệt, Thì vô tình nhìn thấy Việt đang đi cùng một người phụ nữ Nhìn thấy cách ăn mặc của họ Rượu chạnh lòng khôn xiết Rượu âm thầm bước đi phía sau họ Cho đến khi hai người bước ra phía ngoài cổng bệnh viện Lúc này một chiếc xe hơi sang trọng Chậm chậm dừng lại trước mặt hai người Đứng cách đó không xa Dựng nghe thấy tiếng của một bé gái Đang nói vọng ra từ trong xe Mở cửa, mở cửa cho con Nghe giọng nói từ bên trong Viện bước thật nhanh về phía xe Lúc này cửa xe cũng đã được mở Viện răng rộng vòng tay đón lấy Cô con gái 5 tuổi của mình Rồi bế bổng con bé lên trao cho, cho con một nụ hôn yêu thương ở trên má Ngay khi nhìn thấy khoảnh khắc ấy, trái tim rượu như muốn ngừng đập, nước mắt lưng tròng, rượu nhìn chăm chú gia đình hạnh phúc trước mặt với cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu bé My vẫn còn ở bên cạnh cô, thì nay con bé đã lớn gòn gần ấy. Rượu không kìm được những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên hai gò má. Cô đứng lặng người đó một hồi, đến khi chiếc xe khuất hẳn vẫn chưa chịu rời đi. Ngoài ngưỡng mộ ra, thì trong lòng cô chỉ còn một sự tiếc nuối. cùng hối hận tồn tại. Một lát sau, rượu loạn choạng ngã xuống đất. Lúc này cô mới ý thức được cơ thể mình cần phải bổ sung năng lượng, có sức khỏe rồi mới tìm đường tính chuyện tương lai ngày mai. Rượu gắng gượng đứng dậy, cô lững thững bước đi trên vỉa hè năm trăm mét, mới tìm được quán ăn khuya. ăn xong tô bún bò, uống một ly nước mía. Số tiền còn lại trong túi của rượu cũng chẳng còn bao nhiêu. Trên đường đến đây. Đôi lần cô thật sự muốn ngã quỷ, muốn bỏ cuộc vì quá mệt. Nhưng rồi vì quang, vì những giả tạo, hạnh phúc ảo mà anh ta đã ban cho cô. Cô cần phải mạnh mẽ để khiến hắn ta phải trả giá. Sau khi ăn uống để lấy lại sức, Diệu quyết định trở về nhà để lấy thêm tiền. Giờ này cũng đã quá khuya, Diệu thừa biết tất cả mọi người đã ngủ say, nên cô bước đi rất nhẹ nhàng. Cô sợ đánh thức quang dậy. Nhìn bản mặt giả tạo của hắn Cô lại không kìm lòng được Mà lao vào cấu xé hắn như một con dã thú Đói khát thì lại không hay Hành trình trả thù của cô cần phải có kế hoạch bài bản Vì tên Quang rất đa nghi và gian xảo Diệu bước nhẹ nhàng tiến vào bên trong phòng ngủ Đang chuẩn bị mở cửa bước vào Thì bên tai bất ngờ nghe được giọng nói khe khẽ Vọng ra từ bên trong Khi nào anh mới rước em về đây Đã hơn 4 năm rồi còn gì Con cũng được 4 tuổi rồi Anh định để em sống trong bóng tối hoài như vậy sao Như hiện tại không phải là rất tốt sao Nhưng em không muốn Nhưng anh muốn như vậy Vì sao chứ Anh đâu có yêu vợ của anh đâu Em thử nghĩ coi Để một con chó ở nhà làm ô xin Không công Không phải là tốt hơn hay sao Em và con được thành thơi tự do Còn giấy hôn thú thì sao Cái tờ giấy giả đó Em bận tâm làm gì rượu bị chặt miệng của mình lại, hai mắt đứng hình, lồng ngực đau thắt dữ dội khi phát hiện ra giọng nói của người nam chính là Quang, còn người phụ nữ mới chính là vợ thật sự của hắn. Có con bốn tuổi sao? Hóa ra ngay từ khi bắt đầu, cô đã yêu phải cái thằng sở khanh, cái thứ cận bã của xã hội mà không hay không biết. Rượu cố gắng đè nén lại những cảm xúc cay đắng trong lòng đang vây hãm lấy mình, cô bước đi thật nhẹ nhàng, mở cửa phòng của Thúy để tìm xem. con bé có để lại tiền hay không. Sau một hồi tìm kiếm, Diệu thấy có mấy trăm ngàn kẹp trong sách, cô cầm lấy và bước ra khỏi phòng, sau đó lại đón xe ôm trở vào bệnh viện. Ở nhà chị Thư, sau khi Việt gửi gắm Thiên An lại cho chị giúp việc trông hộ một đêm, anh và chị Thư trở về nhà để mai còn phải đến công ty sớm. Từ khi bị tai nạn ở Mỹ và mất trí nhớ, đêm nào Việt cũng phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể an giấc. Hôm nào cũng vậy, vừa trở về từ bệnh viện, Lanh lại vắt cái áo khoác lên giá treo quần áo Theo thói quen Thì vô tình để trượt tay Chiếc áo rơi xuống Va chạm với nền gạch Tạo thành một tiếng vang lớn Anh cau mày khó hiểu Một chiếc áo nhẹ bẫng Sao có thể có tiếng động như vậy Nghĩ vậy Anh vội vàng cúi người xuống nhặt cái áo lên Sau một hồi kiểm tra Anh phát hiện ra Trong túi áo Có một cái điện thoại cũ Màn hình đã bị hư hỏng nặng Anh bẩn thần nhìn vào cái điện thoại đó khi quá chú tâm trong đầu của anh bất ngờ hiện lên những ký ức vụn vỡ mơ hồ anh chậm rãi đi lại phía giường ngồi xuống nhìn cái điện thoại một cách đăm chiêu qua một hồi lâu anh mới ngỡ ngàng nhận ra cái điện thoại này có trong túi áo của anh từ khi nào là cô gái đó cô gái mà anh chạm mặt ngay trước cửa thang máy là cô gái có bóng lưng quen thuộc mà nghĩ mãi anh vẫn không tài nào nhớ ra nổi buổi sáng hôm sau quang trở lại bệnh viện ném cho cô vài triệu còn không quên đe dọa mà sắt rượu với những ngôn từ khó nghe rượu nhịn hết để hắn tưởng là cô cam chịu không có khả năng phản kháng đúng lúc cô nhét tiền vào túi áo thì chợt nhận ra tấm danh thiếp mà chị gái tốt bụng ăn mặc sang trọng đã đưa cho mình còn căn dặn là có gần gì hãy liên lạc chị sẽ giúp đỡ nghĩ đến chị trong thâm tâm của rượu dấy lên một tia hy vọng thắp sáng niềm tin trả thù của cô Quang trở lại công ty thì mới biết đoạn clip mà hắn ta đánh vợ ở bên trong bệnh viện bị ai đó phát tán trên mạng xã hội. Hình ảnh đẹp đẽ, một người chồng mẫu mực mà hắn ta gây dựng phút chốc sụp đổ. Cái dự án mà hắn ta để bạc lập tức bị đào thải. Cái chức danh giám đốc cũng bị lung lay. Trong mắt của tất cả mọi người trong công ty, hắn ta chẳng khác nào là thằng vũ phu, chợ búa. Video hắn đánh vợ trở thành tin tức hot nhất mạng xã hội. Buổi chiều hôm đó, Diệu cũng biết được việc này. Thì chỉ mấy tiếng sau, bà Hoa từ chợ vào bệnh viện, vừa nhìn thấy Diệu, không nói một câu nào mà mắng cô rối xả. Mày là cái thứ ôn dịch, mà muốn hai con tao mất việc thì mới vừa hài lòng phải không hả? Đồ không có cha xanh, không có mẹ dạy. Bà ta vừa nói vừa tát bôm bốp vào mặt của Diệu để chút giận. Diệu vẫn mặc kệ đau đớn để cho bà ta tát. Đến tối, đoạn video bà ta đánh Diệu lập tức được tung lên mạng. Kết quả cả mẹ lẫn con trở thành trò cười trong mắt của thiên hạ, nhận về vô số lời chửi bới xỉ và của cộng đồng mạng. Kết quán tạp hóa của bà ta cũng bị tẩy chay, bà con gần chợ thấy bà ta thì tránh như tránh tà. Danh tiếng trước đây bà ta gây dựng, tốt đến đâu đi nữa cũng sụp đổ với cách hành xử côn đồ trợ búa của bà ta. Ở bệnh viện, Thúy tỉnh lại, tính khí của nó vẫn cứ vậy, luôn coi rượu là chân sai vặt. mặc dù nó không khó chịu như bà hoa ác độc như quang nhưng nó lại phiền phức hơn hai người họ rất nhiều vì để có thời gian thu thập bằng chứng chống lại quang rượu đành phải giả vờ làm nó không vừa ý rồi sinh ra bực tức giận để nó nhõng nhẽo với anh hai nó đợi anh hai nó thuê thêm người chăm sóc vài hôm sau thúy nhảy đỏng lên muốn bật tung nóc bệnh viện đợi gặp anh trai cho bằng được khi quang đến hắn ta lại tiếp tục buông ra những lời nhục mạ để đay nghiến rượu dù trong lòng rất hận hắn nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn khóc lóc chỉ để hắn lơ là cảnh giác với mình để hắn nghĩ rằng diệu nhu nhược diệu cam chịu diệu vẫn còn yêu hắn cam tâm tình nguyện ở cạnh hắn dù bị hắn đối xử thế nào đi chăng nữa và diệu đã thành công quang chẳng màng đến sự hiện diện của cô trên cuộc đời này ngoại trừ việc xem cô như một con hầu gái sẵn sàng phục tùng gia đình của mình còn thúy thì dễ dàng khiến hắn mềm lòng Mà thuê thêm một người nữa để chăm mình Cô lại bệnh viện Việc vệ sinh cá nhân của con Thúy giao cho cô đấy Nếu để nó khó chịu thêm một lần nào nữa Tôi cho cô đăng xuất khỏi trái đất luôn Trước khi rời đi Hắn để lại cho cô một câu dằn mặt Cũng không quên ra lệnh cho cô Như cách mà ông chủ đối xử với người làm Cô lạ gì với những lời này của hắn nữa chứ Nhưng cô buộc phải nhịn Và diễn xuất thật xuất sắc Rượu hít hít cái mũi cay rè đưa tay gạt đi những dòng lễ đang đong đẻ nơi khóe mắt nghẹn ngào nói anh nói chuyện nhẹ nhàng với em không được sao trước đây anh đâu có như vậy đâu quang quay mặt lại đối diện với diệu rồi nhếch môi cười khẩy bản chất đều cáng của hắn bắt đầu lộ rõ bằng một câu nói <cười> mà nhìn lại mày coi mày có xứng đáng để tao nói lời ngon ngọt hay không hắn vừa nói vừa xỉ vả vào mặt của diệu rượu căm vẫn trong lòng vẻ mặt kìm nén anh mất hẳn lên sự lạnh lùng cô thật muốn một dao xiên chết hắn nhưng con tim đã kịp thời níu cô lại Diệu thở dài thườn thượt giả vờ ấm ức cúi đầu khóc dưng sức hắn vừa quay đi diệu để lộ gương mặt không biến sắc rất tỉnh táo và kiên cường vài giờ sau đó diệu giả vờ đau bụng quằn quại trước mặt thúy chị làm chung cô thấy vậy thì báo cho quang biết anh ta chẳng những không muốn quan tâm đến còn mắng xối xả vào mặt chị rằng Chuyện như vậy mà cũng phiền đến tôi Bà cô ta tự lo đi Nói xong hắn ta cúp máy Chị gái được hắn thuê thở dài ngắn ngầm Chị dìu dịu đến băng ghế để gần đó Ngồi nghỉ Em về nhà nghỉ ngơi đi Để chỗ này chị lo cho rượu nắm lấy tay của chị Ánh mắt nhìn chị đầy cảm kích Cô xúc động nói Em cảm ơn chị nhiều Ơn nghĩa gì Chị thấy em lấy chồng giàu có đẹp trai Mà sao khổ thế Bị người ta đè đầu cưỡi cổ Bỏ quách cái thằng đó đi cho sướng cái tấm thân. Đối mặt với lời nói này của chị, Diệu mỉm cười qua loa, nhưng ánh mắt lại mang một cảm xúc của niềm tin và hy vọng. Em tin rồi sẽ có một ngày em được thoải mái mỉm cười như chị. Em cố lên. Bước ra khỏi bệnh viện, Diệu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đang điểm một giờ chiều. Cô ngước nhìn dòng xe cổ tấp nập qua lại, cảm giác như chính mình đang bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn, trống vắng. Cô chợt nhận ra Mình chẳng còn ai có thể tin cậy được nữa. sư cô tuệ vân thì tuổi đã cao. Dì bảy bây giờ lại ở quá xa. Lại không thể giúp được gì cho cô. bao nỗi thống khổ. Hôm nay một mình cô đối mặt. Đến hôm nay mới có hy vọng một chút. Thì đến lúc này cô lại mơ hồ. Không biết phải làm gì tiếp theo. Trong lúc đang miên man suy nghĩ. Thì bất chợt cô chợt nhớ ra. Diệu nhớ ra tấm danh thiếp của chị gái đã từng giúp đỡ mình vào tuần trước. Diệu thỏ tay vào trong túi áo. Lấy tấm danh thiếp. Lúc này cô mới có cơ hội đọc kỹ nó Trên tấm danh thiếp Ghi dòng chữ Võ Quốc Việt Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại biệt Đức Mặt trước ghi số điện thoại liên lạc Mà sao có ghi địa chỉ công ty Thấy cái tên Võ Quốc Việt Diệu liền nghĩ ngay đến người yêu cũ Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy ngay lập tức đã bị dập tắt Trong đầu của cô Trên đời này không thể có nhiều chuyện trùng hợp Xảy ra đến như vậy Sau một hồi suy nghĩ, Diệu quyết định bắt một chiếc taxi đi theo địa chỉ có trong tấm danh thiếp. Nửa tiếng sau, cái taxi dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Sau khi trả tiền taxi xong, Diệu bước xuống xe, đi lại chỗ gốc cây phía đối diện tòa nhà, ngồi xuống băng ghế đá chờ đợi. Sáu giờ chiều, suốt mấy tiếng, Diệu không dám lơ là hay nhìn đi chỗ khác. Đầu óc của cô dối bời, mồ hôi nhễ nhại, cô gần như kiệt sức nhưng không dám đi mua nước hay chạy đi ăn. cũng không dám lấy điện thoại ra gọi bởi vì sợ quang làm trò gì đó vào điện thoại của mình hắn ta quá xảo quyệt cô không thể không đề phòng tám giờ tối rượu gục lên gục xuống vì mệt nhưng mắt vẫn cứ hướng vào bên trong lúc này từng dòng người lũ lượt từ công ty đi ra người thì đi thẳng xe có người thân đang đứng đợi người thì đi xuống tầng hầm để lấy xe rượu nhìn thấy tất cả đèn trong công ty đã tắt hết ngoại trừ ánh đèn bên ngoài sân thì vẫn còn sáng Thì hốt hoảng vội vàng đứng bật dậy đi vội qua đường Hấp tấp quá, suýt bị xe tông Người lái xe như tưởng cõi chết trở về liền chửi rủa Muốn chết ấy thì ra sông Sài Gòn mà chết Đừng có làm liên lụy người khác Diệu mà kệ những lời ấy Bước đi thật nhanh vào bên trong Lúc cô qua được bên đấy Thì người cũng chẳng còn lại bao nhiêu Nhìn xuống tầng hầm chẳng còn bao nhiêu xe máy Diệu hụt hẫng vô cùng Vì không thấy bóng dáng chị gái ấy đâu cả Mới gặp một lần Đọng lại trong tâm trí của Diệu Chỉ có gương mặt hiền lành, xinh đẹp, phúc hậu của chị mà thôi Cô nhìn từng dòng người thưa thớt dần Mà cảm thấy cả thế giới như sụp đổ xuống dưới chân Cô có cảm giác, khó thở Như bóng tối đang vây hãm lấy cơ thể nhỏ bé Không còn chút sức sống của cô Không có nỗi tuyệt vọng nào hơn Khi mọi thứ không diễn ra đúng như những gì mà cô đang kỳ vọng Diệu bận khóc nước nở Cô ngồi bệt xuống đất Đầu gục xuống hai bên đầu gối Khóc nước nở như một đứa trẻ Lúc này từ bên trong hầm để xe Bất ngờ vang lên những tiếng bước chân chậm chậm Đang đi về phía cô Nhưng lúc này mắt Diệu đã nhòe lệ Hai tay cứ kêu ong ong vì quá mệt Cô đã chẳng còn chú tâm vào những tiếng động Đang diễn ra quanh mình Bóng đèn treo trên những trụ điện Cũng được tắt bớt đi Ánh sáng cũng bị thu hẹp lại một chút Khi tiếng bước chân ngấy ngày một gần hơn Diệu mới nhận ra là có người đang đi về phía mình Tưởng là chị gái ấy nên diệu lật đật đứng lên Thì phát hiện hai chân mình tê dại không đứng dậy được Lúc này một bóng đen hình người kỳ lạ bất ngờ phủ lấy rượu Cô từ từ ngước mặt lên Một đôi giày tây màu đen bóng loáng Một thân tây đang chuẩn mực nam tính Một gương mặt cô không nhìn thấy rõ Một giọng nói quen thuộc bất ngờ lọt vào tay Cô có sao không? Sao lại ngồi đây khóc? Tôi đỡ cô đứng dậy Người đàn ông với vóc sáng cao ráo, Giọng nói trầm ấm dễ nghe Người đàn ông ấy chính là Việt Người mà ở trong tim của Diệu Có một vị trí rất nhỏ Hay thậm chí nó rất mở nhạt trước đây Nhưng từ khi gặp lại Thì tận sâu trong tiềm thức Lại có một nỗi đau vô hình dấy lên Vết nhỏ trong tim ấy bắt đầu rõ hơn bao giờ hết Đọng lại lúc này chỉ có say sứt và nối tiếc Diệu ngỡ ngàng khi Việt đang đứng ngay trước mặt của mình Ngay khi anh đỡ cô dậy Được nhìn anh với khoảng cách gần trong gang tức Diệu đã không kìm được nước mắt Tiếp tục tuôn rơi Giờ cô mới hiểu hết cái câu nói Bỏ lỡ người đã từng thương lấy Lấy nhầm cái thằng cầm thú Nó trôi sót đến mức nào Gặp lại việc trong hoàn cảnh thế này Là điều mà Diệu không bao giờ ngờ đến Chắc có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cô Chứ không đến nỗi tuyệt tình như vậy Diệu mãi nhìn anh Trong khóe mắt bất ngờ Tuôn ra hàng nước mắt chảy dài Không sao kiểm soát Tận sâu trong đáy lòng trao dâng một cảm giác muốn được yêu thương. cô không sao chứ? nhà cô ở đâu? tôi đưa cô về. dứt câu, gương mặt của anh đột nhiên thất thần nhìn vào gương mặt của diệu, rồi bất giác thốt lên mấy lời: tôi và cô có quen biết không vậy? sao tôi nghe giọng của cô quen lắm mà nhất thời không thể nhớ ra? những lời này của anh khiến cho diệu sững sờ, không biết phải nói gì. rồi đột nhiên cô có cảm thấy trời đất quay cuồng. Tất cả chiếc mặt nhòe đi, rồi chuyển thành một màu tối đen như mực. Cả người cô không còn chút sức lực nào. Trước khi mất đi ý thức, dựa đã kịp nhận ra vì đã đón lấy cơ thể của cô. Sáng hôm sau, ánh mặt trời buổi sáng sớm, chiếu rọi vào ngôi biệt thự nhỏ. Nắng soi vào tận phòng, dừng lại trên gương mặt trắng bệnh thiếu sức sống của cô gái. Bên cạnh cô là một người đàn ông đang cởi trần, gương mặt đẹp trai như nam thần. Cô gái nhỏ đang nằm rút cả thân người bé nhỏ vào vòng ngực sắn sắc của chàng trai như muốn tìm kiếm sự che chở. Mọi thứ xung quanh đang yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường đánh thức cô gái nhỏ. Rượu từ trong cơn mơ màng tỉnh giấc thì phát hiện đầu mình đau như búa bổ. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ làm cô hoang mang nên nhất thời không thể nhớ ra sự việc tối qua. Cho đến khi cô nhận ra bản thân mình đang nằm gối đầu lên cánh tay sắn sắc của người đàn ông Thì những ký ức hôm qua bỗng ùa về Cô hơi nghiêng đầu thì thấy gương mặt của Việt Đang ở ngay trước mắt Cái điện thoại trên tủ đầu giường vẫn không ngừng xeo Diệu hít một hơi thật sâu Rồi nhẹ nhàng ngồi dậy Tránh làm ai kia thức giấc Ngay khi cô muốn cầm lấy cái điện thoại để tắt chuông đi Thì Việt bất ngờ ngồi bật dậy Theo quán tính Chòm về phía trước lấy điện thoại Thì vô tình bàn tay của anh Nằm lấy bàn tay của Diệu Khi cô cũng đang vừa chạm vào chiếc điện thoại ấy ngay giây phút da thịt của cả hai chạm vào nhau một cảm xúc khó tả lập tức xâm chiếm lấy toàn thân khiến rượu rụt tay lại vì cảm thấy khoảnh khắc này có chút mờ ám rượu hớt hải bước xuống giường nhưng rồi bản thân vừa trải qua một trận sốt cao nên đầu óc hơi choáng váng liền loạng choạng suýt ngã bên tay cô lúc này vang lên hai tiếng cẩn thận rồi sau đó có một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô kéo vào trong rượu ngã nhào xuống giường thân thể cũng vô tình nằm sấp trên người của việt ngay giây phút ấy trong đầu của việt xuất hiện hình ảnh y hệt nhưng rất mơ hồ cô gái xuất hiện trong trí nhớ của anh cũng không rõ mặt rượu lật đật ngồi bật dậy nhìn việt đầy bối rối cô luống cuống đáp tôi xin lỗi không sao đâu hôm qua tôi chăm sóc cô suốt đêm nên ngủ quên mất việt vừa dứt lời là ánh mắt của cả hai lại va vào nhau ngoài sự ngượng ngùng ra Trong tâm trí của Diệu lúc này như đều sống lại Khi thời mấy năm về trước Lúc cô và Việt tình cờ phải lòng đối phương Đang thất thần thì Diệu lại ghé tiếng của Việt Tôi thấy cô quen lắm Diệu cười qua loa lấy lệ mà nói Vậy à Từng lời đối đáp của Việt Khiến cho Diệu không khỏi ngạc nhiên Cả hai đã từng yêu nhau Tuy thời gian nó không quá dài Nhưng cũng không ngắn đến mức Việt quên cô Ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cô như hai người xa lạ vậy Lúc ở trong bệnh viện cũng vậy Và lúc ở đây cũng vậy Dù có chút thắc mắc Nhưng cô lại không dám hỏi anh Dù gì cả hai cũng đã chia tay Anh hình như cũng đã có gia đình mới Nhưng Diệu nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Tấm danh thiếp đó Lại dẫn cô đến công ty của Việt Phải chăng tấm danh thiếp Để chữ võ quốc Việt vốn là của anh Chứ không phải là của một người trùng tên nào khác Lúc này cái điện thoại trên tủ đầu giường Lại tiếp tục reo. Việt bước xuống giường cầm lấy nó Vừa nút nghe Đầu dây bên kia đã nói Điện thoại mà anh nhờ em khôi phục dữ liệu đã xong rồi Khi nào thì anh lấy Việt trả lời ngay Tôi đến đó lấy ngay Rất câu Việt buông điện thoại xuống Sau đó anh lấy ra tấm danh thiếp của chính mình Rồi nhìn rượu mà nói Ai cho cô tấm danh thiếp này vậy Hôm qua tôi thấy Nó rớt ra từ trong túi áo của cô À là một chị gái tôi gặp Ở trong bệnh viện có phải là chị này không dứt câu việt lấy một bức ảnh của chị thư đang để bên trong ngăn bàn rồi chỉa ra trước mặt diệu diệu cầm lấy bức ảnh xem qua rồi hân hoan nói là chị ấy đây chị còn bỏ tôi là có khó khăn gì thì cứ tìm chị vậy thì đi thôi tôi đưa cô đi gặp chị ấy vậy thì phải cảm ơn anh giờ mình đi luôn sao ừm. mày không ở ngôi nhà nhà này sao không khi nào tìm được mẹ và của con gái tôi tôi mới dọn về đây sống nghe việt nói đến đây diệu liền buồn bã. thì ra là anh đã có con gái rồi, chắc là đã có vợ. sao cô không nói gì nữa vậy? à, chúc anh sớm tìm thấy chị ấy nhá. nói rồi diệu lại tiếp tục bước đi theo sau anh, nhìn cái bóng lưng cao giáo trước mặt mà trong lòng của diệu chợt dâng lên một niềm tiếc nuối. Lúc bước vào trong chiếc xe hơi, định ngồi ngay vị trí ghế lái phụ, diệu đã bị việt ngăn lại. anh lạnh lùng nói. Cô ngồi phía sau đi Chỗ đó chỉ dành cho cô ấy thôi Diệu đứng hình Sững sờ ngừng ngay động tác Đang bước lên của mình Cô bối rối đáp À thế à, xin lỗi tôi không biết Nói xong Diệu bước xuống, cửa sau Rồi mở cửa bước vào Xe đi một lúc là dừng lại trước một biệt thự xa hoa, trắng lệ Cô bấm chuông cửa Sẽ có người ra mở cửa cho cô Chị gái cô tìm cũng đang ở bên trong đấy Việt thả cô xuống xe Căn dặn một câu rồi tiếp tục lái xe rời đi Anh đi lấy điện thoại bị hư của mình Đã nhờ người ta sửa và khôi phục dữ liệu Vào mấy ngày trước Không hiểu sao Khi nghe tin dữ liệu được khôi phục Trong lòng của anh lại dâng lên một sự nôn nao khó tả thành lời Giống như đang sắp khám phá ra một điều gì bí mật Mà từ lâu anh luôn muốn biết Sau khi bước xuống xe của Việt Thì anh lái xe rời đi Trong lòng của Diệu trào dưng một nỗi mất mát không nói nên lời Cô đứng lặng một lúc chần chừ mãi mới có dũng khí mà nhấn chuông cửa Một lúc sau Có một cô gái từ trong nhà chạy ra mở cửa Cô gái có gương mặt xinh đẹp dạng người Làn da trắng mịt Mang vẻ kiểu diễm Làm người đối diện khó lòng rời mắt Cô muốn tìm ai rượu bất giác ngẩn người Đến khi cô gái ấy lên tiếng Cô mới ý thức được bản thân mình đang làm gì Tôi... tôi muốn tìm chị gái của anh Việt Rượu ấp ứng mãi không nói gì Bởi vì cô thật sự không biết chị gái ấy tên là gì cả Sau một lúc suy tư Cô mới có thể thốt được thành câu Chị Thư phải không Chị đang ở bên trong Cô đi theo tôi Cô gái ấy quay đầu bước vào bên trong Rượu bước đi theo sau Mà chống ngực không ngừng đập liên hồi Đến khi Rượu chạm phải ánh mắt chiều mến Cùng gương mặt hiền phúc hậu của chị Thư Thì bao nhiêu căng thẳng hồi hộp Lại biến đi đâu mất Chị thư thế cô liền nhiệt nhận ra ngay Chị đứng bẩn dậy nắm lấy tay của diệu Kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình Cô gái đối diện Là trợ lý của Việt tên Trang Nhìn thấy một màn trước mắt Đáy mắt không giấu nổi vẻ ghen tức Cô ta đến đây hầu như là mỗi ngày Lúc đến đều mua toàn quà bánh để lấy lòng Con gái của Việt Mục đích của cô ta Là làm sao để chiếm lấy tình cảm của tất cả mọi người Trong cái nhà này Đặc biệt là Việt Người đàn ông gần như hoàn mỹ trong mắt của cô ta Cuối cùng thì sao? Chị Thư đối với cô ta còn chẳng thân thiết bằng một con bẩn hàn khố sách áo ôm, tức mà chẳng làm gì được nên sau đó Trang cũng kiếm cớ mà bỏ về. Lúc này bé mi đang ở trong phòng chơi với cô Thiên An nên không biết cô Thư đang tiếp khách quý. Thư nhìn vẻ ngoài khắc khổ của Diệu mà trong lòng có chút xót xa, chị nắm lấy tay của cô nói Chị chờ em hoài đấy, mấy hôm nay mới gặp, có phải thằng biệt nơi chờ em đến đây phải không? Diệu gật đầu thay cho câu trả lời Chị Thư lại nói tiếp Em muốn chị giúp gì thì cứ nói Chị đủ khả năng để giúp cho em Nghe chị Thư nói đến đây Đáy lòng của Diệu dâng lên một niềm cảm kích Cô cảm động đến rơi nước mắt Nhìn chị nghẹn ngào nói Sao chị lại giúp đỡ em Không sao cả Chị không nói Bởi vì chị cảm thấy nên để việt đích thân nói với Diệu thì tốt hơn Bởi họ có một kết tinh tình yêu Mang tên là bé mi Và hơn hết Chị muốn cháu mình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ Không muốn cháu phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương Lại càng không muốn con bé sống với gì ghẻ Câu trả lời của chị Làm diệu hơi hụt hẫng Nhưng rất nhanh sau đó Cô lấy lại được sự cân bằng Em muốn chị giúp cái gì Em muốn mua máy nghe lén Camera mini Thám tử theo dõi Và một sổ bảo hiểm nhân thọ giả mang tên em chỉ bao nhiêu đó thôi ư Vâng Em chỉ muốn yêu đấy thôi, còn sử dụng thế nào? Hãy để một mình em làm ạ. Nói ra câu này, rượu không kìm được nước mắt, nhưng cô vẫn kiên cường và lau đi rất nhanh. Cô muốn thu thập bằng chứng để tống cổ bọn ác ôn đó vào tù. Được rồi, chị sẽ giúp em. Nhưng thứ đó không thành vấn đề. Khi nào chị chuẩn bị xong, chị sẽ alo cho em. Ngày mai em đến công ty Đại Việt Đức để gặp Việt nhé. Sau đó Việt sẽ đưa cho em những thứ em cần. Còn bảo hiểm nhân thọ, chị sẽ chuẩn bị. báo cho em sau nghe thư nhắc đến việt diệu có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô đã kịp nhận ra bản thân mình không đủ tư cách để hỏi lúc diệu tạm biệt chị thư ra về thì cũng là lúc cô chạm phải việt cũng đang lái xe tiến vào trong biệt thự diệu không muốn chạm ánh mắt của anh nên cố bước đi thật nhanh nhưng cô không ngờ là ngay khi việt dừng xe lại thì nhanh chóng mở cửa bước xuống và chạy đuổi theo diệu Anh nắm lấy cổ tay của Diệu lôi cô vào trong nhà trong sự chứng kiến của chị Thư và sự bàng hoàng, sợ hãi của Diệu. Anh làm gì vậy? Anh làm tôi đau đấy. Anh buông tôi ra. Mặc cho Diệu chống cử nhưng Việt vẫn nhất quyết không buông cô ra. Anh kéo cô lên phòng rồi khóa trái bên trong. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại là ngay lập tức bóng tối bao trùm lấy cơ thể của Diệu. Mặc dù vậy cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Việt. đang nhìn chằm chằm vào mình. Trái tim của Diệu như thể muốn ngừng đập luôn ngay bây giờ vì quá căng thẳng. Cô muốn đi ra khỏi đây, cô không muốn đối mặt với anh trong hoàn cảnh thế này. Bởi vì cô biết, mình không thể trả lời ra sao nếu đột nhiên anh hỏi cô về con gái bé bỏng, kết tinh tình yêu của hai người. Cô không có đủ dũng khí để nói sự thật cho anh biết, lại càng không dám đối diện với cơn thịnh nụ của anh nếu anh biết sự thật. Rượu mỏ mẫm trong bóng tối Cố tìm đường thoát thân Thì bất ngờ bàn tay của cô Vô tình mỏ trúng người đàn ông trước mặt Rượu ngỡ ngàng rụt tay về Bỗng nhiên ở trên đầu bất ngờ vang lên tiếng tách Như có ai đang đụng chạm vào công tác điện Rồi một giây sau đó Căn phòng đột nhiên sáng bừng lên Khiến rượu lóa cả mắt Vội vàng lấy tay che lại Đến khi rượu ý thức được bản thân mình đang ở đâu Thì cũng là lúc bên tai cô truyền tới Giọng nói trầm thấp dễ nghe Nhưng ngữ điệu và lời lẽ Lại khiến cho người ta cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi Nói đi Tôi và cô có quen biết nhau phải không Chính cô là người bỏ cái điện thoại Vào túi áo khoác của tôi phải không Việt vừa dứt câu Là trong tay đang cầm cái điện thoại giơ lên trước mặt của Diệu Lúc đi lấy điện thoại đã sửa xong Anh bạn của Việt còn khéo léo Lưu toàn bộ dữ liệu vào trong một cái USB Lúc ấy Việt cũng chợt nhớ ra Người phụ nữ chạm mặt mình ở trong thang máy Cùng với người phụ nữ vừa trở về Là cùng một người Nghi ngờ cái điện thoại hư hỏng này Là do Diệu bỏ vào trong túi áo của mình Nên Việt đến bệnh viện để xác nhận Cuối cùng thì sự thật Lại đúng như những gì anh nghĩ Cũng từ đây Viện nghi ngờ Diệu có liên quan mật thiết đến những ký ức Mà mình đã vô tình quên mất nên đã chạy về nhà ngay lập tức Diệu cúi đầu nhìn xuống Vô tình ánh mắt dừng lại ở đôi chân trước mặt mình Giây phút này Diệu không sao ngăn nổi nước mắt mình tuôn rơi như một dòng thác Cô không biết phải nói gì cả Bởi vì chính cô còn không thể lý giải nổi hành động của mình lúc đó Diệu vẫn đứng im một chỗ Không nhúc nhích cũng chẳng nói lời gì Việc thấy vậy Ánh mắt không giấu nổi sự tức giận Anh quát Cô có nói hay không thì bảo Dứt lời Việc thấy bờ vai của Diệu khẽ run Dường như cô đang khóc Rồi Việt không giấu nổi sự ngỡ ngàng Khi nhận ra đôi mắt anh đã cay xẻ từ bao giờ Đáy lòng trào dâng nỗi mất mát Mà anh cảm nhận được nói dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy Càng nhìn cô gái trước mặt Việt càng cảm thấy bất lực Đến mức đau lòng khôn xiết Rồi không biết Việt bị cái gì Hay đang có một thế lực vô hình thôi thúc Mà chỉ trong chớp nhoáng Anh đã bất ngờ sang rộng vòng tay Rồi kéo cô gái trước mặt vào lòng ôm thật chặt nước mắt anh cũng đã tuôn rơi từ bao giờ Việt không biết Mình đã giữ tư thế ấy trong bao lâu Cho đến khi cảm nhận mỏi tay mới buông ra Thì phát hiện Cô gái nhỏ nhắn uống yếu ấy Đã ngất trong lòng anh từ bao giờ Việt hoảng hốt vội vàng bế rượu lên giường của mình Rồi chạy xuống lầu gọi chị Thư lên xem xét tình hình Đứng nhìn cô gái yếu ớt gầy gò trên giường Mà trái tim Việt như sắt lại Lồng ngực của anh cảm thấy không thông Một nỗi đau vô hình như đang ập đến với anh Khiến Việt đau lòng Ánh mắt nhìn rượu không giấu nổi vẻ suy tư phiền muộn. Chị thư đến nơi thấy chán của diệu lấm tấm mồ hôi nằm thiêm thiếp hai mắt nhắm nghiền sờ vào người thì nóng như lửa đốt nên chị liền gọi xe cấp cứu đến chở diệu đi bệnh viện gần đây nhất. Đến bệnh viện sau khi được cấp cứu và chuyển sang phòng bệnh vip biết diệu bị sốt và suy nhược cơ thể cũng không có bệnh gì nguy hiểm viện và chị thư lúc này mới thở phào như chút đi được một phần gánh nặng. Có cơ hội. Chị Thư liền giải bày mọi sự với Việt và nhờ anh hãy dốc hết toàn lực giúp đỡ cô gái đáng thương ấy. Trong lúc nói chuyện, Việt có hỏi đến quá khứ của mình nhưng chị Thư không nói gì cả mà chỉ khuyên Việt nên tự nhớ lại sẽ tốt hơn bởi vì tương lai của anh và người con gái cùng nắm tay anh đi hết quãng đường đời còn lại phải do anh ấy tự lựa chọn. Chị sợ, nếu chị nói ra Diệu chính là mẹ ruột của mi, thì liệu rằng sau khi biết tấm thân của Diệu bị hoen ố bị người ta chà đạp chẳng còn xứng với Việt nữa thì anh có đủ lòng khoan dung để che chở cho Diệu hay không hay là sẽ lại làm tổn thương cô gái bất hạnh ấy thêm lần nữa chị Thư thả rằng Việt không nhớ lại để Diệu còn có thể nhìn mặt con gái mỗi ngày còn hơn phải nói ra sự thật trong khi trí nhớ đối với Việt chỉ còn là một thứ mơ hồ chị muốn Việt phải tự mình nhớ ra tự mình thấu hiểu Để rồi có thể khoan dung mà cho mẹ của con gái mình Được một lần khoác lên chiếc áo cưới Và bất kỳ cô gái nào Cũng đều ao ước Sau khi nói hết tâm sự trong lòng mình Cho Việt biết Thì chị cũng đi về Đêm hôm đó Việt đã ôm rượu trong vòng tay để truyền hơi ấm Để cô có thể an tâm mà ngủ một giấc thật ngon Khi nhìn mặt cô trong khoảng cách gần thế này Anh mới chợt nhận ra Cô có ngoại hình xinh đẹp mỹ miều Sống mũi, đôi mắt, đôi môi Điểm nào cũng thu hút người khác Có lẽ do sự bần cùng của số phận Đã khiến cô chẳng mặn mà gì Với việc làm đẹp cho chính mình Cũng buổi tối hôm ấy Việc đã lấy hết can đảm Gắn cái mác USB vào laptop Và ngay tức khắc Anh đã không giấu nổi vẻ sững sờ Thông qua đáy mắt đã ươn ướt của mình Trong cái USB đó Toàn là hình ảnh của một cặp đôi Đang yêu nhau thắm thiết mà nhân vật chính trong ảnh Lại là anh và cô gái Mà anh vừa mới ôm trong lòng Việc cố gắng tìm hết thông tin về cô gái Thì bất chợt nhìn thấy một tập tin khác Anh hồi hộp xem Thì phát hiện Đây chính là một áp tài liệu Dùng để viết nhật ký Anh lại tiếp tục ấn vào trong đấy Chỉ toàn chữ với chữ Cố gắng kìm nén cảm xúc lại Nhưng anh vẫn không thể kìm lại Những giọt nước mắt mình đang rơi Khi đọc những dòng đầu tiên Em mang thai Ngay giữa lúc cánh cửa tương lai của tôi và em Đang rộng mở Con đến không đúng lúc Làm tôi khó xử Nên tôi đã ép em phá thai Giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn gay gắt Và sau đó cả hai quyết định đường ai nấy đi việc đọc đến đây thì không dám đọc tiếp nữa Anh gấp laptop lại và để sang một bên Đầu của anh bỗng đau âm ỉ Anh loạn choạng bước ra khỏi phòng bệnh Lừng lững bước tước ra ngoài hành lang Sau đó cảm thấy trước mặt tối sầm Hai tay bồn rồn rồi ngã quỵ xuống Mất đi ý thức Sáng hôm sau rượu rời khỏi bệnh viện chạy đi tìm Việt. khi Việt tỉnh lại, mới phát hiện ra mình đang nằm ở trong phòng cấp cứu. sau một mê đêm mê man, cuối cùng anh cũng đã nhớ lại tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. anh rời giường, vội vã đi tìm Diệu, thì chẳng nhìn thấy cô đâu cả. sau những ký ức vỡ vụn mơ hồ được làm sáng tỏ, anh đã rất hoảng loạn khi không nhìn thấy Diệu đâu nữa. hai mắt anh đỏ hoe, nén lại từng cơn đau đớn trong tim, mà chạy đi tìm cô khắp nơi. Sau một hồi, điện thoại có tin nhắn đến Anh mở ra xem Thì là tin nhắn của chị Thư Con bé nó chạy đến công ty Tìm em sáng giờ rồi Em xem giúp con bé Nó khổ quá nhiều Việt đọc xong tin nhắn Thì vội vàng chạy về công ty ngay Một lúc sau, xe của Việt Cũng đã về đến công ty Đang chuẩn bị rẽ vào bên trong Còn chưa kịp bước xuống xe Anh đã nhìn thấy Diệu bị trang lôi sòng sọc ra bên ngoài Còn Diệu Thì vừa tỉnh lại sau cơn bạo bệnh Nên cô cũng chỉ biết chịu trận Chứ không đủ sức để chống trả lại hành vi bạo lực của Trang Việc thấy vậy Dù bản tính của anh có điểm đạm đến mấy Cũng không có cách nào ngăn chặn cơn thịnh nộ Đang sôi sùng sục trong lòng Anh mở cửa bước xuống xe Đi phăng phăng về phía hai cô gái đang rằng co với nhau Đến khi đã cách một khoảng vừa đủ Anh hét lên Trang Cô làm cái quái gì ở đây vậy hả? Nghe giọng nói như hết ra lửa quá quen thuộc, Trang giật mình nhìn lên theo bản năng. Thấy Việt, mặt máy cô ta liền tái xanh, hoảng hồn dừng ngay động tác bạo lực của mình, ấp úng sợ sệt nói. "dám giám đốc, anh đến rồi. Dứt lời, Trang run cầm cập, phải đan hai tay thấp chặt vào nhau để khắc chế sự sợ hãi trong lòng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc như dao của Việt, thì cô ta cũng chẳng còn hồn phách đâu mà tỉnh táo. Để bịa ra một cái cớ Chống chế cho hành vi của mình nữa Lúc này Diệu cảm thấy người mình như nhẹ bẫng Không có một chút sức sống Cô như cây xanh sắp đổ đến nơi Nên chẳng còn tâm trí đâu Mà quan tâm đến chuyện khác nữa Ngày lúc cô đang định ngồi xuống Thì bỗng một bàn tay kéo cô lại Lúc ý thức được mọi chuyện Thì cũng là lúc cô nhận ra việc đang bế mình trên tay Bên tay của Diệu còn nghe được giọng Vô cùng tức giận của anh Cô đến phòng tài chính lãnh lương rồi viết đơn xin thôi việc luôn đi. Công ty của tôi không chứa chấp loại như cô. Không thấy người ta đang bị bệnh đấy à? Mà còn cố tình làm sẽ hành vi không thể khoan dung nổi. Nói xong, Việt bế rượu quay đầu bước đi trở lại trong xe. Sau lưng anh vẫn còn nghe cô ta khóc lóc xin tha thứ. Việt mặc kệ mà lái xe quay trở về căn biệt thự mà anh đã từng được rượu đưa đến đây vào mấy hôm trước. Đoạn đường trở về nhà, rượu thiêm thiếp gục xuống ghế lái phủ Việt thấy vậy, tâm trạng như ngồi trên đống lửa Về đến nơi, anh lại bế rượu lên phòng Sau đó tức tốc gọi bác sĩ gia đình đến để khám cho cô Kết quả cũng chỉ có là Lao lực quá độ, cộng thêm suy nhược cơ thể, huyết áp thấp Nên cần phải nghỉ ngơi, bổ sung chất mới phục hồi Nếu không tôi e rằng thần tiên cũng khó mà cứu cô gái này Nghe bác sĩ nói, Việt không giấu được sự say dứt trong lòng qua đáy mắt Anh thở dài nói Việt anh kê thuốc bổ, dinh dưỡng cho cô ấy Được rồi tôi sẽ kê thuốc bổ Thực đơn bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy Nếu cần thiết hãy đưa cô ấy vào bệnh viện Để bác sĩ theo dõi thêm Được rồi cảm ơn anh nhiều Sau khi bác sĩ kê đơn thuốc Và một số thực phẩm dinh dưỡng Rồi dặn dò một số thứ cho Việt Thì mới an tâm rời khỏi đó Đoạn hội thoại của Việt và bác sĩ Diệu Diệu đều nghe thấy Khoai mắt lại không tự chủ được Mà rơi xuống hai dòng lệ chảy dài Không sao ngăn lại Sau khi Việt tiễn bác sĩ ra về Thì cũng vội vàng trở lại phòng Nghe tiếng bước chân vang lên từ xa Biết là anh đã trở lại Nên rượu vội vàng lau khô nước mắt Còn vương trên má Rồi giả vờ nhắm mắt lại Rượu vờ nhắm mắt lại Nhưng vẫn cảm nhận được từng tiếng bước chân Đang chậm rãi tiến về phía mình Một lúc sau đó Trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường Đến nỗi rượu còn cảm nhận được Hơi thở cùng nhịp đập của trái tim Rồi bỗng cô cảm nhận được bàn tay của mình Bị Việt nhấc bổng lên, nắm chặt Rồi chỉ mấy giây sau Anh lại đan bàn tay của anh Và lòng bàn tay của cô Sau đó áp lên má Chỉ một cái nắm tay Một cử chỉ dịu dàng thôi Mà khiến diệu xúc động Bồi hồi nhớ về khoảng thời gian hơn 4 năm trước Cô và anh vẫn còn là những cô cậu sinh viên Chạy ăn từng bữa Tiết kiệm từng đồng Để giành đóng học phí Sớm chiều lúc nào cũng dính nhau như Sam thời gian có thể thay đổi nhưng tình cảm cũng có lúc chẳng bao giờ đổi thay dù cho có giang dở vẫn không thể lãng quên em còn nhớ lúc chúng ta gặp lại nhau ở nhà hàng phố xưa không lúc đó anh muốn nói chuyện riêng với em nhưng em đã từ chối thẳng với giọng gay gắt là tới đây Việc ngưng lại một lúc như hoài niệm về những ký ức đã qua anh đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve gỏ má của diệu rồi lại nói tiếp Lúc đó anh muốn nói với em là Hai đứa mình hãy quay lại Để cho con gái có một gia đình hoàn chỉnh được không Nhưng anh chưa kịp nói gì về em Thì cay đắng nhận ra rằng Em đã quên anh Quên những ký ức vui vẻ của hai chúng mình Nhanh đến như vậy Anh cũng nhận ra rằng Mình đã chẳng còn cơ hội nào nữa Dù lúc đấy anh đã có rất nhiều tiền Để lo cho hai mẹ con Được một cuộc sống sung túc Nói tới đây Việt không sao kìm lại những giọt nước mắt của mình Anh nhén lại cảm xúc rồi nói Anh cứ tưởng em đang sống rất hạnh phúc Bên người thật lòng thật dạ yêu thương em Trăm vạn lần anh không nghĩ Mình vẫn có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này Nói xong Việt nhẹ nhàng để bàn tay của Diệu xuống Sau đó cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn Rồi nhẹ nhàng bước đi ra ngoài Nghe được tiếng đóng cửa Cùng những tiếng bước chân vang xa của Việt Diệu mới từ từ mở mắt ra Cô thất thần nhìn lên trần nhà Hồi tưởng quá khứ đã qua của cô và anh Nhớ đến đâu nước mắt của cô lại lăn dài đến đó Nếu năm xưa cô đừng vì cái tôi của bản thân Mà nán lại nhà hàng ít phút ngang rãi bày Thì có lẽ hôm nay cuộc đời của cô đã không phải thê thảm đến mức này rượu không kìm nén được cảm xúc Mà gọi tên anh trong vô thức Việt Cô nghe như tiếng con tim của mình đang kêu gào, thổn thức Sau một hồi suy nghĩ Cô bước xuống giường, loạn trạng suýt ngã Mệt mỏi dã rời vẫn cố gắng từng bước bước xuống lầu Đến khi bước chân xuống bậc cầu thang cuối cùng Diệu giáo giác nhìn xung quanh một lượt Thấy Việt đang cặm cụi trong bếp nấu ăn Diệu đứng nhìn anh một lúc Vẫn không có can đảm bước vào nên đành quay mặt đi Nhưng chưa kịp nhấc chân Đã nghe giọng của anh vang lên Xuống rồi thì ngồi đợi tôi đi Tôi nấu gần xong rồi Ăn xong thì uống thuốc Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc công việc tiếp Nghe giọng của anh Rượu ngậm ngùi quay đầu lại Ngồi trên sofa phòng khách chờ đợi 15 phút sau Việt mang ra một tô cháo thịt bằm để trước mặt của rượu Anh nói Ăn đi tôi lấy thuốc cho cô Nói rồi Việt quay đi rất nhanh Nhìn bóng của anh dần khuất Rượu mới thoải mái thưởng thức tô cháo Dù đang bị bệnh không cảm nhận được mùi vị gì Nhưng rượu vẫn thấy rất ngon Lúc Việt trở lại tôi cháu đã vơi đi một nửa Anh ngồi đối diện kiên nhẫn đợi rượu ăn xong Rồi đưa thuốc cho cô uống Nhìn thấy rượu uống đàng hoàng Anh mới trưng ra bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng của mình Lúc này rượu mới để ý Trên bàn có một tập hồ sơ Cùng vài thứ khác nữa Lúc rượu đang mải mê suy nghĩ Thì việt đã lên tiếng Kéo ý thức của cô trở về Đây là những gì cô cần Máy ghi âm, máy quay lén Hồ sơ bảo hiểm nhân thọ Tạm thời là bao nhiêu đây Nếu cô muốn thuê luật sư hay thám tử thì nói với tôi một tiếng. Còn nữa, bác sĩ Hùng ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương là người quen của tôi. Cô muốn ông ấy giúp cái gì cứ nói với tôi một tiếng. Vừa nói, Việt vừa kéo mấy thứ đó lại trước mặt của Diệu. Diệu nhìn anh đăm đăm bỗng chốc hoảng sợ khi nhìn vào gương mặt lạnh tanh quá mức nghiêm túc của anh. Diệu không nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày cô và anh lại có thể ngồi đối diện với nhau trong hoàn cảnh thế này. Nhìn tôi cái gì? tiếc nuối hay sao đột nhiên việt ngẩng mặt lên làm diệu bối rối rồi chợt đứng hình khi nghe được câu từ mà anh mới cất lên diệu nhìn anh có chút không quen trong khi diệu đang trầm ngâm thì bên ta lại nghe thêm mấy câu từ thốt ra từ miệng của anh tôi biết con gái anh cô đang ở đâu anh vừa dứt câu cô đã không kìm nén được xúc động đôi mắt đỏ hoe tâm tình có chút hoảng loạn Diệu bất ngờ chộp lấy bàn tay của anh Rồi siết chặt lấy Nói trong nghẹn ngào Anh biết con gái của tôi đang ở đâu hay sao Làm ơn đó cho tôi biết có được không Biểu hiện của Diệu không khiến cho Việt bất ngờ Mà ngược lại Còn làm cho anh hài lòng Nhưng anh vẫn cố tỏ ra tuyệt tình nhất có thể Nhìn Diệu với ánh mắt sâu thẳm Như biển khơi xa xăm khó đoán Sau đó anh lại nói một câu Làm tình nhân của tôi Tôi sẽ dẫn cô đi gặp con gái của cô Lời anh vừa dứt rượu bàng hoàng suy sụp, rồi từ từ buông tay anh ra. Cô nói, anh có thể tuyệt tình đến như vậy sao? việt không chần chừ mà trả lời cô ngay. Tôi đâu có bằng cô, bán con lấy tiền. Nghe anh nói, cô cảm nhận được tim mình đang có hàn vạn mũi tên xuyên vào đau đớn vô cùng. Rượu rơi nước mắt, chấp nhận thực tế phũ phàng với mình. Rượu nén tiếng thở dài trong bất lực rồi nói, Tôi đồng ý làm tình nhân của anh. Khi Diệu vừa dứt câu, thì trong lòng của Việt lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cầm bút lên. Tôi nói cái gì, cô phải ghi cái đấy. Việt rút ra một tờ giấy trắng và một cây bút đưa cho Diệu, ép cô phải viết một bản cam kết. Diệu đứng hình, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Và khi Việt đối diện với ánh mắt đó của Diệu, thì lại có cảm giác Như cô đang cố gắng nhìn thấu tâm tư của anh Để xem anh đang suy nghĩ cái gì Sau một hồi cố gắng ngụy Trang bằng vẻ mặt lạnh lùng Thì ngay giây phút Diệu cúi đầu xuống Cầm lấy cây bút Thì Việt đã có thể thở vào nhẹ nhóm đi một chút Anh gần giọng nói Cô Lê Ngọc Diệu Đồng ý làm tình nhân cho Tổng Giám Đốc Võ Quốc Việt Cho đến khi nào anh ấy Lấy vợ sinh con thì biết thôi Cô Diệu có trách nhiệm dạy dỗ Con gái chung của cả hai trưởng thành nên người Việt nói đến đâu Là rượu cặm cụi ghi chép đến đó Còn anh thì dán mắt vào gương mặt của cô gái trước mặt mình Để xem phản ứng của cô thế nào Nhưng khi thấy rượu vẫn một bộ mặt lạnh tanh Không cảm xúc gì Thì Việt bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Rượu viết xong để tờ giấy đến trước mặt của Việt Anh cầm nó lên Nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ gì Anh nhìn cô nói Cô không có ý kiến gì sao Rượu nhìn anh bình thản trả lời Với tôi Được gần con là mãn nguyện lắm rồi Tôi không quan tâm đến những chuyện khác Anh có bắt tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm miễn sao đừng mắt tôi xa con của tôi Thêm một lần nào nữa Nghe Diệu nói như vậy Trong trái tim của Việt bất giác Đau nhói Thật muốn ôm lấy cô vào lòng nói một câu an ủi Nhưng lời nói đến miệng Lại không cách nào thốt ra Cuối cùng anh vẫn phải diễn cho trọn vẹn Cái vai đều cáng Mà mấy năm trước chính Diệu đã gán cho mình Anh nói chất giọng không thể nào tuyệt tình hơn tôi cảm động thật đó bé mi mà biết mẹ nó từng bán nó để lấy tiền giờ lại muốn ở cạnh nó chăm sóc cả đời chắc nó cảm động lắm đây việt vừa nói dứt câu là cả người của rượu run lên nước mắt bất giác rơi đầm đìa trên mặt tôi xin anh đừng cho con bé biết gì hết tôi cầu xin anh đấy đột nhiên rượu quỷ giảm xuống đất Hương ánh mắt bi thương của mình nhìn anh cất giọng van xin đầy thê lương Không hiểu sao lúc ấy Việt cảm thấy hối hận vô cùng Hối hận vì đã cố tình làm tổn thương Diệu thêm lần nữa Anh quay mặt đi né tránh gương mặt của Diệu Anh nói Tôi sẽ không để con gái của mình tổn thương đâu Cô yên tâm đi Bên trong đó còn có số điện thoại của thám tử và bác sĩ Hùng Chú là bạn với ba mẹ của tôi Cô muốn cái gì cứ liên hệ với họ Diệu quyệt ngang dòng nước mắt trên mặt Sau đó thì cầm tờ giấy Gáng gượng đứng dậy bước ra cửa Đi được mấy bước đã bị Việt kéo lại rượu loạn trọng đứng không vững Liền ngã nhào vào lòng của anh Bối rối bởi tình huống đến bất ngờ Cô còn chưa kịp đẩy anh ra Đã bị anh quát Cô muốn chết thì mới vừa lòng phải không vậy ra nông nỗi này rồi mà cô còn muốn đi đâu Cô không muốn nhìn thấy con gái nữa phải không Nghe Việt nhắc đến con gái Diệu lại chảy nước mắt Thấy Diệu khóc Việt không kìm được cảm xúc mà nổi nóng Anh hơi cao giọng nói Khóc khóc khóc Suốt ngày chỉ biết khóc là giỏi thôi Hồi xưa mạnh miệng lắm cơ mà Trừ người khác xối xả không nể năng Còn giờ thì sao Khóc khóc khóc Ôm rượu trong lòng Viện không ngừng giải bày sự uất ức của mấy năm trước Anh đã phải gánh chịu Một lúc anh phát hiện Cô gái nhỏ dường như không chịu an phận Muốn tránh khỏi người của anh Việt hơi cúi đầu Thì thấy cô gái nhỏ đang dùng bàn tay gầy sộc Yếu ớt của mình đẩy anh ra Cô nhắm cô có làm lại tôi không Nói rồi anh hơi cúi người Bế ngang người của Diệu Rồi bước đi lên phòng Diệu không có sức liền bất lực trong việc phản kháng Nên đành để cho Việt ôm mình Cô nhất quyết không chịu buông tập hồ rơi ra Đến mức khi đã nằm xuống giường Mà vẫn ôm khư khư sợ mất Cô sợ Việt sẽ lấy nó mà giấu đi Bởi vì trong lòng của cô đang nảy sinh ra Một kế hoạch trả thù liên rổ Mà kế hoạch này phải làm bệnh thật Thì mới có thể qua mặt được tên Quang đều Cáng Gian manh kia Mãi một lúc lâu sau Vì mệt mỏi quá Nên rượu ngủ thiếp đi lúc nào không hay Đến khi cô tỉnh dậy Phát hiện bầu trời tối đen như mực Bên cạnh cô lúc này việt đã ngủ rất say diệu ngước mắt lên nhìn Đồng hồ thời gian đã điểm 8 giờ tối Đã uống qua một liều thuốc Cơ thể cũng đỡ hơn phần nào Nên diệu quyết định dón rén bước xuống giường Nhưng khi chân vừa chạm đất đầu óc của diệu bỗng nhiên choáng váng quay cuồng Cô ngồi xuống thật nhanh Hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh Sau đó mới đứng lên một lần nữa Lén lút đi ra khỏi phòng ngủ Trước khi cánh cửa được đóng lại diệu quyến luyến nhìn Việt Lần cuối mới quay đầu bước đi tiếp Cô cầm theo tập hồ sơ Ôm nó vào trong lòng như xem như báu vật Ra tới đường lớn, Diệu đón một cái taxi. Sau khi vừa bước lên xe, tài xế taxi đã hỏi cô rằng: "Cô muốn đi đâu?" Trong tích tắc, Diệu không biết mình phải đi đâu nữa, chần chừ mấy giây cô nói: "Chú cứ chạy đi, chú đợi con nghĩ rồi nói với chú sau." Chú tài xế không nói gì nữa mà tiếp tục lái xe. Lúc này Diệu mới có cơ hội mở tập hồ sơ ra xem, bên trong có camera mini, máy ghi âm Số điện thoại của bác sĩ Hùng Số điện thoại của thám tử Còn có cả thẻ ATM Mật khẩu chính là Ngày tháng năm sinh của cô được in ở mặt sau Khi nhìn thấy dãy số quen thuộc Diệu lại nhớ đến ba mẹ của mình Hồi đó họ đã Lấy ngày nhận nuôi cô Để làm ngày sinh tháng đẻ Đến giờ đã hai mươi mấy năm Mọi thứ trong cô vẫn vẹn nguyên như ngày đầu Ký ức về ba mẹ Như một món quà vô giá Mà ông trời ban tặng cho cô Nghĩ tới đây Sự căm hận mà Diệu dành cho Quang dâng cao ngút ngàn Dù hắn có chết một trăm ngàn lần Cũng chẳng thể nào bù đắp hết nỗi đau mà cô đã trải qua Sau khi xem qua một lượt Diệu quyết định đến nhà anh Tâm thám tử trước Sau đó sẽ đến nhà bác sĩ Hùng Sau khi nói địa chỉ của anh Tâm cho bác Tài biết Diệu mới có thể thở vào Nhưng điều đó trong tâm trí của cô Vẫn còn rất nhiều lo sợ xe đi được một đoạn thì dừng lại trước một ngôi nhà khang trang nằm cạnh đoạn đường lớn xe cộ tấp nập diệu bảo tài xế chờ mình sau đó bước xuống xe ngậm ngừng một lúc cô quyết định ấn chuông cửa kỳ lạ là khi chuông cửa vừa mới rung lên mấy hồi thì bên trong đã có người ra mở cửa như thể người này đã chờ đợi cô từ lâu lắm rồi vậy dù có chút hơi ngạc nhiên nhưng diệu không dám nghĩ nhiều điều quan trọng điều quan trọng với cô lúc này chính là trả thù Sau đó mới có thể mang tâm hồn thành thơ nhất để đi gặp con gái Khi cánh cổng lớn vừa mở ra Diệu còn chưa kịp nói gì Thì người đàn ông đối diện tuổi tầm 40 mời cô vào nhà Vào nhà anh ấy giới thiệu mình tên là Tâm Anh em kết nghĩa của Việt Diệu không quanh con nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn Chắc anh cũng đã nghe Việt nói về em rồi phải không Hôm qua tôi có nghe cậu ấy nhắc đến cô Vậy em muốn anh điều tra giúp em người này được không? Dứt lời, Diệu lấy trong túi ra điện thoại tìm tài khoản Facebook của Quang rồi đưa cho anh Tâm xem. Cô chỉ vào bức ảnh của Quang rồi nói Anh điều tra giúp em người đàn ông này và vợ của anh ta. Hồ sơ lý lịch của Quang và người vợ danh chính ngôn thuận mà anh ta cố công che giấu. Anh ta và vợ làm gì ở đâu? Anh cũng điều tra giúp em. Được rồi, để lưu cái tài khoản Facebook này cái đã. Anh Tâm vừa nói vừa cầm lấy điện thoại bấm bấm vài cái đã thành công sao chép địa chỉ liên kết trang cá nhân của Quang vào máy mình. Diệu kiên nhẫn cho anh làm xong mới nói Vậy khi nào anh có kết quả được? Nhanh nhất là một tuần sẽ có kết quả, chậm nhất là một tháng. Diệu nhìn anh Tâm ngập ngừng mấy giây, sau đó ấp úng nói Vậy còn tiền... Diệu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tâm cắt ngang. Anh cười rồi nói Cái đó thì em yên tâm đi Thằng Việt nó thanh toán cho hết rồi Em biết không Nó ngoài việc làm giám đốc của công ty Đại Việt Đức Sa Thì còn là chủ của mấy cái nhà hàng khách sạn Tiền nó bao la Nên em khỏi phải lo đi cho phân tâm Sau khi trao đổi công việc với anh Tâm xong Diệu đoán lại nhà của anh thêm nửa tiếng Để nghe anh nói về Việt Lúc rượu bước ra khỏi nhà của anh Tâm Đã là hơn 9 giờ tối Cô bước lên xe của chú tài xế ban nãy Rồi tiếp tục cuộc hành trình Tìm đến nhà của bác sĩ Hùng Lúc cô đến nơi Mọi thứ dường như được sắp xếp trước vậy Diệu chẳng cần trình bày quá nhiều Và bác sĩ Hùng cũng đã hiểu hết Và tỏ ra thông cảm cho Diệu Không ngần ngại mà đồng ý mọi yêu cầu của cô Tầm nửa tiếng sau Diệu lững thững từ trong nhà của bác sĩ Hùng đi ra Lúc bước vào taxi Diệu mới có thời gian để nghĩ đến những gì Anh Tâm và chú Hùng nói với Diệu Thì ra đôi vợ chồng bỏ tiền ra mua bé mi Về làm con Mà sư cô Tuệ Vân đã từng nói với cô Lại chính là Việt và chị Thư Cô còn được biết Là lúc đi du học Việt không may gặp tai nạn giao thông Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng Nhưng đã để lại di chứng là mất trí nhớ Biết hết được mọi việc Ngoài sự cảm kích và biết ơn xa, Thì trong trái tim của Diệu lúc này Còn có một chút tiếc nuối khi nghĩ về Việt Thật tiếc Vì những phút bồng bột của tuổi trẻ Tiếc vì bản thân quá yếu đuối Để rồi lâm vào bước đường cùng như ngày hôm nay nghĩ đến con gái 3 năm qua luôn sống trong sự yêu thương Bao bọc của ba ruột Thì cô lại có thêm niềm tin để thay đổi Bận mận cay đắng của cuộc đời mình Sau khi suy tính thiệt hơn Sự quyết định trở lại Ngôi nhà mà mình và Quang Đã sống với nhau mấy năm Ở đó cô đã nhận được những lời ngon tiếng ngọt Những từ chỉ dịu dàng quan tâm Chiều chuộng vợ hết mực Để rồi nhận ra Một người chồng mà cô đã từng cho rằng hoàn hảo Lại là một kẻ không ra gì Một tên ngụy quân tử Sở khanh đội lốt chi thức Lúc rượu Đứng trước cửa nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm Do đã có chìa khóa dự phòng Nên cô dễ dàng mở ra Bên trong tối đen như mực Chẳng có lấy một chút ánh sáng Sợ bị hắn ta phát hiện Rượu không đám bật đèn Mà mở điện thoại ra soi đường để đi Cô không dám thở mạnh Bước từng bước nhẹ nhàng Rồi cẩn thận gắn hết những thiết bị nghe lén Quay trộm ở khắp nơi trong phòng Ở một nơi kín đáo khó phát hiện ra Sau khi làm xong tất cả Rượu cố tình để hồ sơ Tham gia bảo hiểm nhân thọ dưới chân Rồi tạm ngả người trên chiếc sofa Mà ngủ thiếp đi Không biết rượu đã ngủ bao lâu Đến khi giật mình thức dậy Đã thấy bà mẹ chồng cầm nguyên một thao nước Hất mạnh vào người của mình Bà ta nhìn rượu chất giọng cay nghiệt Mà đi đâu mà hai hôm nay không về nhà Sao mày không chết bờ chết bụi đi Về làm cái gì Lau nhà đi Mấy câu nói này cô nghe đến mức lủng bụng cả hai tai Trai lì cảm xúc rồi Nên thấy bình thường Nhưng đó là cô của mấy năm trước Còn diệu hôm nay không cần thiết phải nhịn nhục Vì thằng chồng tồi tệ đó Một bật dậy ngước cái mặt lên Ánh mắt sắc bén nhìn bà ta nói Tôi mà chết bờ chết bụi Thì con gái bà có nước đi ăn mày luôn Ai sẵn sũ nấu cơm hầu hạ Con gái của bà Mẹ chồng hất hàm khinh khỉnh nói Chắc trên đời này Có mỗi mình mày giặt rũ nấu cơm thôi hả Còn không có ai biết hết Nói tới đây Bà ta dừng lại mấy giây Nhìn rượu như muốn ăn tươi nuốt sống Rồi nghiến răng nói tiếp Ta không biết thuê giúp việc chắc Rượu đứng lên Cô cao hơn bà ta cả cái đầu Nên nhìn có phần thắng thế hơn Rượu nhìn bà ta chằm chằm Rồi chụp lấy cổ áo của bà mẹ chồng gần giọng nói Vậy thì bà ấy Hãy bỏ tiền ra mà thuê giúp việc đi Tôi đéo có làm nữa Để tôi xem bà làm gì được tôi Diệu vừa dứt câu Là bỗng ở phía sau vang lên những tiếng bước chân dồn dập Đoán là Quang Nên Diệu bình thản mà đón nhận lấy Tất thải những cay đắng sắp ráng xuống người mình Diệu quay đầu lại Đối mặt với gương mặt hổ báo của Quang Mà suốt mấy năm hôn nhân Cô hiếm khi nhìn thấy Hắn hùng hổ đi tới Ánh mắt sắc bén như dao nhìn vào Diệu Sau đó vung tay lên đánh cô Vì muốn kế hoạch trả thù của mình diễn ra nhanh chóng Nên Diệu không né Mà bím môi chịu trận Chát Quang thẳng tay đánh Diệu hai cái Trong sự ngỡ ngàng của mẹ chồng cô Còn Diệu thì ngoài mặt cô ấm ức Mà khóc tức tưởi Nhưng bên trong chính là sự kiên cường Không gì có thể làm lung lay ý chí của Diệu lúc này Diệu bị đánh Vô tình ngã xuống ngay bên cạnh hồ sơ bảo hiểm nhân thọ Mà Việt đã đưa cho cô gương mặt giận dữ của Quang lúc này chưa kịp phát tiết xong Thì đã biến sắc Khi nhìn thấy hồ sơ màu vàng quen thuộc Hắn ta xăm xăm đi tới Cầm nó lên và nhanh chóng mở ra xem Ngay khi nhìn thấy Giấy biên lai thanh toán bảo hiểm nhân thọ Mang tên Lê Ngọc Diệu Hắn ta đã không còn giữ nổi bình tĩnh Xách cả người Diệu lên như xách một bao xác. Hắn ta quăng Diệu xuống dưới sàn nhà Mắt trắng dã như thú hoang mà hét lên Nói Cái này đâu ra Có phải là mày ăn trộm tiền của tao Để đóng cái bảo hiểm chất tiện này phải không Mày muốn ôm của nhà tao Rồi cao chạy xa bay phải không Hắn nói xong Liền vung chân đạp cho rượu mấy cái Khiến người của cô đau nhức Toát cả mồ hôi Thở không ra hơi Đau tới mức ngỡ như xương cốt của mình Muốn gãy vụn Dù vậy cô vẫn cắn răng chịu đựng lồm cồm bò giày Giọng cô thều thào Mày mở con mắt chó của mày ra Mà nhìn cho kỹ Người làm bảo hiểm cho tao là má của tao Còn người đóng giùm cho tao hơn 5 năm qua là gì bẩy của tao đấy Cãi này, cãi này Hôm nay tao cho mày chết luôn Số tiền trong cái bảo hiểm này sẽ phải thuộc về tao Hắn nói tới đâu là không ngừng dùng chân tác động vật lý lên người của Diệu bấy nhiêu Bà Nga thấy vậy vội vàng ôm hắn lại rồi nói Con mà tiếp tục đánh nữa là chết người đấy Như vậy thì không lấy được tiền đâu Quang như bình tĩnh hẳn ra Hắn ta dừng lại hành vi vũ phu của mình Sau đó nhìn bà Hoa và nói Bà nhà chăm nó đi Tôi đi đây có việc Nói rồi Hắn ta cầm tài liệu đi thẳng ra ngoài Rượu nằm vật dưới sàn nhà Miệng nôn toàn máu tươi Nhưng miệng thì vẫn nở ra một nụ cười mãn nguyện Lòng thầm nghĩ Đánh tao đi Đánh đi Đánh nhiều vào Để tao xem xem khi đứng trước vành móng ngựa Mày làm sao để mà biện minh Bà mẹ chồng thấy vậy cũng mà kệ bỏ vào trong bếp để mặc cho Diệu tự sinh tự diệt. Diệu cố gắng ngóc đầu dậy cầm lấy chiếc túi nhỏ đã cũ nát của mình bò vào trong phòng của mình khóa trái cửa lại. Vào đến bên trong, Diệu tìm cách gắn camera vào những nơi mà Quang không để ý. Sau đó cô lại mở cửa ra và gắn hết những cái camera ẩn còn lại vào những căn phòng còn lại để thu thập thêm bằng chứng phạm pháp của Quang. Sau khi làm xong Rượu cũng chẳng còn sức nào mà trở ra Cô nằm xuống chiếc giường cũ kỹ Trong căn phòng của bà mẹ chồng Dùng để làm kho chứa đồ Không chăn nệm, gối, cứ vậy mà thiếp đi Vừa chậm mắt không được bao lâu Điện thoại lại đổ chuông Bị đánh đến choáng váng đầu óc Nên cô không biết việc đang gọi video cho mình gắng gượng ngóc đầu dậy lấy điện thoại ra Ấn nút kết nối theo thói quen Cô cũng không nghe rõ đối phương Đang nói gì Cô mệt đến mức không còn sức để cầm điện thoại nữa, nên cứ thế mà để nó xuống giường. Việt đào đầu xây bên kia đứng ngồi không yên khi thấy gương mặt của Diệu bầm tím. Muốn làm gì đó để giúp cô, nhưng lực mất tòng tâm. Bởi vì đây là khoảng thời gian tốt để anh có thể thu thập tất cả những bằng chứng phạm pháp của tên Quang. Những thiết bị nghe lén anh đưa cho cô đều đã được kết nối vào máy điện thoại của anh rồi. Cuộc sống của Diệu trong hơn 4 năm qua anh cũng cho người điều tra. Việt vốn không mấy quan tâm đến quá khứ của Diệu. Nhưng khi thấy cuộc đời của cô thê thảm như vậy Thì trong lòng của anh lại không chịu được Như có gì đó thôi thúc Khiến anh buộc phải làm như vậy Muốn biết Để sau này có thể thấu hiểu và thông cảm cho Diệu hơn Đến đây Việc chẳng nhận ra cái cớ Anh nói ra để giữ chân cô bên cạnh mình Một lúc thật là ấu chỉ làm sao Bà Hoa dặn rũ lau nhà Nấu cơm rửa chén Lần quần cũng hết cả buổi chiều Đến 5 giờ bà ta mới nhớ ra Diệu Nên vội vã chạy đi tìm Tiếng lục đục ở bên ngoài Làm Diệu bừng tỉnh sau mấy tiếng nằm thiêm thiếp trên giường Lúc này cái điện thoại trên tay Khiến cô nhớ ra Bác sĩ Hùng nên vội vàng nhắn trong ấy một tin nhắn Sau đó cô cẩn thận xóa sạch dấu tích trên điện thoại của mình Sau đó Diệu thở hồn hển nằm xuống giường Giả vờ bất tỉnh Khi bà mẹ chồng bước vào Thấy Diệu nằm thiêm thiếp trên giường Gương mặt xanh sao như sắc chết Tưởng cô bất tỉnh nhân sự Nên vội vàng gọi điện cho Quang Nửa tiếng sau hắn ta trở về Thấy rượu ốm như cây củi khô Da rẻ lạnh ngắt Thì vội vã bế cô ra ngoài Lúc xuống đại sảnh trung cư Thì gặp ngay chiếc xe cứu thương đang đậu Nên để rượu vào trong xe Rồi chẳng màng đến để cho cô tự sinh tự diệt Chiếc xe này là do bác sĩ Hùng nhờ việt sắp xếp Vì để tên Quang không nghi ngờ Nên việt sắp xếp thêm một vài cô y tá nữa theo cùng Rượu được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương Sáng hôm sau khi quang chuẩn bị ra khỏi nhà thì năm hổ lôi sòng sỏng tên báo về nhà hùng hổ dọa nạt ép buộc quang phải trả tiền thay cho cậu của mình giờ mày có trả tao một tỷ hay không không trả tao cho cả nhà mày đi tù hết quang vẫn còn chưa biết gì nên vẫn còn mạnh miệng lắm hắn tự tin nói ông ta chẳng có huyết thống máu mủ gì với tôi hết giờ vào đâu mà các người bắt tôi trả tiền chứ nghe quang nói nam hổ bất ngờ cười lớn như vừa xem xong một vở hài kịch ông ta nhìn tên báo rồi lại nhìn quang sau đó cất giọng mỉa mai dựa vào mày và nó đều do súc vật đội lớp người dựa chưa vào đâu nam hổ vừa dứt lời gương mặt của quang liền biến sắc hắn ta quay sang nhìn ông báo với ánh mắt sắc bén như sắp giết người đến nơi ông báo thủy quỷ bên cạnh nam hổ người run cầm cập không dám hó hé câu nào thấy vậy Ông Nam hổ điển vung chân đá trông báo một cái rồi gai gắt nói. Lúc năn nỉ tao cho mượn tiền, cái miệng của mày lanh lắm cơ mà, sao bây giờ câm như hến vậy? Dứt lời, ông Nam hơi cúi người một chút, nằm lấy cổ áo của ông báo kéo ông ta đứng lên. Hôm nay mày phải nói ra hết những gì mà lũ xúc sinh tụi bây đã làm, nếu không bằng chứng sẽ ngay lập tức đến đồn công an ngay. Ông Nam vứt tên báo xuống sàn như một túi xác tên báo run rẩy ngồi dậy. Mà kệ đau đớn, hắn bỏ lại dưới chân của ông Năm, van xin lạy lục Anh Năm, xin anh tha cho em Tha cho mày, để mày lên đầu tao mày ngồi hả? Ông Năm gay gắt bực tức đáp Năm xưa, cái lũ chúng mày lấy danh nghĩa tao ra để làm chuyện phạm pháp Tao còn chưa tính sổ với cậu cháu tụi mày đâu Đến đây, thì qua ngầm đoán ra sự việc gì, nên đã bắt đầu lo lắng Nhưng hắn là một kẻ gian xảo Không có chứng cứ Thì cho dù có đè đầu hắn Hắn cũng chẳng chịu thừa nhận Biết thằng Quang này không dễ gì đối phó Nên ông năm đã ép tên nói ra sự thật năm xưa Mày còn nhớ những gì mày đã nói với tao không báo Dạ nhớ Nhớ Nhớ thì trước mặt thằng cháu của mày Mày nói ra cho nó Để tao thử xem nó cứng đầu được bao lâu Dạ dạ em nói Dứt lời, ông báo từ tử ngước mắt lên nhìn Quang lấm lét Sau đó cúi đầu xuống từ từ nói ra Năm xưa, vì để có được niềm tin tuyệt đối của Diệu Quang đã mạo danh là người cứu và đưa Diệu vào viện làm mình Sau đó lợi dụng mẹ của Diệu Lên thăm, nhân dàn cảnh chiếm đoạt của mẹ cô ấy hết 30 triệu Không những vậy, khi mẹ Diệu qua đời không lâu Quang còn thuê người bắt cóc Diệu tống tiền Để chiếm đoạt nốt số tiền 700 triệu từ việc bán cháu ngoại Nghe tên báo nói đến đây Ông Nam Hổ là người cứng rắn Ngang tàng mà còn dùng mình Thấy tên báo ngưng Ông Nam Hổ dọa nạt Sau đó thì sao Sau khi lấy được tiền Rượu bị cưỡng hiếp tập thể Sẽ bị quay phim lại Một trong ba thằng cưỡng hiếp nó Có mày nữa phải không báo Tên báo mếu máu nói Dạ Rồi sao nữa khai mau Quang lúc này như ngồi trên đống lửa Thấp thỏm lo sợ Anh ta nhìn ông báo quát Ông câm miệng cho tôi ngay Dứt lời Quang định lao tới chỗ ông báo Thì bị hai tên đàn em của Nam Hổ chạy tới khống chế Nói tiếp đi báo Nói hết những gì xấu xa của tụi bay làm đi Báo lại mếu máo nói Sau đó Diệu định tự sát, Thì Quang chạy đến An ủi khuyên bảo Khoan dung Nên Diệu mới có thể suy nghĩ lại Sao công an không tra ra nó Tại vì rượu không báo công an Quang làm việc qua trung gian Dùng chứng minh giả Không lộ mặt nên không trai ra được Hết chưa? Dạ hết rồi tao ghi âm lại hết rồi Một đem ba tỷ ra đây Hai là đi vô tổ Hai đứa bê tự chọn đi Quang gào lên trong bực tức Mới nói một tỷ rồi lại ba tỷ Ông ăn cướp đấy à? Tao đang ăn cướp đấy Mày làm gì được tao nào? Quang nhìn Nam Hổ với ánh mắt như lang sói. Nhưng chỉ mấy giây sau, hắn đành ngậm ngùi xuống nước năn nỉ. Ông đợi tuần sau đi, tôi sẽ đưa ông đủ. Ông Nam Hổ tỏ ra hài lòng nói. Một tuần thì một tuần. Sau một tuần mà không có ba tỷ, thì lên đồn uống trà đá nha. Hai cái thằng xúc vật. Dứt lời, Nam Hổ cười lớn. Sau đó quay đầu bước đi. Hai thằng đàn em của ổng lặng lẽ đi theo phía sau. Rồi cả ba mất hút sau cánh cửa lớn. Ở bệnh viện, thông qua cái điện thoại Dựa biết hết toàn bộ sự việc Trời ơi Đến lúc này cô chỉ còn biết kêu trời Để mà than thân trách phận Trách nghỉ ngu Hơn 4 năm bên hắn Mà lại không nhận ra hắn đang diễn vở kịch đàn ông hoàn mỹ Để lừa gạt cô Sắc mặt của Diệu tái nhợt Đau lòng và thổ huyết Bác sĩ thấy vậy, vội vàng đưa cô đi cấp cứu Ở nhà của Quang Lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người quang mới có cơ hội phát tiết hết thảy sự bực tức lên người của tên báo bằng những cú đấm đá như trời sáng báo cũng chẳng muốn nhịn nhục làm gì đến đứng dậy đánh trả hai cậu cháu như con thiêu thân lao về phía đối phương cuối cùng vang cô tình kết liễu tính mạng của cậu mình bằng một con dao gọt trái cây để trên bàn ngay khi tên báo quỷ xuống sàn thì quang cũng chợt nhận ra mình đã lỡ xuống tay đâm chết cậu ruột trái tim của hắn như ngừng đập đôi mắt như lang sói lúc này đã như vô hồn Sắc mặt hắn trắng bệch, Hắn hoảng loạn vội vã chạy đến bên cạnh ông báo. Nhưng khi phát hiện ra ông báo đã tắt thở, hắn ngồi thụp xuống ôm đầu như đang nghi ngợi điều gì đó. Khoảng 10 phút sau hắn đứng dậy, lôi thi thể của báo vào trong nhà tắm. Qua màn hình điện thoại, việc chứng kiến hết thảy. Nhưng anh lại không vội báo cảnh sát, mà đợi một tiếng sau mới lạnh lùng gọi 113. Khi công an ập vào thì tận mắt chứng kiến Quang đang phân xác của cậu Bình Thành nhiều mảnh rồi bỏ vào túi ni lông. Quang bị công an còng tay rồi đưa đi. Hắn ta dường như biết hậu quả mình gây ra không còn cứu vãn được nữa. Nên thay vì chống trả, hắn tỏ ra vẻ bất cần lạnh lùng để các nhà chức trách dẫn đi. Sau khi Quang bị bắt mấy hôm ở bệnh viện, bác sĩ Hùng cũng đã biết hết mọi chuyện thông qua lời thuật lại của Việt nên vội vã đi tìm Diệu. lúc đứng trước mặt Diệu Ông không khỏi xót xa Khi thấy cơ thể của Diệu gầy gò Tay chân khẳng khiu Gò má đầy đặn Bây giờ hóp lộ cả xương Một cô gái rõ ràng là rất xinh đẹp Với ngũ quan hài hòa Không biết vì nguyên nhân Mà lại khiến cho cô giống như người bệnh thế kia Diệu vừa chở mắt một lúc Thì giật mình thức dậy Khi cô vừa mở mắt Thấy bác sĩ Hùng cô liền ngồi dậy Muốn nói gì đó Nhưng chưa kịp mở miệng Đã bị ông cắt ngang bằng lời nói quan tâm Cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi Quang bị bắt quả tang giết người Hắn đã bị công an bắt Bây giờ việc quan trọng nhất của cô là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Còn làm đơn tố cáo hắn Và mọi chuyện sau đó cứ để nhà chức trách Và thằng Việt nó lo Ngày bác sĩ Việt nói vậy Sắc mặt của Diệu liền biến đổi Cô ngả người vào thành giường Thở hát ra một hơi Như vừa chút đi gánh nặng trong lòng Ánh mắt lạc qua nhìn bác sĩ Mà phút chốc cũng không biết phải nói gì Bác sĩ nói tiếp cô bị suy dinh dưỡng suy nhược cơ thể tổn thương nổi tạng nếu mà cứ tiếp tục thế này mà không chịu nghỉ ngơi rất nguy hiểm đấy cô không muốn gặp lại con gái của mình sao nhắc đến con gái dịu như bừng tỉnh phút chốc tinh thần của cô trở nên phấn chấn hẳn lên vốn dĩ cô muốn dùng hồ sơ bệnh án giả ung thư gan giai đoạn cuối để dụ quang mắc bẫy khi hắn tham tiền hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến cho cô chết dần chết mòn trên giường bệnh đến lúc đó Không chỉ hắn vào tù Mà mẹ hắn cũng không tránh khỏi tội liên can Vì hành hạ và làm nhục người khác Nhưng bây giờ thì cô không cần Làm chuyện ngu ngốc đó nữa rồi Cảm ơn chú Cô sẽ nghỉ ngơi cho tốt để vào gặp con gái Nói rồi Rượu nằm xuống giường mắt nhắm lại Ngủ một giấc cho thật là ngon Vài ngày sau Anh Tâm gọi cho cô và nói Người vợ mà quang hết mực yêu thương Cưng chiều Đã ăn nằm với người khác từ lâu bé trai bốn tuổi đó không phải là con trai của hắn mà là của vợ hắn với một người đàn ông khác anh còn chụp được ảnh của cô ta đi chung với người đàn ông đó anh gửi hết ảnh với tờ xét nghiệm adn quan hệ huyết thống cho mẹ của anh ta xem trước giùm em với em muốn cho bà ta nếm mùi nuôi con giùm cháu người khác là thế nào được anh sẽ làm giúp em em cảm ơn anh vài ngày sau đó bác sĩ hùng tình cờ nhìn thấy vết bớt màu đen cỡ bằng đầu ngón tay Ở phía sau gáy của Diệu Ông đứng hình ngay lập tức vì vết bớt này Giống hệt với đứa cháu gái Đã hơn 24 năm qua Chưa một lần gặp mặt ông Hơn 24 năm trước Em trai của bác sĩ Hùng Yêu và kết hôn với một người phụ nữ Sau đó không lâu Hai vợ chồng họ sinh ra một đứa con gái Đặt tên là Yên Chi Ông biết Yên Chi có một vết bớt ở sau gáy Sau đó vì nghèo không có tiền nên vợ chồng em trai nảy sinh mâu thuẫn Không thể giảng hòa Người vợ ôm con bỏ đi biển biệt Lúc đó Yên Chi còn chưa đầy 2 tuổi Em trai của ông đi tìm khắp nơi không thấy Sau đó cưới người vợ thứ hai, Sinh ra hai người con Không lâu sau người vợ này cũng qua đời vì bệnh Từ đó ông ấy vẫn ở vậy cho đến bây giờ Vị trí người con đầu trong nhà Thì vẫn được để sống, Bởi vì ông ấy tin Sẽ có một ngày Mình sẽ tìm được con gái Ba sĩ Hùng tìm cách làm xét nghiệm ADN Để xác minh quan hệ huyết thống giữa diệu và thái Em trai của mình Về phần diệu Nằm viện hơn một tháng Là một tháng Việt cũng dọn vào bệnh viện Ở với cô, vừa làm vừa chăm cô Hôm nay cô được xuất viện về nhà Mà Việt lại có công việc đột xuất không ở đây Được xuất viện Nhưng diệu lại không thể nào cười vì chợt nhận ra Mình không có một mái ấm hoàn chỉnh nào để về hết Hành lý mà cô mang đến bệnh viện Cũng chỉ có một bộ đồ cũ xích Mà cô đang mặc trên người Một cái túi vải cũ kỹ Bên trong chứa giấy tờ tùy thân Với một cái thẻ ngân hàng mà Việt đưa cho cô Cô vẫn chưa đụng đến một xu nào Bỗng có hai bóng dáng Một lớn một nhỏ Lọt vào tầm mắt của Diệu Người lớn chẳng ai khác chính là chị Thư Còn đứa bé nhỏ thì rất lạ Nếu như cô đoán không nhầm Thì bé gái ấy chính là bé mi Diệu không dám tin những gì mình vừa nhìn nhìn thấy Nghĩ là thật Nên bắt đầu trở nên kích động Cô đứng bật dậy thật nhanh nhìn chăm chú về hướng xa xa có chị thư đang dắt tay một bé gái đang từ từ viến về phía mình khi chỉ còn cách cô khoảng hai ba mét bé gái ấy đột nhiên chạy ào về phía diệu rồi bất ngờ khựng lại hơi ánh mắt ngây thơ nhìn rượu chăm chú rượu đứng ngây người nhìn cô bé đôi mắt đỏ hoe sắp khóc trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc không nói nên lời cánh môi run run giữa mấp máy nghẹn ngào không thành câu mi con tên là mi phải không diệu khó khăn lắm mới có thể thốt thành câu nói xong là nước mắt rơi lã chã cô ngồi nhổm xuống đối mặt với bé mi bé mi nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi ngây thơ trả lời rằng sao cô biết tên con rượu đưa hai tay lên áp lên má của bé mi khoảnh khắc này cô muốn nói mẹ là mẹ của con nhưng lờ đến cửa miệng vẫn không sao nói được thành câu cô là một người mẹ không ra gì cô không xứng đáng làm mẹ nhưng cô sẽ ở lại bên mi cùng con nuôi dưỡng tuổi thơ đẹp đẽ đến khi trưởng thành cô không cầu danh phận gì chỉ mong được ở bên con mà thôi bé mi nhìn thấy cô trước mặt mình khóc không ngừng thì ngây thơ hỏi sao cô lại khóc thế ạ cô là mẹ của con sao tối qua cô thư nói sẽ đưa con đi gặp mẹ cô là mẹ của con phải không mi vẫn hướng ánh mắt nhìn cô không rời như đang mong đợi câu trả lời từ diệu tình huống đến bất ngờ giờ không biết làm sao lên ngước mắt lên tìm kiếm bóng sáng của chị Thư Để cầu cứu Nhưng chẳng thấy chị ấy đâu Lại thấy Việt đứng lù lù ngay trước mặt mình Cách mình có vài ba mét Diệu thoáng giật mình Nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu và nụ cười nhẹ của anh Cô như được tiếp thêm dũng khí Diệu nhìn xuống Vẫn thấy mi đang nhìn mình Ánh mắt long lanh to tròn của con bé Như tiếp thêm động lực cho cô vậy Diệu nghẹn ngào nói Cô là mẹ của con Vừa dứt câu Bé Mi tự dưng òa lên khóc lớn, cô bé méo máo nói: "Sao mẹ đi lâu vậy? bà nói mẹ đi kiếm tiền nuôi Mi, khi nào Mi lớn mẹ sẽ về. Sao mà Mi lớn, Mi đợi mãi mẹ không về thế? Mẹ bỏ Mi phải không? Mẹ không thương Mi nữa." Câu nói ngây thơ của đứa bé gái 5 tuổi khiến cho Diệu sững sờ, cô lén lút lau nước mắt, nhìn Việt, chỉ thấy anh ung dung nhìn cô. Dường như không có ý giải thích gì trước lời nói ngây ngô của Mi cả. Thấy vậy, cô liền chấn an tinh thần con bé bằng một cái ôm thâm tình, sau bao ngày xa cách. Diệu lau nước mắt cho con, vỗ về an ủi. "Từ nay mẹ sẽ không đi nữa, mẹ sẽ ở lại với con." Nghe Diệu nói, Mi quệt nước mắt, ngây thơ nói, "Mẹ nói thật chứ ạ?" "Thật." "Yeah, vậy là từ nay con được ngủ cùng với mẹ rồi." hai mẹ con đang vui vẻ nói chuyện Thì Việt từ từ đi lại rồi cất giọng Rồi định ngồi đó ôm nhau đến bao giờ đấy Không chịu về nữa hả Cơm tối còn chưa có ai nấu nữa đó Nghe câu nói của Việt Đột nhiên Diệu phỉ cười Nhưng rồi khi vô tình đối diện với ánh mắt lạ lẫm Gương mặt lạnh như tiền của anh nụ cười trên môi của Diệu cũng tắt ngấm Cô bối rối quay sang con gái rồi nói Giờ mình về nhà thôi Con muốn ăn gì mẹ nấu cho con ăn Mẹ mi ngây thơ nói, con muốn ăn gà rán. Về nhà mẹ sẽ làm gà rán cho con ăn. Nói rồi Diệu đứng dậy, nắm tay con gái rung răng bước đi. Việt đi theo sau hai mẹ con mà liên tục mỉm cười. Chị Thư đứng từ xa quan sát, hạnh phúc cứ vậy mà Đong đầy nơi khóe mắt cay cay. Cả hai đứa, Việt và Diệu, có thể hàn gắn được vết thương lòng của nhau hay không? Có thể cùng nhau đi hết đoạn đường cuối cùng được hay không? Thì hãy để thời gian quyết định. việt lái xe chở hai mẹ con về nhà riêng của mình bé mi ở trên xe không chịu ngồi một mình mà khư khư ngồi trong lòng của mẹ cho bằng được nó bám mẹ như chưa hề có cuộc chia ly mà cũng đúng lúc mới bập bẹ nói mi đã ý thức được trong nhà thiếu vắng bóng hình của mẹ lúc đấy mi về với anh chưa được bao lâu cả trong tiềm thức của con bé hình bóng của mẹ vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ con bé hay quấy khóc hàng đêm đến mức suốt mấy ngày liền để trong tim con luôn có mẹ Việt đã kể cho con gái nghe về mẹ, lấy ảnh của rượu cho con xem hàng ngày. Khi mi lớn lên một chút, anh không dám lấy ảnh của rượu cho con xem nữa, vì sợ trong cuộc sống con vô tình nhìn thấy rượu, nhìn thấy mẹ trong tay cùng người đàn ông khác, thì con sẽ tủi thân, sẽ buồn. Con liên tục hỏi anh về mẹ, và anh chỉ có thể nói là mẹ đi làm ăn xa kiếm tiền về nuôi ba con mình. Mỗi lần con bé hỏi anh là ai? Mỗi lần con bé hỏi là ai? anh chống chế bằng câu nói, giết rồi con bé nó chẳng thèm hỏi anh nữa mà hỏi chị thư. Câu trả lời của chị thư cũng giống anh nên con bé không hỏi nữa. Nhưng anh biết trong lòng của nó đang mong ngóng mẹ biết bao. Thấy hai mẹ con thân thiết, Viện Bỉm cười mãn nguyện như vừa chút đi gánh nặng đè nặng trong lòng của mình suốt nhiều năm qua. Lúc xe chạy ngang qua trung tâm thương mại, Việt cố tình ghé vào. Gian hàng mà anh dừng chân Chính là gian hàng bán quần áo Anh quay sang nhìn rượu rồi nói Cô muốn mua cái gì Cứ việc mua thoải mái Cái thẻ ATM lần trước tôi đưa cô cứ lấy mà sử dụng Cũng sắp đến sinh nhật của Mi rồi Cô cũng nên thay đổi một chút Phụ nữ phải tự tin làm chủ cuộc sống Bỏ hết quá khứ đau lòng nó đi Để bắt đầu một cuộc sống mới Rượu chăm chú lắng nghe anh nói Bé Mi nghe ba nói Thì cau mày khó hiểu Nó cất giọng non nớt chất vấn ba Sao ba lại gọi mẹ là cô Chẳng phải vợ chồng phải gọi bằng anh em hay sao Trong phim người ta gọi như vậy đấy Ba mẹ của bạn con Cũng không có ai gọi vợ bằng cô đâu Diệu ngượng ngùng bối rối Trước câu nói ngây thơ của con trẻ Cô lén lút nhìn anh Thì chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ Còn xoa đầu con gái và nói Sau này ba sẽ không nói như vậy nữa được chưa Mi vui vẻ gật đầu Sau đó quay mặt lại nắm lấy cổ tay của Diệu Kéo cô đi vào bên trong Ban đầu Diệu hơi e ngại Nhưng khi Việt đích thân chọn quần áo cho mình, bé mi thì cứ đẩy cô vào phòng thay đồ miết. Cuối cùng, rượu đành phải nghe theo con tim mách bảo mà đi thử gần 30 bộ. Rượu chọn ra được 10 bộ, Việt âm thầm mua thêm cho cô nhiều quần áo nữa. Cô quá gầy, mua rộng một chút để sau này còn sửa hao lúc tăng cân. Ra khỏi cửa hàng quần áo, Việt lại đẩy cô vào cửa hàng nội y phụ nữ. Hai cô bán hàng thấy một nhà ba người bước vào thì rủ rỉ rẻ biểu. Chồng thì đẹp trai phong độ Để vợ ốm yếu như mang bệnh thế kia Chắc là lấy phải cái loại sở Khanh nên mới vậy Chắc không phải đâu Anh kia nhìn qua biết là người giàu có rồi Còn cô đi bên cạnh Chắc là ô xin Dứt lời cô nhân viên tiến về phía trước Mấy bước nhẹ nhàng hỏi Xin hỏi quý khách muốn mua loại nào việt không quan tâm đến cô nhân viên Đang hỏi gì Mà chăm chú nhìn cô gái gầy yếu Đang đứng cạnh mình ân cần hỏi Em muốn mua loại nào anh chọn cho Nghe Việt nói như vậy Tự dưng nước mắt của Diệu trào ra không kiểm soát Chắc là do cô bất chợt nhớ về khoảng thời gian hai đứa hẹn hò Có lần rượu còn rủ Việt vào chọn nội y giúp mình Diệu quay đi Vội vàng lau đi hàng nước mắt đang cháy đọc hai bên má Sau đó quay lại nghẹn lời nói Để... để tôi Diệu hớt hải nhìn xuống bé Mi, thấy con bé cứ chăm chú Nhìn mình thì vội vàng sửa lại lời nói Để em chọn cũng được nói rồi rượu vội vã bước lên phía trước mấy bước tùy tiện lấy vài ba cái quần cái áo lót hành động bất chợt rơi nước mắt rồi lau đi của rượu khiến trái tim của Việt như có vạn mũi tên xuyên vào đau nhói từng cơn thấy rượu cơ trần sửa mãi vẫn không chọn được cái nào nên anh đành bước lên phía trước chọn cho cô anh lấy size hơi rộng một chút để rượu mặc cho thoải mái với lại sau này cô còn phải tầm bổ để tăng cân một tí chưa nhìn cô bây giờ chẳng khác nào là cây tre một quần áo xong Việt đích thân chọn mỹ phẩm cho rượu ngày xưa lúc anh dẫn cô đi mua mỹ phẩm thấy mấy loại mắc tiền rượu chỉ biết cầm lên xem qua rồi bỏ xuống cuối cùng thì vẫn tiếc tiền nên chọn loại rẻ bèo lúc đó anh trêu cô sau này anh làm tỷ phú nhất định mua luôn hãng mỹ phẩm đó về sản xuất cho cô sử dụng nghĩ lại thì quá khứ cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy tuy nhiên ngày xưa cô mỉm cười hạnh phúc còn hôm nay đuôi cầy trên môi đã không còn nữa Mà thay vào đó là vết thương lòng Lúc nào cũng đeo bám hàng giờ Đôi mắt thì lúc nào cũng trực trào lệ rơi Anh chọn loại mỹ phẩm Đắt tiền nhất cho cô Còn rượu thì cứ đưa lưng về phía anh bờ vai khẽ run lên Đôi tay gầy guộc thì liên tục đưa lên lau nước mắt Thấy cô như vậy Anh cũng trực trào nước mắt Hoài niệm về một thời thanh xuân đã qua Ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm việc lại tiếp tục dẫn hai mẹ con Đến một cửa hàng chụp ảnh gia đình Sau khi chụp chung bức ảnh gia đình ba người, Việt dẫn rượu đi mua thực phẩm. Đứng trước gian hàng thực phẩm anh nói, em muốn mua gì cứ mua thoải mái. Nghe Việt nói vậy, rượu hào hứng lắm, cô dẫn con gái đi mua, còn thích cái gì, muốn cô nấu món nào, cô sẽ mua món đó. Sau khi mua xong, Việt phải gọi thêm ba nhân viên mới có thể xách hết đống đồ này ra xe. Trên đường về nhà, bé My cứ luyên thuyên mãi không ngớt. Tối nay cha mẹ ngủ chung với con một hôm nha ba. Việc chưa biết trả lời thế nào thì bé Mi lại nói, "Một hôm thôi, ngày mai sẽ trả lại cho ba mà." Con bé nói xong là tròn mắt nhìn Việt như mong đợi, không còn cách nào khác Việt đành nói, "Ba bà mẹ ngủ cùng luôn với con được không?" Bé Mi hớn hở đáp, "Dạ." Dứt lời, cô bé lại rúc vào người của mẹ mà âu yếm như sợ rằng mẹ sẽ tan biến mất vậy. Thấy vậy, Rượu hôn lên chán con bé chén an Xe chạy một lúc là về đến nhà Rượu sững sờ nhận ra Đây chính là ngôi nhà mà lần trước cô bị ngất xỉu Anh đã đưa cô về Còn nói là sau này Sẽ cùng mẹ của con gái sống ở đây Nghĩ đến câu nói đó của anh Trái tim của cô như trứng lại một nhịp Cảm giác quá đỗi ấm áp như vừa tỉnh lại Sau khi mơ một giấc mộng đẹp Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của mình Thì trong cô chỉ có thất vọng và ngỡ ngàng hiện thực khiến rượu như rơi vào chũng băng lạnh giá. Cô chỉ ước mình được ở lại đây cho đến khi nào Việt lấy vợ khác, đến khi bé My trưởng thành, có thể tự chăm sóc cho bản thân. Việt mở cửa cho hai mẹ con bước xuống xe. Còn chưa kịp bước đi, bé My đã nắm lấy tay của cô mà kéo vào trong nhà. Mẹ à, con dẫn mẹ đi xem phòng của con nhé, đẹp lắm, là ba làm cho con đấy. Bé My hân hoan nói. Khi vào đến bên trong, bé My buông tay mẹ ra. Chạy lon ton khắp nơi Giới thiệu cái này cái kia cho mẹ Diệu cũng mỉm cười trước sự hiếu động của con việt lúc này cũng kịp bước tới Đứng ngay sau lưng của Diệu Kể từ khi gặp nhau lần đầu tiên Anh thấy cô cười tự nhiên đến vậy mia Con ở đây chơi nhé Ba mượn mẹ một lát Dạ Dứt lời Con bé điểm chìm đắm trong thế giới gấu bông của mình Mà không quan tâm đến mẹ nữa việt nắm tay của Diệu kéo qua căn phòng kế bên rồi khóa cửa lại diệu nhìn căn phòng một lượt cảm giác vẫn quen thuộc như lần đầu đến đây nhưng dường như việt đã đổi rèm cửa chiếc giường hình như cũng lớn hơn một chút còn có thêm bàn trang điểm một chiếc ghế massage thấy diệu ngây ngốc việt lên tiếng hợp đồng tình nhân mà em đã ký lúc trước anh hủy bỏ diệu nhìn anh gương mặt có chút sững sờ qua một lúc cô vẫn không biết phải nói gì cho phải thế cô im lặng thì Việt nói thêm, ngày mai anh sẽ em đi đăng ký kết hôn, anh biết bây giờ em không có tâm trạng, nhưng anh nghĩ em sẽ không phản đối bởi vì bé Mi cần một gia đình trọn vẹn. Vừa dứt câu, mắt Diểu cay xè, rồi nước mắt tủi thân không tự chủ mà rơi xuống. Cũng đã 5 năm rồi, Việt vẫn như vậy, vẫn nhẹ nhàng mà tình cảm tử tế như thế. Khi cô nhận ra biểu hiện của mình có hơi quá phận, thì cũng là lúc Việt đã đi đến trước mặt của cô. Nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt trên mặt của Diệu cử chỉ nhẹ nhàng tình cảm của anh Càng khiến cho Diệu đau lòng Cô muốn nói với anh một vài điều Nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu lồng ngực như có gì đó nghèn nghẹn Khiến cô không thốt được nên lời Thấy Diệu vẫn cứ cúi đầu Không có ý định sẽ trả lời mình Việc tưởng là cô không đồng ý Nên cũng không muốn nhắc gì đến chuyện này nữa Nhờ tới đống đồ vẫn còn đang ở trên xe Chưa lấy xuống Việt nhìn Diệu rồi nói Xuống giấy nhà, đem đồ lên phụ cho anh. Nghe anh nói như vậy, rượu mê miễn cưỡng ngước mặt lên nhìn anh. Nhưng chỉ một giây sau đó, Việt bất ngờ đi đến trước mặt của cô. Rượu bối rối, không biết làm thế nào, thì anh đã nói. Em khóc sao? Em... Ấp úng mãi mà rượu không nói được thành câu. Thế vậy Việt lại nói. Vì sao lại khóc? Là vì anh hay sao? Em... Sau một hồi suy nghĩ rượu lấy hết can đảm và nói Anh đừng đối xử tốt với em như vậy Anh càng làm như vậy Em càng thấy mình hèn mọn. Em không xứng để anh làm như thế Anh cứ xem em như kẻ ăn người ở trong nhà là được rồi Em chỉ cần cơm đủ ba bữa Cho em được gần gũi với con gái Như vậy là đủ Em không cần gì cả đâu Vừa nói rượu vừa khóc nức thành tiếng Nói xong nước mắt nước mũi nghẹn đáng ở cổ việt thấy vậy liền nói giờ anh có tiền rồi Anh sẽ không để cho em phải khổ Lại càng không muốn con của mình có tuổi thơ phải vắng mẹ Lấy anh nhá Anh đảm bảo sẽ không để cho em phải khóc thêm một lần nào nữa Tên chồng cũ của em đã bị bắt Anh cũng đã liên hệ luật sư để hoàn tất tơn tố cáo Rất nhanh thôi Hắn ta sẽ hầu tòa trả giá cho mọi hành vi man dở của hắn Nói xong câu này Việt nhớ tới hôm qua anh đã đem hàng chục tấm ảnh cưới từ nhiều năm trước của vợ Quang và tên giám đốc đang thay thế chức vụ của hắn trong công ty. Còn có bảng xét nghiệp ADN chứng minh hắn và con trai của hắn chẳng có quan hệ huyết thống nào hết. Góm hết tất cả mà gửi cho hắn. Không những vậy, anh còn gửi thêm một bản nữa cho mẹ của Quang kèm dòng chữ quả báo. Không cần nghĩ quá nhiều, Việt cũng dễ dàng liên tưởng đến bộ mặt của Quang lúc biết tin khó coi đến mức nào. Người xảo quyệt độc ác như hắn Có khi sẽ phát điên lên Nếu biết được con bao nhiêu tiền tài Công sức bỏ ra suốt mấy năm Đều nuôi vợ và con trai của kẻ khác Giọng điệu của Diệu run run chan hòa nước mắt nói Em từng bị cưỡng bức Dù được giải cứu không lâu sau đó Nhưng lời tư của em Đã không còn trong sạch nữa rồi Anh muốn lấy một người phụ nữ như em hay sao Bên ngoài có rất nhiều cô gái tốt hơn em Gấp trăm lần để anh lựa chọn hà cưới gì phải là em Em không cần anh chịu trách nhiệm đâu Thật đấy Nguyện vọng lớn nhất của em Là được ở bên cạnh con gái Thế là đủ rồi Nói ra những lời thật lòng diệu cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chút đi gánh nặng trong lòng mình Cô nhìn Diệp mỉm cười lạc quan Rồi nghẹn ngào nói thêm Nếu có thể quay ngược thời gian Em sẽ chọn nghe anh giải bày lúc ở nhà hàng Em vẫn chọn sinh con xa. Nói tới đây Đôi mắt của Diệu đã nhòa lệ muốn nói thêm một câu nữa nhưng rồi lại chẳng thể thốt được nên lời việt thấy vậy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi lấy anh đi rượu anh không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa anh không muốn phải nói dối con thêm một câu nào nữa hết em đồng ý rượu nghẹn ngào nói ở trong lồng ngực của việt rượu khóc thút thít cảm giác được yêu thương che chở khiến rượu không sao kiểm được cảm xúc trong lòng cảm giác lâng lâng hạnh phúc như đang có một làn nước ấm chảy qua tim Đột nhiên, bé My từ bên phòng của nó chạy qua Thấy ba mẹ đang ôm nhau Thì vội che mắt lại Lon ton chạy ra ngoài Vừa chạy vừa nói Cô Thư đến đón con rồi Con về nhà cô Thư ngủ đây Cách đây ít phút Chị Thư có đến Nhưng chị đến âm thầm, Việt không biết Không biết hai cô cháu nói gì với nhau Mà con bé My nó lại Không chịu ngủ chung giường với ba mẹ nữa Mà đòi trở về nhà cũ Ngủ cùng với Thiên An Sau đó mấy phút Việt và Diệu nghe tiếng động cơ xe từ từ xa dần rồi mất hút trong màn đêm. Không gian xung quanh bắt đầu chìm trong tĩnh lặng. Diệu gối đầu lên tay của Việt tình cảm như đôi vợ chồng son. Việt từ tốn kể lại. Quãng thời gian, gian nan của mình cho Diệu nghe. Sau khi chia tay em không lâu, anh biết mình không phải là con ruột của mẹ. Một thời gian sau, mẹ và Thiên An gặp tai nạn giao thông. Mẹ qua đời, còn Thiên An thì mất đi đôi chân. Lúc đấy anh phải bán nhà ở quê mới có tiền lo viện phí cho Thiên An. Cũng trong thời gian đấy anh vô tình gặp chị Thư. Chị Thư thấy anh giống với ba của chị ấy lúc trẻ quá nên mới hỏi thăm về anh. Sau đó anh mới biết mình và chị Thư là chị em ruột. Ba mẹ qua đời cả rồi để lại cho chị ấy một gia tài đồ sộ. Sau này anh làm giám đốc Đại Việt Đức chính thức thừa kế khối tài sản mà ba mẹ để lại. Còn chị Thư thì lập công ty tự mình quản lý. lúc đến gặp sư cô tuệ an và mẹ của em anh nói mình là ba ruột của bé mi nên hai người mới đồng ý đưa mi cho anh nuôi dưỡng sau đó anh đi du học và bị tai nạn mất trí nhớ chị thư phải đem theo bé mi qua mỹ ở cùng với anh thường xuyên đi đi về về giữa hai nước để quản lý công ty anh may mắn thật đấy nghe anh kể rượu cười mãn nguyệt người tốt luôn gặp may mắn nếu năm xưa cô biết bộ mặt thật của quang sớm hơn Thì có lẽ cuộc đời của cô đã không phải cay đắng, tủi nhục thế này. Cả hai trò chuyện đến khuya, rượu mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc này Việt xóm rén bước xuống giường, lén lút lấy những tập tài liệu mà anh đã từng điều tra về cô, đem ra sau nhà đốt đi. Mấy ngày sau đó, anh đã tìm được ba mẹ ruột của em rồi. Việt nói với Diệu, Diệu nghe xong, tâm tình có chút kích động, xen lẫn vui mừng. Anh vừa dứt câu, Diệu sốt sắng nói. Anh nói thật chứ? Việt không trả lời mà đi ra ngoài sân Một lúc sau anh bước vào Theo sau chính là chú Hùng Làm bác sĩ Chú ấy còn dẫn theo một người đàn ông trung niên Chẳng tuổi chú Đi theo sau còn có ba người nữa Nhỏ hơn rượu một vài tuổi Chị hai, chị hai Con gái của ba Cuối cùng ba cũng tìm được con rồi Cả bốn người đồng loạt lên tiếng Rượu mếu máo nói không thành lời Cổ họng nghẹn lại Chỉ có ánh mắt nhìn về phía mọi người tràn ngập niềm yêu thương đôi mắt của Diệu chảy ra vì hạnh phúc Chú Hùng đứng cạnh không kìm nén được xúc động nói Diệu, đây là ba và các em của con đấy Ông ấy tên là Thái Còn hai em của con tên là Hòa và Hoa Lúc ở bệnh viện Bác thấy trên người con có một vết bớt Y hệt đứa cháu đã thất lạc của bác Nên bác mới lấy tóc của con làm xét nghiệm ADN Kết quả con đúng là cháu gái của bác thật chú hùng nói xong lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ông nhìn rượu mỉm cười hạnh phúc rượu nhìn họ nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi xuống thành hàng cuối cùng cô cũng có thể nói cho ba mẹ nuôi biết rằng cô đã tìm được gia đình ruột thịt của mình hạnh phúc quá ba các em có khỏe không rượu nghẹn ngào nói rằng lòng sẽ không khóc nữa nhưng nước mắt cứ vẫn cứ rơi hoài không dứt mấy cha con ôm chầm lấy nhau Từng giọt nước mắt hạnh phúc và đoàn viên Mãi động lại trong tiềm thức của mọi người Như một kỷ niệm không thể phai nhòa 6 tháng sau Quang bị kết án chung thân với các tội danh Giết người, hành hung Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hối lộ Ông Nam hồ bị kết án 10 năm tù Về tội cho vay nặng lãi gây dối trật tự công cộng Đám đàn em của ông Mỗi người 2 năm tù Một năm sau nữa Về phần cô vợ lừa gạt Quang hơn 5 năm Hạnh phúc chẳng được bao lâu cũng tan vỡ do bị chồng hành hạ. Gia đình của Quang mỗi người một nơi, căn hộ của gã cùng toàn bộ tài sản bị bà mẹ bán lấy tiền chạy án cho gã từ tử hình xuống trung thân. Em gái gã thì sau khi khỏi bệnh như điên như dại đưa vào trải tâm thần. Không lâu sau mẹ gã cũng liệt đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Gia đình của Việt Diệu thì ngập tràn tiếng cười vì Diệu đã từng trải qua bất hạnh ở đây. nên anh và diệu chỉ đăng ký kết hôn ở trong nước để tránh miệng đời gièm pha việt sợ làm đám cưới rình sang không có người sẽ có người nhận ra diệu sẽ làm tổn thương cô thêm một lần nữa nên mới lo xa như vậy thôi đăng ký kết hôn xong việt đưa diệu đến ba ly làm lễ cưới hoành tráng như cổ tích ngôn tình sau kết hôn không lâu diệu mang xong thai bé mi lên trước chị hai của hai đứa trẻ một trai một gái gia đình của việt diệu tràn ngập tiếng cười